Cho đến hôm nay, nhắc tới ma quân trọng diễm, những cái đó thượng tuổi tu sĩ đều còn sẽ xương sống lưng run lên. a hông ý gì thiếu niên ý vị không do mà cười một tiếng. Ngay sau đó, ma khí tự bốn phương tám hướng mà ra, phóng lên cao, hướng hắn tụ lại lại đây. Thương di kiếm chủng cây rừng một cái chấp mắt khô bại, từ xanh ung tươi tốt sinh cơ rả rào, đến hôi hoàng khô khốc điêu tàn với mà, bất quá là trong nháy mắt sự. Chim bay cá nhảy cũng bị rút cạn huyết đủ, chỉ dư bạch cốt. Tại đây kinh người nồng đậm mà khí bên trong. Có cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại, đã là đã xảy ra biến hóa. Người nọ vẫn là hồng y dì tướng mạo cùng thân hình lại từ thiếu niên, biến thành anh tuấn thanh niên nam tử. Hán ngũ quan so lúc trước càng có tây châu phong vị, càng vì thâm thúy cùng hoa lệ. Tóc vẫn cao cao mà thúc, chỉ là càng vì tán loạn, đen nhánh thiền não ti bên trong, mơ hồ có thể thấy được một sợi tóc đỏ. hắn thân hình cũng càng thêm cao lớn. Lúc trước thoạt nhìn bất quá là cái khoai ý tiêu sái thiếu niên Hiện tại còn lại là một vị trên cao nhìn xuống, cực có lực gáp bách quân vương. hắn rũ mắt cười nhẹ. Cả người đều ở tản ra cực kỳ không ổn quỷ tà chi khí, lệnh người ra đầu tê dại. Trọng Diễm nói. Sư phụ ngươi nhưng thật ra nói nhiều. hắn tiếng nói cũng thay đổi. Càng thêm trầm thấp mất tiếng, ở bên thai quanh quẩn không tiêu tan, làm như muốn triển miên lâm ly đến chết. Người nói cũng không ít. Mục tính hỏi. Ma quân là có cái gì kỳ quá yêu thích sao? Tỷ như có năng lực giết một người lại trước sau không đậu thủ, còn một đường truy hành, cãi nhau đầu thú. Nói trắng ra điểm, hắn là cái gì sẽ đùa bỡn con mùi biến thái sao? Trọng diễm nghiêng nghiêng đầu, làm như theo nàng lời nói ở tự hỏi. Sau một lúc lâu, hắn xác định mà trả lời nói. Không, buồn quân giết người luôn luôn dứt khoát. Mục tình nâng nâng kiếm. Mục tiên tử không khỏi quá thô bạo. ma tu cười, thon dài đôi mắt lấy ra một cái sắc bén câu nhân độ cung, nói. Loại này thời điểm Không nên hỏi một chút buồn quân có ý đồ gì sao? Mục tình cười lạnh một tiếng. Nàng cũng mặc kệ cái này ma đầu có cái gì đam mê. Phía trước ma quân không có sát nàng, làm nàng sống đến hiện tại. Mà từ giờ trở đi, hắn đem không còn có năng lực sát nàng. Mục tình vẫn đủ công lực, nhất kiếm kinh ra. Trọng diễm còn muốn nói chút cái gì. Nhưng mục tình này đã nhân kiếm thay đổi mà lột xác, bất đồng với ngày xưa nhất kiếm không thể khinh thường, hắn chỉ phải đồng dạng ra chiêu tới chắn Kiếm trùng trong vòng. Giang Liên Chính kéo thương tới rồi chân Cẳng La Húc, từng bước một mà hướng vấn kiếm thạch phương hướng dịch. Hắn suy đoán quá, nếu Mục Tình còn sống, hẳn là sẽ trực tiếp đi trước tuyển kiếm nơi. Sự thật cũng đích xác như hắn tưởng như vậy. Dị tượng đã hiện, Mục Tình hẳn là đã tìm tới thần kiếm. Hắn phía trước bị quân diễm đánh gãy, chưa kịp cùng Mục Tình nói, yêu tộc sử sách chung có ghi lại, Thương Di lão tổ phi thăng là lúc chế tạo kia thanh kiếm, tên đã tiêu Trích Tình, cùng ngươi cộng sinh linh cùng tên. Kia ghi lại bên trong còn có một câu, Trích tinh nhất kiếm, vạn năm vừa hiện, nhất kiếm vạn năm. Giang Liên ở dị tượng xuất hiện khi, nghĩ thầm. Nguyên lai nàng thật là thần kiếm chi chủ. Cũng đúng. Giang Liên nhớ lại mục tình huy kiếm là lúc bộ dáng. Trên đời này, trừ bỏ thần kiếm trích tinh, còn có cái gì kiếm xứng đôi nàng đâu. Tới rồi, Giang Liên mang theo la húc, ra núi rừng, đi tới cắm đẩy vô số danh kiếm cắt vàng khâu thổ thượng. Đó là, Giang Liên thấy, đã sụp đổ vấn kiếm thách hạ Một trắng một đỏ lưỡng đạo bóng người đang ở ràng co. Hắn không xác định nói. Mục tinh cùng. Quân diễm. Quân diễm như thế nào lớn lên cùng lúc trước không giống nhau. Chưa chờ Giang Liên tìm ra đáp án. kia hai người trong tay vũ khi đã đánh ở cùng nhau. Sao trời dị tượng chi lực cùng hồn hậu ma lực chạm vào nhau. Trình bán cầu hình bùng nổ. Cấp tóc khuế khai. Đem từ từ hoàng thổ. Sơn giã rừng cây thậm chí nơi xa ly hà chi thủy. Đều trực tiếp thổi phi thành cho tàn. Giang Liên vội vàng kết ấn khởi trận. Chỉ chốc lát sau, linh lực cùng ma lực tiêu tán, nổ mạnh ngăn nghỉ. Lấy trận pháp thế chính mình giữ được mạng nhỏ Giang Liên, ngón tay run nhẹ nhẹ, cánh tay buông xuống, liền nâng đều nâng không đứng dậy. hắn bất chấp chính mình thương thế, vội vàng nhìn về phía trước chiến trường. Gò đất đã hãm, vạn kiếm đã hủy. Nổ tung cự hố, không thấy nửa điều bóng người. Mục tình. Giang Liên kêu, mục tình. Người đâu? Nửa tháng qua đi. Chúng ta thật không thể ăn nàng sao. Nàng còn không có tắt thở đâu, không tốt lắm đâu. Sống ăn mới mới mẻ nha, đã chết lại ăn không phải biến vị. Đang nói nàng thương như vậy trọng, hẳn là vẫn chưa tỉnh lại, cùng với làm nàng tiếp tục thống khổ, còn không bằng điển chúng ta bụng, cũng coi như công đức một kiện. Hôn loạn thanh âm ở bên thai thật lâu không nghỉ. Mục tính ninh mi, gian nan mà mở mắt, nhìn phía một bên xảo nàng tạp tâm nguyên. Là mấy cái trai trai mao đầu tiểu tử. Chỉ là, này mấy cái mao đầu tiểu tử hoặc là trên mặt bố ma văn. Hoặc là trên đầu trường rắc cùng lốt thai. Ma tộc. Vẫn là yêu tộc. Này hai tộc như thế nào sẽ quẹ với nhau. Tỉnh tỉnh, nàng tỉnh. Mau đầu tiểu tử bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Mẹ. Nhà của chúng ta giữ chữ lương tỉnh. Chúng ta không thể ăn nàng thịt. Ô ha. Mục tỉnh. Nàng đây là vào cái cái gì ổ sói. 17 bảy, tiên. Chỉ chốc lát sau, tên kia chạy ra đi tiểu đồng. Lôi kéo một người ăn mặc thô vải bố quần áo phụ nhân đã trở lại. Kia phụ nhân tựa hồ mới vừa đã làm đảo tẩy sống, tay vẫn là ướt, chính lung tung dùng tạp dề vài cái lao khô, hướng tới đầu lấy một cái xin lỗi cười. hai tử không hiểu chuyện, nói bừa lời nói, tiên tử xin đừng trách. Mục tình gian nan mà hoạt động đầu. Nàng mở miệng nói, kiếm, tạc kiếm đâu? Ở chỗ này. Phụ nhân đi đến Văn tường, dẫm lên ghế dựa, từ chỗ cao bắt lấy một fan đen nhanh kiếm, giải thích nói. Sợ hài tử lung tung rút chơi, liền trước treo lên tới. Nàng thanh kiếm còn cấp mục tình. Kiếm rơi xuống nhập mục tình trong tay, liền nổi lên phản ứng. Thân kiếm thượng đen như mực nhan sắc dần dần rút đi, bịt kín một tầng quang, ngay sau đó sao trời lập loè, giống như minh diệu ngân hà. Liên ở phụ nhân cảm khái, này quả nhiên là tiên tử cùng tiên kiếm thời điểm, kiếm đột nhiên nhảy ra tới một người. Là cái diện mạo đẹp tiểu thanh niên. Xuyên y di phục thật xinh đẹp thực hoa lệ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua loại này như là bầu trời đêm giống nhau vài dệt. Thanh niên bổ nhào vào trên giường, À, nghẹn chết ta, nhưng xem như ra tới. Này kiếm sao lại thế này? Ly ngươi tay, liền đem ta nhốt ở bên trong, không cho ta ra tới. Mục tình thống khổ mà như mày, trích tinh, trọng. Đang tìm đến thần kiếm lúc sau, trích tinh không chỉ là ngưng thật, còn có được tương ứng trọng lượng. Trích tinh vội vàng thối lui. Này một lui, liền đụng vào ở trong phòng đợi mấy cái tiểu hài tử. Trích tinh vừa quay đầu lại, phát hiện tiểu hài tử nhóm tất cả đều ở ngừa đầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Chích tinh Hoa. Đại biến người sống. Hồ tiểu nam kinh hỉ mà nhảy vỗ tay, hô lớn. Lại đến một lần. Trích tinh. Các ngươi. Sau một lúc lâu, thần kiếm trích tinh kiếm linh kinh ngạc nói. Các ngươi có thể thấy ta. Hô tiểu nam khó hiểu nói, vì cái gì nhìn không thấy. Đều có ký ức tới nay, ẩn thân 20 năm trích tinh cũng thập phần khó hiểu, vì cái gì đột nhiên là có thể thấy. Là đến trở về thân kiếm lúc sau biến hóa sao. Mục tình nhìn về phía hồ phu nhân, hỏi. Xin hỏi, chúng ta đây là ở nơi nào? Ba ngày sau, Mục tình chạm trên một cục đá lớn, đem toàn bộ thôn đều thu vào trong mắt. Căn cứ Hồ Phu Nhân giới thiệu, nơi này là một cái gọi là Thạch Bắc Thôn, tọa lạc ở Tây Châu cùng Bắc Châu Châu giao giới. Trong thôn cái gì tộc loại đều có, ma tộc, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn có tam. Cái tộc loại hôn huyết. Cũng ít nhiều thôn chủng tộc cấu thành cũng đủ phức tạp, bọn họ đối Mục tình cũng không mâu thuẫn. Trích Tinh nói, Nàng là ở cùng ma quân đối tuyến khi bị nổ bay, rớt tới rồi phía bắc một cái trong sông, bị nước sông bọn tới này chăm dặm ở ngoài thôn tới. Trích tinh còn nói chính mình thiếu chút nữa liền mất mát. Hiện tại còn có thể xuất hiện ở mục tình bên người, chỉ do hai người bọn họ có duyên, ai cũng hủy đi không tiêu tan bọn họ. Mục tình, kia đương nhiên là có duyên, không duyên phận có thể đãi ở bên nhau 20 năm sau. Tóm lại, thân chịu trọng thương mục tình, liền trước tạm thời đãi ở thạch bắc trong thôn dưỡng thương. Lúc này đúng là hoàng hôn. Mục Tình đứng ở cửa thôn Đại Thạch Đầu Thượng, vừa vặn thấy Trích Tinh từ trong rừng, bị nhất bang tiểu hài tử túm tay áo đi ra ngoài. Trích Tinh đã nhiều ngày bị bọn nhỏ kéo đi hỗ trợ đốn tuổi. Hắn là một cái kiếm linh, chém thiết bản linh thập phần cao cường, trong nháy mắt là có thể đem một thân cây chém đến hi toái. Không đến 3 ngày, hắn đã nhận thầu toàn thôn tuổi lửa cung ứng. Nhìn hắn bị đương cu ly sử, còn bị khen đến đầy mặt cao hứng ngốc bộ dáng, Mục Tình cười cười. "Tiên tử, an cơm chiều." Hồ phu nhân đi tới nói, Tiên tử đang xem cái gì đâu. Cười đến như vậy vui vẻ. Mục tình nhìn trích tinh bên kia. Trương động vật lỗ thai hải tử cùng mặt mang ma văn hải tử đi ở một chỗ. Quen thuộc mà cho nhau đùa giỡn. Phía sau còn theo cá nhân tộc tiểu hải tử. Bị các đồng bạn ném hòn đá nhỏ lan đến lúc sau. Liền cũng huy nắm tay gia nhập trận chiến đấu này. Ta có cái sư hình, là cái hôn huyết. Mục tình mím môi, nói, hắn nếu có thể ở chỗ này lớn lên thì tốt rồi. Hắn có một nửa yêu tộc huyết thống. Bởi vậy ở tiên môn bên trong bước đi dần dần, từ tuổi nhỏ đến lớn lên, đều quá đến thập phần không xong. Hồ phu nhân nói: Có lẽ không phải tiên tử ngươi tưởng như vậy không xong đâu. Mục Tình Nghi hoặc mà nhìn nàng. Hồ phu nhân cười nói: Hắn còn có ngươi như vậy một cái sư muội, không phải sao? Mục Tình bất đắc dĩ mà cười một chút, nhỏ giọng nói: Kỳ thật ta là cái rất không xong sư muội. Nàng đã biết tần vô tướng thân thế, nhưng vẫn nghĩ đến muốn giấu giếm trụ, đừng làm hắn trở về yêu tộc trở lại phụ thân hắn bên người đi. Nếu tần vô tướng biết được nàng dấu dếm, nhất định sẽ đối nàng cái này sư muội hoàn toàn thất vọng đi. Khoảng cách hiện tượng thiên văn dị biến, nổ mạnh kinh khởi ngày ấy, đã qua đi chừng 18 ngày thời gian. Nay 18 ngày, kiếm tu nhóm ở hợp hoan phái dưới sự trợ giúp, đem ma tu từ ổ thành đuổi đi, lại vượt qua bị bốc hơi hơn phân nửa, lưu lại một to lớn vùng nước. Ly Hà, đi tôi thương di kiếm chủng. Thương di kiếm chủng bí cảnh kết giới bị xé mở. Bên trong sơn xuyên cây rừng đều bị kia tràng sóng xung cập, không dư thừa hạ cái gì. Nguyên bản là vấn kiếm thạch địa phương, biến thành một cái cự hố, hãm sâu ngầm. Phía trước cắm tại vấn kiếm thạch hạ và kiếm, cơ hồ đều bị hủy hết, để lại một hố thoái nhận. Kiếm tu nhóm chỉ có thể tiếp nối rời đi, tu chân giới chung mọi thuyết xôn xao. Ta liền biết cái kia mục tình bất an hảo tâm, chính mình trộm đạo lấy kiếm, sắp chết còn đem toàn bộ kiếm chủng hủy hoại, không cho ta trở chạm vào kiếm kiếm Đây là thiên hạ đệ nhất kiếm đệ tử phong độ sao. Ngươi sẽ không nói đừng nói, nếu không phải mục sư muội, ngươi ta đều phải chết ở ổ thành bên trong. Đáng thương nột, như thế anh tài, tuổi còn trẻ liền không có. Ta nếu là nàng sư phụ, biết này tin tức, tất nhiên muốn đau lòng được đường trưởng tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ là cái gì phản ứng, thần vô tướng không biết. Hắn chỉ biết chính mình hiện tại đích xác ly tẩu hỏa nhập ma không xa. Hắn đảo biến đã biến thành vạn kiếm hô kiếm chủng, cũng không có tìm được mục tình. Người quần áo tàn thiến. Thứ gì đều không có lưu lại, thật giống như mục tình trống rông từ trên đời này búp hơi giống nhau. Chủ phong các đệ tử khuyên đủ. Thần sư minh, chúng ta nên trở về sư môn. Bọn họ đồng dạng cũng thực đau lòng. Lúc trước các chủ phái bọn họ ra tới truy mục tình, chính là vì bảo nàng bình an. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ cũng chưa kịp bảo vệ mục sư muội, ngược lại là nàng lấy thân tuấn đạo, bảo vệ ổ thành kiếm tu nhóm. Thần vô tướng lắc đầu, cự tuyến nói không được ta còn muốn tìm ta sư muội." Hắn lung lay mà đứng dậy, trong tay còn cầm cái xẻng hình dạng pháp khí, tựa hồ là muốn đem toàn bộ kiếm chủng lại phiên một lần. Giang Liên truy ở hắn sau lưng, khuyên nhủ: "Tần vô tướng, mục tình là ở ta cùng La Húc trước mặt biến mất, nàng thật sự nàng thật sự không có." "Tần vô tướng, Giang đạo hữu nói cẩn thận." Giang Liên lời còn chưa dứt, liền cảm giác được một cổ sát ý. Này sát ý đến từ phía trước tân vô tướng, hắn mang đấu lạc, hát xa che mặt, không có lộ ra nửa phần biểu tình. Nhưng Giang Liên có thể cảm nhận được, hắn lúc này cực kỳ phẫn nộ. Thần vô tướng nói, ta sư mội từ nhỏ liền vận khí tốt, mặc kệ gặp được cái dạng gì hiểm cảnh, thiên cũng nhất định sẽ cho nàng lưu một phân sinh cơ. Giang Liên thở dài, hắn đuổi theo thần vô tướng, nói, như vậy một lần lại một lần mà tìm cũng không phải biện pháp. Thần vô tướng hỏi, Giang đạo hữu có gì cao kiến? Giang Liên đề nghị nói, nếu Tần đạo hữu cho rằng, thiên sẽ cho ngươi sư muội lưu một phân sinh cơ. Chúng ta đây liền đi hỏi thiên như thế nào? Thần vô tướng đông nhiên dừng lại bước chân. Tiên các các đệ tử cũng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái nói. Đúng rồi, đi hỏi thiên cơ các không phải được rồi. Việc này không nên chậm trễ. Thần vô tướng ném bội kiếm, ngự kiếm hướng Trung Châu Thiên thành phương hướng bay đi. Giang Liên cũng ngự pháp khí đổi theo. Một người tiên các đệ tử kêu lên. Ai, từ từ, đó là ta phi hành pháp khí. Giang Đạo Hữu Giang Đạo Hữu A. Thạch Bác Thôn Hổ ra trong viện. Một đám người vây quanh cái bàn mà ngồi, phùng chén, sấn nhiệt uống trong chén cháo. Ngao cháo mễ là mục tình từ túi càn khôn tìm ra, là đông hải bên kia gieo trồng linh gạo, không chỉ là dễ dàng chữa thương cùng chắc bụng, ngay cả khí vị cũng so bình thường mẹ thơm ngọt đến nhiều. Ta nghe nói kiếm tu nhưng nghèo đâu, liền nắp nồi đều bóc không khai, mục tiên tử như thế nào còn có thể lấy ra cơm tới. Mục tình cũng không ngại này đó kỳ quái vấn đề, cười trả lời nói, ta sư môn không phải thuần tuy kiếm phái, tương đối có tiền Nàng là Sơn Hải Tiên các kiếm tu, Sơn Hải Tiên các đan tu, khí tu cùng y tu đều là tu chân giới đệ nhất, kiếm tiền lao nhiều. Nhất định là đại môn phái đi. Nghe nói tiên môn quy củ đều thực nghiêm khắc, này không thể làm, kia cũng không thể làm. Giống như còn là Tây Châu Ma tông càng tiêu giao tự tại chút, mục tiên tử muốn hay không nhập ma. Học yêu thuật cũng không tồi, nghe nói bác Hải yêu hoàng đại nhân rất tốt. Mục Tình, sư phụ ta cùng ta sư thúc sẽ giết ta. Hồ tiểu nam nâng chén, ta ăn được. Ta đi cửa thôn cây ăn quả thượng chích chút trái cây tới cấp đại gia ăn. Thạch bác thôn cửa thôn đã nhiều ngày nhiều ra tới thật nhiều cây cây ăn quả. Này trong thôn thổ địa căn cối, cây ăn quả gieo chỉ có thể kết toan chích chít tiểu trái cây. Cửa thôn những cái đó cây ăn quả, là mục tình dùng linh lực cùng tiên thuật ngạnh dưỡng ra tới. Có mục tiên tử ở chỗ này cũng thật hảo. Có thôn dân nói, tưởng tượng đến mục tiên tử lúc sau sẽ rời đi nơi này hồi sư môn đi, liền quái luyến tiếp. Ngươi là luyến tiếc linh gạo cùng trái cây đi Ha ha ha ha ha! Mục tình một tay chi mặt, cũng đi theo bọn họ cười. Bất quá này tiếng cười rằng co không có bao lâu, đã bị cuốn quýt chạy tới người đánh gãy. Tiểu nam mẹ hắn, tiểu nam ở cửa thôn bị người bắt được. Xuyên thiển sắc quần áo, tiên khí phiêu phiêu, tựa hồ là tiên tu, luôn mồm kêu tiểu nam là cái yêu quái, muốn bắt hắn mệnh. Tiếng cười đột nhiên im bặt Hồ phu nhân cuốn quýt mà đứng lên, muốn đi cửa thôn. Mục tình nói, trích tinh. Tinh bảo thiếu niên nặng nghề mà bùng chén. Liền cái bản đều chụp chấn động Hắn đứng dậy. Nháy mắt liền không có bóng dáng. Hẳn là đã đi cửa thôn cứu hổ tiểu nam đi. Ta đi gặp, các ngươi đừng đi ra ngoài. Mục tình cũng đứng lên, vung tay háo, bán ra hồ ra sân cửa, hướng tới cửa thôn đi đến. Hồ phu nhân liền phải cùng đi ra ngoài, bị vài người kéo lại. Nàng nước mắt và nước mũi lời mặt, nói, tiểu nam, tiểu nam chính là ta mệnh A Trong viện người sôi nổi khuyên đủ. Tiểu nam mẹ hắn, tiểu nam không có việc gì. Mục tiên trưởng cùng trích tinh tiên trưởng đều là thần thông quảng đại người, nhất định có thể cứu tiểu nam. Kỳ thật từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, mục tình ra cửa không phải vì cứu hồ tiểu nam, mà là tới cứu đi ngang qua cửa thôn tiên tu nhóm. Trích tinh so nàng tới trước, hơn nữa hắn là cái cổ quái tính tình, thiệt ác xem cùng người bình thường không quá giống nhau, là có thể lấy nói giỡn khẩu khí, cười hì hì nói muốn sát đối diện cả nhà tồn tại. Mục tình nếu không ra, chỉ sợ không ra một khắc, trích tinh liền sẽ thu đối phương đầu chó. Mục Tình đi tới cửa thôn. Nàng xa xa mà liền nhìn thấy này một đội tiên tu, án mặc thống nhất đệ tử phục, bên hông đừng môn phái thay bài, hẳn là xuất thân từ cái nào danh môn chính phái. Hồ tiểu nam đang bị bọn họ niết ở trên tay. Vây hổ tiểu nam tên kia tiên tu, một tay bóp tiểu hài tử cổ, một tay méo hắn đỉnh đầu lỗ thai. Mà hắn bên người tên kia đồng tu, còn lại là nắm một fan ba tức lớn lên tiểu đao, muốn đem hồ tiểu nam lỗ thai cắt rớt. Lại nói tiếp, cũng ít nhiều bọn họ có này kỳ quái đam mê. Nếu không, hồ tiểu nam mới vừa bị bọn họ bắt tới tay thượng khi, nên lập tức bỏ mạng, mà không phải sống đến lúc này, bị bọn họ cố định ở trong khủy tay cắt lô thai. Hồ tiểu nam nhìn thấy trích tinh cùng mục tỉnh, khóc lóc nói. Mục tỷ tỉ, tỉ, trích tinh ca ca, cứu ta a Têu cái gì têu, chính là Diêm vương lão tử tới, đều cứu không được ngươi cái này tiểu yêu quái. Tiên tu hung tận nói, ngươi không cần phải gấp gáp chúng ta một lát liền đưa này toàn thôn người đi xuống bồi ngươi, sẽ không làm ngươi cô đơn. Mục tình nói, chư vị xin dừng tay. Ha! Dừng tay. Kêu tiên tu làm như nghe được cái gì cực kỳ thái quá chê cười. Hắn nhìn về phía mục tình, hỏi. Tiểu cô nương, ta coi ngươi cũng giống cái tiên tu, như thế nào cùng yêu tộc quệ với nhau. Ngươi biết yêu tộc là thứ gì sao? Kêu tiên tu nói, năm đó ta sư tổ, chính là bỏ mạng với yêu tộc trong miệng. Hắn méo hổ tiểu nam mặt. Đừng nhìn này trương cái miệng nhỏ kêu tỉ tỉ ngươi kêu đến như vậy ngọn, chờ về sau trưởng thành chính là sẽ ăn người. Trích tinh đứng ở mục tinh bên người, câu mày nói. Người cùng. Bọn họ nói nhảm cái gì, trực tiếp giết không phải xong rồi. Bên kia tiên tu nhóm cũng là có tu vi người, ngũ cảm so người bình thường nhanh nhạy đến nhiều, tự nhiên cũng liền nghe thấy được trích tinh theo như lời nói. Tiên tu kinh hãi, ngươi có thể nào ra này tàng luôn Ngươi biết ta trở là ai sao? Chúng ta chính là phong nguyện lâu đệ tử, là chính đạo danh môn. Ngươi đối chúng ta khẩu ra sát nôn, là muốn cùng chính đạo đối nghịch sao? Xem đàn thư trích tinh. Phong nguyệt lâu. Nghe tới không giống như là cái gì đứng đắn địa phương. Tiên tu. Mục tình. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, không cần xem những cái đó kỳ kỳ quái quái thư. Ném chết người. Mục tình khụ một tiếng, nói. Các ngươi buông ra hắn, ta chỉ nói cuối cùng một lần. Bóp hổ tiểu nam tiên tu cũng không sợ hãi mục tình. Hắn trừng mắt nói, liền không bỏ. Sao? Hắn còn chưa có nói xong, liền cảm giác cánh tay không còn. Hắn thúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình bàn tay, liên quan một đoạn thủ đoạn, từ nhỏ trên cánh tay rớt đi xuống. a à à, à à à mà vừa mới còn bị hắn vây ở trong lòng ngực hồ tiểu nam, đã bị mục tình ôm ở trong lòng ngực. Mục tình nâng xuống tay, che ở hồ tiểu nam trên mặt, thấp giọng nói. Ngoan, nhắm mắt lại, không cần xem. Tiên tu nhóm không nghĩ tới mục tình thật sẽ động thủ, hoảng sợ mà nhìn hắn. Cầm đầu người nói huy hiếp nói, ngươi, ngươi dám. Chờ chúng ta đi trở về. Ta sư môn tất nhiên khuynh tẫn toàn lực, giết hết nơi đây yêu tộc, sát thượng ngươi sư môn, vì ta trở thảo một cái cách nói. Mục tình buông xuống mặt mày. Thật dài lông mi rơi xuống lại nhấc lên, lông mi hạ một đôi mắt, vơn lạnh băng đến cực điểm hàn ý. Vậy các ngươi, cũng đừng đi trở về. 18. Ý đồ Tân vô tướng, Giang Liên cùng một chúng sơn hải tiên các chủ phong đệ tử, ở thiên cơ các tháp hạ, đã bị thiên cơ các các đệ tử cắn lại. Thiên cơ các thủ tịch đệ tử chắp tay nói. Sư tôn ngày trước đã phân phó qua, không tiếp kiến tiên các chư vị. Thần vô tướng hỏi, thiên sư thúc đây là ý gì? Nếu là mục tình còn sống trên đời, liền nói cho bọn họ mục tình còn sống, cũng không cần cỡ nào cụ thể đáp án, chính hắn đi tìm chính là. Thật sự tao ngộ bất chắc, kia cũng có thể trực tiếp nói cho hắn mục tình không có. Đưa bọn họ cự ở ngoài cửa không thấy, đây là có ý tứ gì? Sư tôn chỉ ý, ta chờ cũng nghiền ngấm không ra. Thiên cơ các đệ tử vương tay, làm tiễn khách trạm. Tần mời sư minh trở về đi. Mọi người sử tại thiên cơ các tòa nhà hình tháp cửa, trong lúc nhất thời ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Không thấy tiên các người, kỳ kỳ ra người đâu? Thiên cơ các bằng lòng gặp sao? Nói chuyện người cươi pháp khí mà đến, là một người ngạch mang bạc quan, xuyên kim văn áo tím anh tuấn thanh niên. Hắn ăn mặc rộng rãi, khí độ đẹp đẽ quý giá phong cảnh, giống như đế vương gia xuất thân hoàng tử. Thần vô tướng nói, "Nhị sư minh. Chủ phong các đệ tử cũng kinh hỉ nói, "Kỳ sư huynh." Người đến là Tân Hoài Nhị Đồ Đệ, Kỳ Nguyên Mạch. Hắn xuất thân từ Kỳ Gia, Kỳ Gia truyền lưu vu tộc huyết thống, tự tổ tông khởi, thế thế đại đại bảo hộ Nam Châu Linh Mạch. Hiện giờ loại này bảo hộ đã biến thành chiếm cứ, Kỳ Gia cũng sớm đã trở thành Nam Châu tôn quý nhất thế gia, ở Nam Châu bị coi là đế hoàng nhà. Đối với Kỳ Gia người, tu chân giới muôn phái, vô luận lớn nhỏ, đều có một loại không thể dễ dàng trêu trọc mạo phạm bảo thủ không chịu thay đổi. Có lẽ là kính này vu huyết mạch Có lẽ là sợ kỳ thật lực cùng dã tâm, tóm lại, ở đối mặt kỳ người nhà khi, mọi người đều thập phần khiêm nhượng có lễ. Nhưng thiên cơ các không hổ là tu chân giới nhất đặc thù môn phái. Đối mặt kỳ người nhà, thiên cơ các đệ tử cũng vẫn như cũ có dũng khí cùng can đảm cự tri. Kỳ sư huynh cũng là sơn hải tiên các đệ tử, không phải sao? Thủ tịch đệ tử nói, sư tôn nói, nhưng phẳng là tiên các đệ tử, thiên cơ các toàn không tiếp đãi. Bầu không khí trở nên có chút dương cùng bạc kiếm. Một đạo lãnh đạm thanh âm chuyển đến. Phải không? Ở đây mọi người, trừ bỏ giang liên ở ngoài, đều là cả kinh. Thanh âm này? Chẳng lẽ là? Mọi người xôi nổi quay đầu lại, liền nhìn thấy xuyên một bộ lam y hề, diện mạo lãnh nếu sương lạnh, tính tình lại có tiếng táo bảo y hề tu. Sơn hải tiên các các chủ, phong thiên lan. Các chủ. Tiểu. Sư thúc. Phong thiên lan sẽ vào lúc này độc thân mà đến, tìm thượng thiên cơ các. Nghĩ đến. Hẳn là cũng là vì tìm mục tình tung tích. Mọi người ăn ý mà chiều hai bên tối lui, vì hắn tránh ra một cái lộ. Phong thiên lan khoanh tay cất bước đi lên trước tới, liền như sương tuyết, lặng yên không một tiếng động mà đến, lại làm thiên địa băng run. Hắn đi vào thiên cơ các đệ tử trước mặt, nói. Thiên cơ tử thật sự muốn cự mà không thấy. Hắn ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không có ở thiên cắt trong vòng táo bạo bộ ráng, lại kêu các đệ tử càng cảm thấy đến sợ hãi. Chủ phong các đệ tử lặng lẽ giao lưu nói. Các chủ lần trước dùng loại này ngữ khí nói chuyện khi, thường một giây còn hảo hảo mà nói chuyện, dây tiếp theo lại đột nhiên rút kiếm, chém đối phương đầu. Các chủ không phải y dài tu sao? Các chủ là kiếm tu chuyển y dài tu, hắn trước kia là vấn kiếm phong đệ tử, tần trưởng lao thân sư đệ, cũng là cái chính thức vấn tâm kiếm chuyển nhân. Ngoa tàu, kia hắn chẳng phải là tu chân giới sức chiến đấu mạnh nhất y dài tu, y thuật tốt nhất kiếm tu. Thiên cơ các các đệ tử trên chán đã mạo hãn. Sự tình đến đây. Đã hoàn toàn không phải bọn họ này đó làm đệ tử có thể xử lý được. Nhưng vào lúc này, tháp nội truyền ra thiên cơ các các chủ tiếng động. Thấy, ngươi tự mình tới, ta nếu là còn không thấy, liền sẽ đổi tần hoài tới đi. Ta nhưng không nghĩ thiên cơ các bị vấn tâm kiếm nhất kiếm tiêu diệt. Thanh em rơi xuống. Một thân hắc bạch trang phục thiên cơ tử từ trong tháp đi ra, đi tới tiên các mọi người trước mặt. Hắn ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua đám người, ở tần vô tướng cùng giang liền trên người như suy tư gì mà dừng lại một lát. Ngay sau đó, hắn tầm mắt dịch hồi phong thiên lan trên người, nói Ngươi nhưng thật ra quan tâm sư điệt Nhưng ta lại cảm thấy, ngươi thân là tiên môn đứng đầu sơn hải tiên các chi chủ Hẳn là sẽ không lại muốn gặp đến mục tình Cùng thời gian Tây châu bắc châu chỗ giao giới, thạch bắc thôn Cửa thôn vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết Bất quá này tiếng kêu thảm thiết thực mau liền ngăn nghỉ ngơi Mục tình không có tra tấn người tập tục xấu Cho nên sát khởi người khi, mười phần lưu loát dứt khoác nhưng hiện trường lại không thế nào sạch sẽ. Mười mấy cổ thi thể đôi ở bên nhau, đầu lăn được đến chỗ đều là, cửa thôn đến bị bắn đầy huyết, viết thạch bác thôn ba chữ thạch bài càng là nhiễm đến huyết hồng. Mục tình mang theo hồ tiểu nam xoay người. Nàng bung tay, ôn hòa nói. Về nhà đi, ngàn vạn không cần quay đầu lại. Hồ tiểu nam tuy rằng tò mò rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng hắn vẫn là nghe xong lời nói, nghiêng ngả lào đảo mà chạy trở về. a Trầm thấp mà sung sướng tiếng cười ở cửa thôn cây ăn quả thượng văng lên. Mục tiên tử đánh nhau lên thô bạo, hống. Hai tử nhưng thật ra ônu Mục tình theo thanh âm nhìn về phía cảnh lá che giấu chỗ. Hồng y gì ma tu khúc một chân ngồi ở phía trên, trong tay nắm một quả gặm một nửa trái cây. hắn tựa hồ là ngồi ở chỗ này xem diễn, thả đã nhìn thật lâu. Thân là danh môn chính đạo đệ tử, sát tiên môn phong nguyệt lâu tiên tu hơn 10 người. Mục tiên tử tính toán như thế nào hướng tu chân giới công đạo. mục tình. Nhân ra kêu phong nguyện lâu. Này ma quân như thế nào cùng trích tinh giống nhau không đứng đắn Trích tinh không sao cả nói. Giết liền giết bái, bất quá là người đáng chết đã chết, có cái gì hảo công đạo. Trọng diễm cười nói, nào có như vậy đơn giản, tiểu kiếm linh. Mục tình trong tay nắm kiếm, hỏi. Ngươi lại như thế nào tìm được ta? Kiếm trùng một trận chiến, nàng bị trọng diễm đánh bay, thâm bị thương nặng, phiêu lưu đến nảy thạch bắt thôn tới. Chính đạo hẳn là ở nơi nơi siêu tầm nàng tung tích. Nhưng chính đạo đến nay cũng không tìm tới, ma quân trọng diễm lại trước một bước tới, hắn hay là có cái gì tìm người kỹ xảo không thành. Hảo thuyết, ta mấy ngày trước thượng một chuyến thiên cơ các hỏi ngươi rơi xuống, ngươi kia thiên cơ tử sư thúc liền thù lao cũng chưa muốn, liền nói cho ta đáp án. Mục tình, thiên cơ tử sẽ đem nàng hành tung nói cho trọng diễm, vậy ý nghĩa hắn đã vì mục tình tính hảo, nàng lúc này yêu cầu Tây Châu ma quân chi trợ lực. Trọng diễm nhảy xuống cây, đi đến mục tình trước mặt, ấn xuống nàng trong tay trích tinh kiếm Cười nói, đem kiếm buông đi, quái giỏ người. Mục tình nói, ngươi tử hồ cũng không sợ hãi. Ai nói ta không sợ. Trọng diễm gõ gõ kiếm phong, nói, ta đối với các ngươi vẫn kiếm phong vấn tâm kiếm, bóng ma nhưng thâm đầu. Mục tình, nàng suýt nữa liền đã quên, 500 năm trước nàng sư phụ chính là dùng vấn tâm kiếm, đem ma quân trọng diễm phách vào trong đất. Mục tình banh một trương nghiêm túc mặt, chất vấn nói, ma quân trọng diễm, ngươi như thế dây dưa ta, có gì ý đồ. Ta đích xác có điều ý đồ. Trọng Diễm thản nhiên mà nhận, hắn lại nói. Nhưng thiên cơ các một hàng, làm ta sinh nghi hoặc, ngươi cùng thiên cơ tử, lại có ý đồ gì? Mục tình cười một chút, nói. Ngươi thật sự muốn nghe sao? Trọng Diễm nhìn so với chính mình lùn một mảng lớn bạch ý rẻ nữ tu. Thiếu nữ tư sắc Diễm lệ, lại bởi vì tu tập vô tình đạo, cả người mang theo một cổ băng tuyết xương hàng khí, giống như tuyết trung bạch mai, nạo cốt tranh tranh. Nàng lúc này cười hỏi chuyện, là ở khiêu khích Lại cực kỳ giống r dụ dỗ trọng Diễm thầm nghĩ khó trách những cái đó hợp hoan phái các đệ tử thích nhất câu dẫn vô tình đạo tu giả đ thật đúng là có khác một phiên dí giỏm không ngại trước hết nghe ta nói trọng riêng bế mắt cười nói ta chỗ đổ là ngươi. Ngoa tào. mãn đầu góc phế liệu trích tinh nhảy dựng lên không biết là não bổ tới rồi cái gì một bộ muốn cùng ma quân liệu mạng tư thế mục tình một phen đệ lại hắn mục tiên tử phong cách hành sự không kiềm chế được Sát thụ linh, chẳng tiên tu, hộ yêu ma, làm ta Tây Châu ma tông kính nghề không thôi. Trọng Diễm nói. Nghe nói mục tiên tử rời núi phía trước, tâm ma này sinh, tẩu hỏa nhập ma, tu vi chắc trở không trước. Mục tiên tử chi tâm ma, nhưng có được đến giải quyết. Tâm ma đối mục tình ảnh hưởng không thể nói không nặng. Tuy rằng nàng đã tránh đi tâm ma, thành công tiến cảnh tới rồi Nguyên Anh. Nhưng lúc sau tử Nguyên Anh lại tiến đâu Nàng sớm hay muộn vẫn là muốn đối mặt này tâm ma. Mục tình nói. Ma quân có chuyện không bằng nói thẳng. Trọng Diễm mời nói, chúng ta ma tu, có không chịu tâm ma ảnh hưởng, thậm chí mượn tâm ma chi lực tu luyện tiến cảnh công pháp. Xảo. Mục tình nói. Ta đổ cầu, cũng là giải quyết ta tâm ma. Nhận được chạy về ra hồ tiểu nam lúc sau, các thôn dân thấy mục tình chậm chạp không về, có chút lo lắng. Bọn họ liền tráng lá gan, vi phạm mục tình lúc trước chi ngôn, đi đến cửa thôn xem tình huống. Thôn dân vừa ra khỏi cửa, mùi máu tươi liền sông vào m Đi rồi không vài bước, liền thấy mười mấy cụ tử trạng dị thường thảm thiết tiên tu thi thể, mà bị bọn họ lo lắng mục tình, chính một mình đứng ở dưới tàng cây, cầm khăn sắc kiếm. Nôn. thưa nhận lực không cường người đương trưởng liền đem cơm chiều nôn ra tới. Mục tình ngoái đầu nhìn lại nhìn phía bọn họ. Liên ở nàng cho rằng này đó thôn dân muốn bởi vậy mà sợ hãi nàng, chạy chối chết là lúc, nôn mửa người nọ nâng lên đầu tới. Mau đi lấy cái sẻng, đem này đó tiên tu đều chôn chôn sạch sẽ một chút, không cần bị người phát hiện Mục tình. Mục tiên tử ngươi đi mò. Ngươi yên tâm, lúc sau nếu có người tìm tới, chúng ta cắn chết cũng sẽ không nhận tội gặp qua ngươi, này đó tiên tu chết cùng ngươi nửa cái tiền đồng quan hệ đều không có. Mục tình. Các ngươi là thật sự rất lớn gan. Bất quá như vậy cũng đúng. Không cần đi cùng bọn họ tế cứu công chính cùng đạo lý, rốt cuộc, bọn họ tại đây tu chân giới, cũng chưa bao giờ chịu quá người khác công chính đối đãi không biết cái gì mới kêu công chính, không biết như thế nào đi biện thanh hồng thị phi. Ở bọn họ xem ra, Mục tình cùng bọn họ quen biết, đã cứu bọn họ cùng tộc, nàng chính là người tốt. Bọn họ giúp nàng, đó chính là đối. Mục tình bất đắc dĩ cười, nói. Ta không thể đi. Nàng nếu đi luôn, thạch bắt thôn. Tất nhiên muốn tạo hương. Hùng chi, phong nguyện lâu tiên tu cũng sẽ không tin thôn này người có thể đổ bọn họ môn hạ 16 người, tất nhiên còn nếu muốn biện pháp tìm nàng. Mục tình có thể hay không chạy thoát, vẫn là chưa định. Mục tiên tử. Mục tình trấn ăn nói. Chư vị yên tâm, ta đều có tính toán. Thạch bác thôn thôn dân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không quá tin tưởng, nhưng lại cảm thấy mục tình là cái thần thông quảng đại người, nàng nói đều có tính toán, vậy khẳng định là thật sự có. Mục tình không nghĩ lại như vậy thảo luận đi xuống, kéo ra để tài nói. Các người muốn học pháp thuật sao? Kia đương nhiên là tưởng. Mục tiên tử muốn dạy chúng ta sao? Có thôn dân nói, ta có thể kêu ta cứu cứu một nhà cùng nhau tới nghe khoa sao? bọn họ liền ở 20 làng ngoại thôn bên, không xa. Không tới 10 ngày, Phong Uyển lâu tiên tu liền tìm tới Thạch Bắc thôn. Lúc này Mục Tình đang ngồi ở cửa thôn dưới bóng cây ăn quả táo, mà một người chưa bao giờ đã gặp mặt tinh bảo thanh niên, đang đứng ở tân tu đá phía trước, cấp từ khắp nơi tụ tới các thôn dân giảng bài. Này đó các thôn dân có rất nhiều ma tộc, có rất nhiều yêu tộc, còn có hơi thở hỗn độn, hẳn là huyết huyết. Phong Uyển lâu đệ tử đích truyền phong âm. Đây là làm gì đâu? da tu chuyển giáo hiện trường. Không đối, kia dưới tảng cây ngồi chính là cái tiên tu. Phong âm sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, hướng tới Đa Phiến trước Trích Tinh cùng Mục Tình vừa chắp tay, nói: "Xin hỏi, các người có nhìn thấy Phong nguyện lâu đệ từ sao? Nhà ta các sư đệ ra ngoài trừ tà, lại mất đi tin tức, chúng ta truy tìm bọn họ hơi thở, mới được đến tận đây mà." Mục Tình đem quả táo bông, cấp hộ phu nhân xử cái ánh mắt. Hộ phu nhân lập tức tiếp đón các thôn dân rời đi. Thấy bọn họ đi xa, Mục tình mới đáp. Gặp qua A. Bị ta giết. Mục tình chỉ chỉ dưới chân thổ địa, liền chôn ở cái này mặt đầu. Phong âm, đạo Hữu chớ có nói giỡn. Ai cùng người nói giỡn? Mục tình giơ tay, mặt đất lật, phun ra 16 cụ tử thi. Cẩn thận coi một chút những người này có phải hay không nhà người sư đệ. Thi thể đã hủ hóa mà nhận không ra. Nhưng quần áo mơ hồ còn có thể phân biệt ra tới, là phong nguyện lâu chế thức thống nhất đệ tử phụ. Phong âm nhìn liếc mắt một cái. Tức khác rất là bi thống. Hắn rơ tay vung lên, sau lưng Phong Nguyễn Lâu đệ tử sôi nổi tiếng lên. Đêm này tà người bắt lấy, mang về Phong Nguyễn Lâu. Hắn chấp nhất pháp khí, xông vào trước nhất Vương phải cho Mục Tình một cái đòn nghiêm trọng. Mục Tình đứng không núp ních. Làm cản Một tịch lam ảnh từ trên trời ráng xuống, tay háo phong đảo qua, liền đem Phong Nguyễn Lâu đệ tử. Quét lui mấy chục dặm. Phong Thiên Lan nhìn nhìn chật vật lui về phía sau phong âm. Lại nhìn trên mặt đất nhảy ra tới 16 cổ thi thể, đỉnh mày ninh đến càng thêm lợi hại. Hắn nói, mục tình, giải thích. Mục tình bình tĩnh đến phẳng phất sự không liên quan mình, nói. Không có gì hảo giải thích. Người lớn mật. Phong thiên lan giận cực, liền phải đối mục tình động thủ. Thiểu sư thúc chấm đã. Thân vô tướng vội vàng phi đến, ngăn ở mục tình phía trước. Sư muội tuy rằng luôn luôn lời nói việc làm kiêu ngạo, nhưng nàng hành sự tất có nguyên do, sẽ không không duyên cớ đả thương người tánh mạng Thân là chính đạo đệ tử, vô luận có gì nguyên do, đều không nên có hành vi này. Phong Thiên Lan nói. Mang về tiên các, dựa theo môn quy, phận. 19. Bất hối. Mang về tiên các, ấn môn quy bị phạt. Phong Thiên Lan lời này, tuyệt phi bao che. Sơn Hải tiên các tổ sư nhóm cho rằng. Người tu hành thoát phán cốt, đến bất phàm chi lực, hẳn là dùng chi có nói, ước thúc tự thân lời nói việc làm, tu dưỡng thể xác và tinh thần, mới là chính đồ. Cho nên. Tiên các môn quy cực kỳ khắc nghiệt, đặc biệt đề cập tranh đấu việc, trừng phạt đặc biệt nghiêm trọng. Liền bên trong cánh cửa ổ đã đều ít nhất phải bị trục xuất môn phái, thậm chí lột đi tu vi, phá hủy tiên cốt, lại vô đăng tiên khả năng. Động thủ giết người, giết vẫn là chính đạo tiên tu, tất nhiên muốn phạt đến càng trọng. Đặc biệt là mục tình tình huống hiện tại. Nàng tu vi xa xa áp đảo Phong Uyển lâu đệ tử, rõ ràng có năng lực chế phục đối phương, lại càng muốn động thủ giết người, lấy 16 cái mạng. Nay không phải mở rộng chính nghĩa, mà là một hồi đơn phương tàn sát. Hơn nữa nàng lại không phải chấp pháp đệ tử. Phong Nguyễn Lâu đệ tử vô luận làm sai chuyện gì, đều không tới phiên nàng tới thu thập nhân ra. Dựa theo Sơn Hải Tiên các quy định, mục tình ít nói cũng muốn bị phạt cái hồn phi phách tán. Lần này sự tình quá lớn. Đừng nói là Tân hoài, liền tính Sơn Hải Tiên các khai các tổ sư tự mình hạ phạm, cũng hộ không được nàng. Mục sư muội đã tội. Chủ phong các đệ tử đau lòng, lại vẫn là muốn ý theo phong thiên Lan Chi Ngôn Tiến lên đi lấy trụ mục tình, áp nàng hồi tiên các Đứng ở dưới tảng cây nữ tu vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất căn bản không biết chính mình muốn gặp cái dạng gì trừng phạt. Tiên các các đệ tử thầm nghĩ. Sư muội nên không phải tử kiếm chủng sau khi rời khỏi đây, đầu góc liền hỏng rồi đi. Mục tình nói, ta không quay về. Tiên các đệ tử. Hộ ở mục tình phía trước tần vô tướng. Từ phía sau tới rồi, còn chưa rơi xuống đất nhị sư huynh kỳ nguyên bạch. Tuy rằng bọn họ biết, Sư muội trở về chỉ có thể rơi vào hồn phi phách tán kết cục, vẫn là không quay về tương đối hảo. Nhưng sư muội này phản ứng, đây là phải đương trưởng bội phản chính đạo sao. Ngay cả các chủ phong thiên lan, đại não cũng trỗi chống một cái trước mắt. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn mục tình, hỏi. Ngươi nói cái gì? Tiên cắt các, các đệ tử yên lặng vì mục tình đổ mồ hôi. Sư muội đừng nổi điên. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đáp nói bậy à, các chủ này bạo tính tình cũng không phải là đùa giỡn. Ta nói. Thà không quay về. Mục tình lại lặp lại một lần. Phong Tiên Lan. Ở Sơn Hải Tiên Các, đối mục tình nhất hung, chính là Phong Tiên Lan. Nhưng mà muốn nói lên, Tiên Các nhất che chở mục tình trưởng bối, cũng là Phong Tiên Lan. Mục tình 13 năm trước bị Tần. Hoài mang về Tiên Các. Tần Hoài khi đó Tu Vi đã tới rồi hóa thần hậu kỳ, thường xuyên muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hoặc là bế quan ngộ đạo. Tuy rằng đã tận lực bất thời giờ đến mang tiểu đồ đệ, nhưng vẫn là vô pháp lúc nào cũng chăm sóc. Mục tình các sư huynh lại một cái tái một cái tự mình độc đáo, tần hoài căn bản không dám đem nàng ném cho nàng các sư huynh. Như thế giới tình huống, mục tình đã bị phó thác cho phong thiên lan. Mục tình tu hành kiến thức cơ bản là phong thiên lan giáo, sinh bệnh bị thường khi là phong thiên lan trị, bấy quan tiến cảnh phía trước chuẩn bị cũng đều là từ phong thiên lan an bài. Tiên các trưởng bối bên trong, cùng mục tình ở chung nhiều nhất không phải tần hoài, mà là phong thiên lan cái này tiểu sư thúc. Mà phong thiên lan đối mục tình cũng là thật sự đệ bộ. Mục tình mất tích, hắn thân là tiên môn đứng đầu sơn hải tiên các chi chủ, vướt lại các chung sự vụ, tự mình tới cửa thiên cơ các, thậm chí không tiếp đắc tội thiên cơ tử, cũng muốn biết nàng rơi xuống. Chính là, Phong Thiên Lan nhìn phía trước cái này dết 16 danh tiên tu, còn bình tĩnh không sợ đến tận đây mục tình. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Hắn bỗng nhiên ngộ thiên cơ tử câu nói kia. Người thân là tiên môn đứng đầu sơn hải tiên các chi chủ, hẳn là sẽ không lại muốn gặp đến mục tình. Khiếm sợ lúc sau. Phẫn nộ thậm chí bạo nộ cảm xúc theo sắt tới Phong Thiên Lan dơ tay liền rút ra Kỳ Nguyên Bạch eo sườn kiếm tiểu sư thúc Kỳ Nguyên Bạch vội vàng cản thượng Ngay sau đó hắn nghe thấy sau lưng cũng chuyển đến bá một tiếng Kỳ Nguyên Bạch quay đầu lại Phát hiện tre ở mục tình phía trước tần vô tướng Cũng rút ra kiếm Hắn lại là vì hộ sư muội Không tiếp cùng các chủ rút kiếm Kỳ Nguyên Bạch Thảo hôm nay mọi người đều điên rồi Tránh ra Phong Thiên Lan nhắc kiếm chém ra Kiếm khí quét lui Kỳ Nguyên Bạch, rồi sau đó Phương Tần vô tướng không chịu nhường nhịn, ngạnh sinh sinh đón nhận này nhát kiếm, bị quét lùi lại mấy bước, đấu lạp hắc xa hả máu tươi nhỏ giọt, hẳn là nôn huyết. Tần vô tướng, Phong Thiên Lan trong nháy mắt lại tao một khắc sư điệt ngốc nghịch, vừa kinh vừa giận. Ngay sau đó, hắn sắc mặt b đột biến. Hắn nâng lên kiếm. Đang. Một đạo điểm xấu màu đỏ ma khí, đánh ở mũi kiếm thượng. Thân kiếm phát ra tiếng vang, run lay động, cơ hồ muốn đứt gãy. Phong Lan Trọng diễm. Màu đỏ thân ảnh cuốn di thiên ma khí bung xuống, lời nói mang cười. Đối tiểu bối ra tay, cũng không phải tự xưng là vĩ nạn quang chính danh môn chính đạo nên vì này sự đi, phong các chủ. Ma quân là thiện với lời nói thuật người. Phong thiên lan quản giáo thước thúc tiên các đệ tử hành vi, nhưng kinh hắn miệng như vậy một đảo lộng, tức khác biến thành ỷ vào tu vi, bối phận cùng địa vị khi dễ tiểu hài tử. Ma quân vì cái gì sẽ đến? Ở đây mọi người có kinh ngạc, có còn lại là sợ hãi không thôi, không ngừng run lên. Muốn mệnh, hôm nay sẽ không ở chỗ này nhắc lên tiên ma đại chiến đi. Bọn họ còn có thể tồn tại rời đi nơi này sao? Phong thiên lan lạnh mặt nói. Thiên muôn việc, thượng không tới phiên ngươi tới chỉ điểm. Nhưng Minh Hiếu việc, ta lại không thể mặc kệ. Hồng ý Giai Ma Tu cười đến ngảng đớn. Lời nói rơi xuống, trọng diễm trong tay trôi này văn chíu chíu quạt xếp biến đổi, đốn thành một phen ma khí lượn lờ huyết kiếm. Thiên tu nhóm. Hắn nói gì? Minh Hiếu. Ai là hắn Minh Hiếu? Mục tình sao? Lại nói tiếp, mục sư mội hành sự như thế bất thường, phía trước ở tiên các nội tu hành khi lại tâm ma nảy sinh. Nàng nên không phải là nhập ma đi. Không thể nào. Nàng chính là chính đạo đứng đầu đồ đệ A. Ma quân huyết kiếm vừa ra, nguyên bản liền khẩn trương bầu không khí, càng là trở nên một xúc tức châm. Phong thiên lan cùng ma quân trọng diễm, một cái y tu, một cái ma tu, bọn họ chi gian thế nhưng muốn tới một hồi có 102 không quyết. Thiên tu nhóm. Như thế nào cảm giác so kiếm tu đánh nhau còn kích thích. Còn muốn mệnh. Nói trở về, ma quân trọng diễm là thiên hạ đệ nhị đi. Các chủ giống như đánh không lại hắn. Bọn họ này đó tiên tu có phải hay không muốn xong đời? Dừng tay. Mục tình chặn kiếm quyết. Nàng đi lên trước, nói, tiểu sư thúc, ta đi theo ngươi. ân Trọng diễm khó hiểu nói. Phía trước còn không đi, hiện tại lại thỏa hiệp, ngươi nên không phải là sợ ta đem ngươi sư thúc biến thành dưới kiếm bạch cốt, đau lòng. Mục tình mắt trợ trắng. Vẫn là nói. Ngươi sợ ngươi sau khi đi, phong nguyện lâu vì cho hả giận, giết sạch nơi đây thuốc dân. Mục tình không có phủ nhận. Nàng hỏi, có thể phó thác cho người sao? Này đó tiên tu thế nhưng cho rằng ngươi tàn nhẫn độc ác, mục tiên tử rõ ràng là bồ tát tâm địa Trọng diễm cười thu kiếm, nói. Mục tiên tử yên tâm, ngươi ta nếu đã kết minh, điểm này việc nhỏ, ta tự nhiên sẽ làm được. Hắn túi đầu, phụ ở mục tình bên hai, nói. Cũng thỉnh mục tiên tử chớ quên, ngươi ta chi ước định khan khàn thanh âm ở bên thai cọ sát, là nhắc nhở, cũng là khiêu khích. Mục tình không có trả lời. Nàng cất bước tiến lên, phải đi đi phong thiên lan bên cạnh người. Thần vô tướng cách ống tay háo, bắt lấy cổ tay của nàng, nói. Sư muội không thể trở về. Một khi trở về, chính là thần hồn câu diệt kết cục. Ký Nguyên Bạch không nói chuyện, lại cũng che ở mục tình cùng phong thiên lan chi gian, không chịu nhường đường. Mục tình rút ra tay tới, tránh đi thần vô tướng cùng ký Nguyên Bạch, hướng phong thiên lan đi đến. Giang. Liền tiến lên một bước, ngăn cản nàng một chút. Hắn thấp giọng nói, ngươi nghĩ kỹ rồi. Mục tình có chút ngoài ý muốn, nói. Ngươi không nên hy vọng ta nhanh lên chết sao. Giang Liên Hắn liền không nên quan tâm người này. Mục tình đi tới phong thiên lan bên người. Phòng thiên lan nhìn về phía vẫn luôn đứng ở một bên, thành thành thật thật, chưa từng đúng tay tiên các việc phong nguyện lâu đệ tử, nói. Sơn Hải tiên các sẽ xử lý tốt việc này, cho các người một công đạo. Sớm bị dọa ngốc Phong Nguyễn Lâu đệ tử Làm phiên phong các chủ Phong Thiên Lan ấn mục tình bả vai Quay đầu lại phải đi Rồi lại nhớ tới chuyện gì tới Đối Phong Nguyễn Lâu đệ tử nói Đã vì danh môn chính đạo liền ứng có danh môn chính đạo chi phong độ Chớ nên lại nhân thành kiến mà làm khó nhỏ yếu Nếu không tất sẽ dẫn yêu ma tập thể công kích Nên đón diệt một ngày Không đợi Phong Nguyễn Lâu đệ tử phản ứng lại đây Phong Thiên Lan đã mang theo mục tình biến mất tại chỗ Hẳn là đã đi rồi Tầng mây phía trên một con thuyền thật lớn tiên thuyền, từ Tây Châu Bắc Châu giao giới hẻo lánh nơi xuất phát, hướng tới Đông Hải Sơn Hải Tiên các bay đi. Tiên thuyền bên trong, Mục Tình cùng Phong Thiên Lan cùng chỗ một thất. Mục Tình tu vi đã đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa kiếm tu lại phá lệ mà có thể đánh, chủ phong các đệ tử áp chế không được nàng, chỉ có thể như thế an bài, làm Phong Thiên Lan trông giữ nàng. Đây là thân kiếm. Phong Thiên Lan nắm thiên thạch kiếm, ninh đỉnh mày. Thần kiếm kiếm linh, Trích Tinh. Trích Tinh bị hắn bắt bẻ ngữ khí chọc giận. Ngươi có ý kiến gì? Mục tình lúc trước đã vì thần kiếm rót vào linh lực, bởi vậy lần này thần kiếm mặc dù rời đi mục tình tay, trích tinh cái này kiếm linh cũng không bị nhốt ở kiếm trung, vẫn có thể ở kiếm việc làm thêm động Mục tình nói, trích tinh. Hừ, trích tinh quay đầu đi chỗ khác. Hán kỳ thật cũng không phải ở vì phong thiên lan đối hắn bất mãn sinh khí, hắn tức giận là, phong thiên lan sắp sửa lấy môn quy nghiêm trị mục tình, mệnh mục tình hô phong thiên lan nhiều năm như vậy tiểu sư thúc, hắn thế nhưng như vậy tâm tàn nhẫn. Muốn cho sư điệt hồn phi phép tán. Mà mục tình cư nhiên không phản kháng, ngoan ngoắn mà đi theo phong thiên lan, thượng hồi tiên các tàu bay. Ở trích tinh xem ra, này nơi nào là tiên thuyền, này rõ ràng là một cái tạc tuyển Mục tình nhất định là đầu vóc hư rồi mới có thể bước lên tới. An không an. Mục tình vô vô trích tinh, cho hắn để một khối điểm tâm. Nàng biết trích tinh ở biệt nữ cái gì. Nàng cùng trích tinh lẫn nhau làm bạn sinh, ở chung 20 năm lâu. Nàng nơi nào có thể không biết giá hỏa này suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng không có khuyên trích tinh. Trích tinh không có tăng quan, hoặc là nói, hắn duy nhất. Tăng quan chính là mục tình, ở trong mắt hắn, mục tình bên này chính là đối, mục tình mặt đối lập chính là sai. Chẳng sợ mục tình phạm phải ngập trời nghiệp, hắn cũng giống nhau sẽ như vậy tưởng. Người còn có tâm tình ăn Trích tinh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền biến mất không thấy, tựa hồ là giận dối tảng trở về kiếm. Mục tình. Phong thiên lan nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói. Ngươi nhưng thật ra thong rong. Tiểu sư thúc cho rằng ta nên thế nào đâu. Mục tình nói, khóc la nhận sai An-an. hữu dụng sao? Phong Thiên Lan không có trả lời. Đương nhiên là vô dụng. An-an chi tâm đáng quý, nhưng 16 điều tiên tu mệnh càng quý. Hơn nữa Mục tình một bộ ta chết cũng không hối cải bộ ráng, thuyết giáo lại nhiều cũng là hổng phí. Một tháng sau, tàu bay chở mọi người về tới Sơn Hải Tiên Các. Mục tình bị quan nhập Tiên Lao, chờ xử lý. Tân vô tướng cũng nhân lúc trước hành vi không lo, bị phạt đến sau núi diện bích tư quá. Mục tình sự không đơn giản. Nàng cùng ma quân có minh ước, như vậy, phía trước phát sinh rất nhiều sự, phải một lần nữa cân nhắc. Tỷ như những cái đó đi trước thương gì lấy kiếm, bị ma tông chặn giết ở nửa đường kiếm tu nhóm chết, hay không cùng mục tình có quan hệ. Bởi vì sự tình phức tạp tính, các phong phong chủ đều đi tới chủ phòng mở họp thảo luận việc này. Ai, mục tình đứa nhỏ này, chấp pháp phong phong chủ nghiêm chân loát trong dâu. Thở dài nói, tiên các nội là được sự không kềm chế được còn chưa tính, như thế nào ra tiên các cũng không thu liễm, ngược lại càng thêm làm bậy. Ta từng nhân cố kỵ tần sư đệ mặt ngui, quá mức nhường nàng, nếu từ trước vừa ra sự liền nghiêm thêm trừng phạt, làm nàng nhớ kỹ giáo hấn, cũng liền sẽ không có hôm nay. Nghiêm chấn nói như vậy, lại quên mất cái gọi là nghiêm thêm trừng phạt, là muốn phế mục tỉnh chi tu vi, lại hủy nàng gân mạch. Này đối một cái tu sĩ tới nói, có lẽ còn không bằng chết. Phong thiên lan phủ nhận nói. Nàng không phải không hiểu chuyện tiểu hải tử, chính mình đang làm cái gì, trong lòng rất rõ ràng. Kiếm thu đều bướng bỉnh, nhận định một sự kiện, liền sẽ không sửa. Hơn nữa xương cốt còn lạnh Nghiêm chấn chính là phạt quá nàng, cũng không tránh được mục tình phạm sai lầm, hôm nay không đáng ngày mai phạm, chuyện sớm hay muộn. Đan tâm phong phong chủ nói. Thật muốn ấn môn quy phạt sao. Tần phong chủ phi thăng sắp tới, đúng là thời điểm mấu chốt, như vậy đối đại hắn đồ đệ, hay không sẽ ảnh hưởng đến hắn. Linh thu phong phong chủ nói Mục tình thân là thiên hạ đệ nhất người đồ đệ, phạm này sai lầm, sẽ cho tu chân giới mang đến như thế nào ảnh hưởng. Nếu không phạt nàng, tiên cách như thế nào hướng tu chân giới công đạo, như thế nào tại đây tu chân giới dừng chân. Luyện khí phong phong chủ liên tục lắc đầu thở dài. 15 tuổi Kim Đan, 20 tuổi Nguyên Anh, hóa thần phi thăng với nàng mà nói, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Tu chân giới lại chờ ngàn năm và năm, cũng lại đợi không được như vậy thiên tài, đáng tiếc ca. Nghiêm chấn đối phong thiên lan nói. Việc này thật sự không hề cứu vãn đường sống sao. Phong Thiên Lan không nghĩ bàn lại, nói. Ta rời đi tiên các đã lâu, sự vụ tích gót, gấp cần xử lý. Trước tan đi. Sóng biển trùng trùng điệp điệp, hải thú phục ra. Linh khí sung túc sơn hải bị cảnh, liền ở đông hải chi đông một tòa tiên khí lượn lở trên đảo. Ký nguyên bạch ngự phi kiếm mà đến. đúng phải một đạo cái chăn sau, liền dừng lại dừng ở trên đảo. Tân hoài tại đây bê quan, vì phòng cái dày, ở nhập đảo chỗ thiết cấm chế. Không cho phép người khác bước vào. Kỳ Nguyên Bạch đối với bí cảnh xá một cái. Sư phụ, ngài cứu cứu sư mội đi. Kỳ Nguyên Bạch đã lệ lúc sau, đồng nhiên nghe thấy bên người trên bờ cắt chuyển đến thanh âm, hắn kinh hỉ mà nghiêng đầu. Sư, kinh hỉ nháy mắt hóa thành mất mát. Sư thúc, phong tiên lan gật đầu một cái, tính làm đáp lại. Vượt ngủ, tiên trong nhà lao thiết trí phong linh trận, ở cái này trận pháp bên trong, tiên tu vô pháp vận dụng linh lực cùng tiên thuật, cùng phạm nhân giống nhau như lúc. Mục Tinh nằm ở rơm giả thượng, nhắm mắt tu dưỡng. Nàng lĩnh lực bị cấm, Trích Tinh kiếm cùng túi càn khôn đều bị thu đi, tay không tốc sát, không, có gì hảo giải rửa, không bằng ngủ. Thủ lao các đệ tử xem nàng này bình tĩnh trạng thái, tấm tắc tán lưới. Mặc kệ như thế nào nghèo túng, đều có thể bình thản lung dung, đây là nguyên anh kỳ vô tình đạo đại năng sao? Như vậy thành thật, siêng xích hẳn là không dùng tới đi. Tốt xấu là tần phong chủ đồ đệ, đừng làm cho quá chật vật. Mục Tinh có chút bực bội mở to mắt. Nàng tuy rằng linh lực bị cấm, nhưng tu hành nhiều năm rèn luyện ra nhạy bén ngũ cảm lại sẽ không nhân phong linh trận mà mất đi hiệu lực, này đó các đệ tử nhàn luôn thoái ngữ, nàng đều nghe được rõ ràng đâu. Nàng mở miệng nói, "Uy." Thủ vệ đệ tử thử thăm dò chiều nàng bên này nhìn qua. Người linh lực hảo luận a, chúc cơ lúc sau không bế quan ổn định chính mình cảnh giới đi." Mục tình ngồi dậy, một tay chi mặt, nói, "Kinh mạch không rộng lớn, linh lực lại rất táo bạo, hoành hướng thẳng trang, như vậy đi xuống sớm hay muộn tổn thương kinh mạch." Thiên phú lại hảo cũng muốn trở thành phế nhân. Thủ vệ các đệ tử sửng sốt trong chốc lát, bọn họ mới phản ứng lại đây mục tình nói chính là ai, sôi nổi tránh ra nói, đem lạc thần sinh đẩy tiến lên đây. Lạc thần sinh vẻ mặt mờ mịt mà chỉ chỉ chính mình. Mục tình, đúng vậy, chính là ngươi. Lạc thần sinh nửa năm trước đã đột phá tới rồi chúc cơ kỳ. Hắn tuổi tác không lớn, nhập đạo thời gian cũng không tính lâu, có thể sớm đến chúc cơ kỳ, chứng minh hắn ở tu hành phương diện này mới có thể không tồi. Lạc thần sinh lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng sẽ có vị trưởng lão nào coi trọng hắn thiên phú, đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng các trưởng lão vừa thấy đến hắn, ngay cả liền lắc đầu, làm hắn trước giải quyết vấn đề lại nói. Nhưng bọn họ lại không nói cho lạc thần sinh nơi nào có vấn đề, nói hắn liền tự mình thấy rót đều làm không được, còn tu cái gì tiên, không bằng về nhà chồng chọn đi. Thẳng đến hôm nay, mục tình một ngữ nói tọa ra, lạc thần sinh mới biết được chính mình có cái gì vấn đề. Làm trông coi tiên lao đệ tử. Lạc thần sinh có chút phòng bị, mục tình là muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ, lại lợi dụng hắn chạy trốn. Nhưng hắn đồng thời cũng là một cái người tu hành. Đi lên này trường sinh bất lao chi đạo người, cái nào không hy vọng chính mình lại đi phía trước hành một bước, ly đại đạo càng gần một bước đâu. Hùng chi xem mục tình tiến tiên lao lúc sau biểu hiện, nàng cũng không giống như là có trốn chạy tâm tư. Lạc thần sinh nói, thỉnh tiểu sư tỷ giải tỏa nghi vấn. Mục tình đánh giá một chút lạc thần sinh, nói, người còn ở chút cơ kỳ một tầng Kinh mạch tổn thương cũng không nghiêm trọng, hẳn là mới chúc cơ không đến một năm đi. Lạc thần sinh trong lòng chấn động. Mục tình không hổ là 20 tuổi là có thể nguyên anh người, bị phong linh lực, vô pháp sử dụng tra xét tiên thuật, còn có thể xem đến như vậy cụ thể. Tu chân giới thường có nhân nôn, đại năng nhóm nhưng mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, biết qua đi thông tương lai. Hiện tại xem ra, này tựa hồ không phải hương nôn. Mục tình nói, lúc này đi củng cố tu vi còn kịp. Nhớ dọa muốn bế quan khi muốn nỗ lực đem tu vi đi xuống áp không thể đi phía trước hướng. Lạc thần sinh liên tục gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn tiểu sư tỉ trì điểm. Ai, không có việc gì. Mục tình không sao cả nói. Ta đã ở chỗ này cũng không có việc gì làm, quái nhàm chán, lại không thể gặp mình châu phủ đuổi trần, liền nhiều lời vài câu. Lúc này mặt khác các đệ tử tâm tình cũng có chút nghề nhót. Bất quá trong chốc lát, một người đệ tử đánh bạo tiến lên nói. Mục sư muội ta tu hành khi gặp một chút chướng ngại, ta cũng là tu vô tình đạo, vô tình đạo yêu cầu nhân tâm không gọn sóng, nhưng ta luôn là tâm phiền ý loạn." Mộc Tinh nói, "Tâm phiền ý loạn là bản năng, thực bình thường. Phạm tục người mệnh số bất quá trăm, cả đời liền có 3000 phiền não, tiên tu số tuổi thọ càng dài, chỉ biết trải qua càng nhiều chuyện. Phiền qua, bực qua, mới có thể nhìn thấu hết thảy, làm này trái tim chân chính yên tĩnh. Đương nhiên, ta lịch duyệt cũng không như thế nào." Mộc chính mình cũng mới 20 tuổi. Những lời này là ta trước kia buồn bực khi sư phụ ta cùng ta giảng. Tân Hoài không hổ là thiên hạ đệ nhất hóa thần kỳ đại năng. Hắn chứng kiến sở cảm sở ngộ, sở ra chi ngôn, đủ để cho rất nhiều tu sĩ hưởng thụ cả đời. Thủ tiên các các đệ tử thấy có người khai đầu, liền một người tiếp một người tích cực mà vây lên đây. Tu tiên như vậy khó, ai còn không điểm nghi hoặc? Sư muội, ta cũng có vấn đề muốn hỏi. Tiểu sư tỷ, ta cũng. Cùng ngày ban đêm, bị mục tình chỉ điểm quá các đệ tử Có một nửa chạy tới bế quan, hô quen biết đệ tử tới thế chính mình trông coi tiên lao. Mà một nửa kia là không cần bế quan, bọn họ đối mục tình thái độ từ lúc bắt đầu sợ hãi cùng cảnh giác, trở nên cực kỳ thân hòa. Sau nửa đêm, tiên trong nhà lao tới vị người quen. Cùng mục tình thành lập khởi tốt đẹp quan hệ các đệ tử cũng không ngăn trở, chỉ là tạm thời khóa tần vô tướng linh lực, liền phóng hắn đi vào. Tam Sư Minh. Mục tình rất là ngoài ý muốn. Ngươi không phải hẳn là bị phạt ở sau núi Tư Qua Sao. Như thế nào đến ta nơi này tới? Thần vô tướng giải thích nói. Giang đạo hữu dịch dung thành ta bộ dáng, thay ta đến sau núi, dung chính là đan tâm phong phong chủ luyện dịch dung đan, tuần tra đệ tử một chốc phát hiện không được. Mục tình. Không, căn bản không cần dịch dung. Tân vô tướng người này ngày thường căn bản không lộ mặt, giang liên chỉ cần đổi cái quần áo, mang cái hát xa đấu lạc, là có thể ngụy trang thành hắn. Thật là bạch mù đan tâm phong phong chủ dịch dung đan. Điều chính là có thể làm dịch dung giả lừa dối quá nguyên anh kỳ tu sĩ đôi mắt chân phẩm. Nói trở về. Giang Liên theo tới Sơn Hải Tiên Cát. Cũng đúng, Giang Liên mục đích là Tần Vô Tướng. Tần Vô Tướng trở về Tiên Cát, Giang Liên đương nhiên cũng muốn tới. Chẳng qua. Tam Sư huynh tựa hồ đến bây giờ, cũng còn không biết chính mình thân thế. Giang Liên là nghĩ như thế nào, thật vất vả không có nàng ngăn trở, vì cái gì không nói cho Tần Vô Tướng. Tần Vô Tướng nhìn mục tình. Nàng trạng thái tựa hồ thực Hảo Nhưng này vẫn cứ vô pháp làm hắn lo lắng giảm bất chút nào. Hắn nói, sư mội, ngươi nếu là tiếp tục đái ở chỗ này, hậu quả sẽ chỉ là hôi phi yên diệt. Ngươi nghĩ ra đi sao, ta có thể, ta có thể kiếp tiền lao. Mục tình đánh gây hắn nói, chứ không nói cái này. Tam sư minh, có chuyện nghẹn ở lòng ta đã lâu, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy, hẳn là đem sự tình báo cho với ngươi. Mục tình hỏi, sư minh, ngươi muốn biết chính ngươi thân thế sao? Thân vô tướng ngẩn ra một chút. Ta. Thân thế. Mục tình chậm dài nói. Ở trên đời này, tồn tại một người, hắn coi ngươi như Minh Châu, ái người vô tư. Tam sư minh, ngươi muốn biết người này sao? Ngươi muốn trở lại hắn bên người đi sao? Thân vô tướng thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn từ nhỏ bởi vì huyết thống, bị người chế nhạo cùng xem thường, tự ti đến cực điểm, tổng cảm thấy chính mình là đê tiện bùn đất. Hắn nghiên đấu khi còn sẽ đi tưởng, lớn lên một ít sau cũng không dám tưởng. Trên đời này hay không có người, có thể đem hắn coi là vô thượng chân bảo, không cầu hồi báo mà yêu hắn. Sư muội ta. Hắn chót mũi có chút chua sót, thanh âm cũng có chút ách. Hắn vào lúc này lại nghĩ tới, mục tình vừa mới nói, nàng đem việc này đặt ở trong lòng lăn qua lộn lại mà suy xét cùng dối giám, muốn hay không nói cho hắn. Hắn thân thế, có phải hay không có cái gì vấn đề? Làm sư muội thực khó xử vấn đề. Sư muội hy vọng ta biết không? Hắn cố nhiên hy vọng thân nhân. Nhưng đối hiện tại hắn tới nói, hắn sư muội so với kia chưa từng che mặt thân nhân quan trọng nhiều. Đương nhiên không hy vọng. Nhưng nàng không có tư cách thế thần vô tướng làm quyết định. Thần vô tướng cơ hồ là hoảng hốt nghe xong. Hắn mãn đầu góc thân thế, liền chính mình là đi như thế nào ra tiên lao cũng không biết, chờ phục hồi tinh thần lại, chính mình cũng đã trở lại sau núi tư quá nhoai. Thần vô tướng. Giang Liên nhìn hắn trạng thái không đúng lắm. Người làm sao vậy? Ta. thân vô tướng nhìn Giang Liên trong đầu lại hiện lên mục tình nói. Bác Hải Giang gia là mẫu thân ngươi nhà mẹ đẻ, tính lên, Giang liên cùng ngươi cũng coi như có thân duyên quan hệ, chính là kém bối phận, không biết như thế nào xưng hô. Phụ thân ngươi là Bác Hải Chí tôn, yêu hoàng lệ vô nguyệt. Yêu hoàng chỉ có ngươi một cái con trai độc nhất, ngươi nếu trở về, chính là Bác Hải yêu tộc trữ quân. Sơn Hải tiên các tuy đại, lại không cách nào cho ngươi ngươi yêu cầu. Mà Bác Hải yêu tộc, ngươi chỗ cần sở cầu, cái gì cần có đều có, liền tính không có bọn họ cũng sẽ toàn lực vì ngươi đi tìm. Tân vô tướng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thân thế như vậy kinh người. hắn tuy rằng ở mục tình bắt đầu nói phía trước liền làm tốt chuẩn bị, lại vẫn là hoan bất quá tới. hắn chỉ có thể mạnh mẽ làm chính mình chấn định. Tân vô tướng gần như đáng cơ trong đầu, hiện lên một tia linh quang, hắn nỗ lực bắt lấy, nhìn Giang Liên, mở miệng nói. Giang huynh, nếu yêu hoàng ra mặt, có thể cứu ta sư muội sao. Giang Liên, ngươi như thế nào biết? Giang Liên một trận kinh ngạc Ngay sau đó mới phản ứng lại đây. Mục tình nói cho ngươi. Này nhưng quá ngoài dự đoán. Mục tình là điên rồi sao? Vẫn là nói, nàng nói cho tần vô tướng thân thế, là vì làm yêu hoàng ra mặt cứu nàng. Không, không đúng, nàng không phải là người như vậy. Nàng nếu là không muốn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, lúc ấy ở Thạch Bắc thôi khi, nàng đã sớm tiếp thu ma quân trọng diễm che chở, sẽ không trở lại này Sơn Hải tiên các Ba ngày sau, ký nguyên bạch từ Sơn Hải bí cảnh quay trở về Vân Kiếm Phong. Hắn tâm sự nặng nề mà từ phi kiếm thượng ngảy xuống, vừa rơi xuống đất đã bị Sử Tại vấn kiếm phong cửa đại điện người hoảng sợ. Lạnh lùng bạch tí kiếm tu ôm một thanh toàn thân bích thúy kiếm kiếm,ỷ ở cửa điện trước chủ thượng, một đôi mắt phượng chấp cũng không chớp, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. "Đại sư Minh Kỳ Nguyên Bạch thấy rõ ràng người này là Thù Thức Chu, mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. "Thù Thức Chu hỏi, thế nào?" Lời này hỏi không đầu cũng không cái đuôi. Nhưng Kỷ Nguyên Bạch lênh lọi, lại đương nhiều năm như vậy sư đệ thức nhẹ nhàng mà liền hiểu được thù thức chu đang hỏi cái gì. Ta đi Đông Hải bí cảnh tìm sư phụ, đợi ba ngày. Ký Nguyên Bạch lắc lắc đầu, một bộ ủ rũ bộ dáng Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Còn có, tiểu sư thúc cũng đi. Ký Nguyên Bạch không biết phong thiên lan vì sao mà đi. Hắn liền một bên chờ, một bên ở bên nhìn. Sơn Hải tiên các áo lam phiêu phiêu các chủ, ở bí cảnh trước giống như pho tượng giống nhau, lẳng lặng mà đứng 3 ngày. Ba ngày sau Tần Hoài vẫn vô hồi âm. Phong Thiên Lan liền rời đi hải đảo, trở về tiên Các. Ký Nguyên Bạch lại đợi trong chốc lát, cũng đã trở lại. Thu Thức Chu nhẹ nhàng nhíu hạ mi, Kỳ Nguyên Bạch nói: "Đại sư huynh ngươi đừng nổi, ta nghĩ lại biện pháp." Thu Thức Chu trời sinh kiếm cốt, lòng tràn đầy là kiếm. Nhập đạo sau thành tần hoài đệ tử, tu vấn tâm kiếm, vô tình đạo, này đây cả người đều cảm tình đạm bạc, lạnh như băng, không hào ở chung. Nhưng Kỳ Nguyên Bạch biết, đại sư huynh không phải như vậy vô tình. Cái này lạnh như băng kiếm tu cảm xúc không ngoài lộ, lại lén lút vì sư đệ sư mội đã làm một ít việc, tỉ như uy hiếp quá khi dễ tam sư đệ đệ tử, giúp mục tình trích quá hồ nước đại sen. Thu thức chu ôm kiếm, liền hướng vấn kiếm phong ngoại đi. Sư Minh, người muốn đi làm cái gì? Kỳ nguyên bạch chạy nhanh ở phía sau đổi theo. Mục tình ở tiên trong nhà lao ăn dùng đường yêm quá quả mơ. Từ nàng cấp tiên trong nhà lao các đệ tử chỉ đạo quá tu hành, đãi ngộ liền trở nên cực hảo, không ngừng có quả mơ còn có một ít điểm thông. Dù sao có thể mang tiến vào tham ăn tiểu thực, những đệ tử này đều cấp mang vào được. Mục sư tỷ Ngọc Như tích sư mội tới xem ngươi. Mục tình nhúng mẩy. Nàng không có tiếp tục ăn quả mơ hứng thú. Một người thân xuyên thiển áo lam sam nữ tu dẫn theo hộp đồ ăn, dáng người thức tha, chậm rãi đi vào tối tăm tiên trong nhà lao. Này nữ tu đúng là các chủ phong tiên lan duy nhất đồ đệ, Sơn Hải tiên các đã điều động nội bộ đời kế tiếp các chủ. Ngọc Như tích. Mục Tình ở trong lòng bổ sung nói, chính là cái kia vì thu hoạch công tích, hảo cùng ma quân trọng diễm tranh đoạt địa vị quyền lực, mới dùng bí pháp che giấu một thân ma công cùng tự thân trung tộc, trà trộn vào chính đạo ý đồ phá đổ sơn hải tiên các thánh nữ. Ngọc Như Tích nói, Ngục Sư tỷ Mục Tình, này một tiếng Sư tỷ thật đủ cách tướng. Mục Tình hô, Sư muội, An quả mơ sao? Ngọc Như Tích, đều sắp hồn phi phách tán, còn có tâm tình gác nơi này ăn đường tí quả mơ đâu? Người này cũng quá bình tĩnh đi." Ngỗng Như Tích hỏi, "Sư tỷ ngươi không đội sao? Gấp cái gì?" Mục tình ngâm ngâm mí mắt, trên mặt thần thái đã tử lười nhác đổi lại thanh minh, nhìn Ngỗng Như Tích nói, "Sư muội ngươi này không phải tới sao?" Ngỗng Như Tích, "Ta tam sư huynh tới xem ta khi, còn phải bị phong tỏa trụ linh lực." Mục tình khỏe môi ngậm một tia cười, hiểu do nói, "Ngỗng sư muội nhưng thật ra nhân duyên hảo đã có chút thần thông còn đại, những cái đó đệ tử liền ngươi linh lực đều không khóa, liền thả ngươi tiến nơi này." Ngọc Như tích ôn nhu mà đáp lại nói, kia còn muốn ít nhiều sư tỉ, chỉ đạo tiên lao các đệ tử tu luyện, dẫn tới một nửa người đi bế quan, muốn tìm những đệ tử khác tới thế bọn họ trông coi tiên lao. Nếu không ta cũng không có khả năng nhanh như vậy ở tiên trong nhà lao xếp vào tiến nhân thủ. Nàng đã không trang. Nàng biết, mục tình đã rõ ràng nàng chi tiết. Ngọc Như tích không kêu ngạo không siểm lịnh mà đánh trả mục tình. Luận khởi thần thông quảng đại, ta hổ thẹn không bằng. Sư tỷ không lâu trước đây vẫn là cái danh môn chính đạo tiên tu, ra cửa mấy tháng mà tôi liền cùng ma quân đạt thành hợp tác rồi. Hơn nữa ma quân còn như thế tín nhiệm ngươi, liền ta thân phận đều báo cho. Ma quân trọng diễm tự mình truyền tin cho nàng, muốn nàng giúp mục tình thoát vây. Nàng nhìn đến tin khi, suýt nữa cho rằng chính mình đang làm cái gì hoang đường ngộng. Ngộng như tích ra tay vận khởi linh lực. Tiên lao phong linh trận tức khắc nổi lên phản ứng, không lâu lúc sau, liền ở ca ca tiếng vang trung bị phải bỏ. mục tình đứng lên Nói. Sư muội khiêm tốn. Ngươi trả trộn vào tiên các còn không có một năm đi. Liên thanh các chủ duy nhất thân truyền đệ tử, còn biết được tiên các các nơi trận pháp lỗ hổng cập giải pháp, càng là ở tiên các nội khai quật ra không ít vì ngươi sử dụng đệ tử. Mục tình thật đúng là không phải ở khách sáo. Ngộng như tích cái này nằm vùng là thật sự lợi hại. Trong nguyên tác, Sơn Hải tiên các nhân nàng để lộ ra tin tức mà tiêu vong, Phong Thiên Lan bị nàng nhất kiếm đâm thùng ngực, hoàn toàn nhắm mắt lại khi còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình thân truyền đệ tử vì sao phải làm như vậy. Ngọc Như tích mở ra hộp đồ ăn. Không biết hộp đồ ăn bị làm cái gì tiên thuật, bên trong lại là cùng túi càn khôn giống nhau, không gian cực đại. Nàng rút ra một thanh đen nhanh kiếm, giao cho Mục Tình. Mục Tình tiếp nhận trích tinh kiếm, cười nói, sư muội chu toàn, kiếm đều giúp ta lấy về tới. Sư tỷ lại không chu toàn. Ngọc Như tích xoay người, một bên muốn đi ra ngoài, vừa nói lời nói. Hôm nay muốn chạy. Ngày trước vì sao còn phải về tiên các? Ngươi có biết, ta hiện giờ giúp ngươi chạy thoát, tất nhiên sẽ khiến cho người khác đối ta thân phận hoài nghi. Ngươi suýt nữa tìm cái chết vô nghĩa không nói, còn muốn liên lụy ta. Ngộng Như Tích nói đến một nửa, đột nhiên vô pháp tiếp tục. Nàng không thể tin tưởng mà tối đầu. Một đoạn tài chất đặc thù, hiện ra đàn tinh minh diệt lập loè chi cảnh núi kiếm, từ nàng ngược xuyên ra. Huyết sắc ở thềm áo lam xâm thượng, như liệu nguyên chi hỏa, từ một chút lan tràn đến một mảnh. Chương 21: Đạo vong Phong linh trận như thế nào bị phá? Đã xảy ra cái gì? Phụ trách thủ vệ Tiên Lao đệ tử đã phát hiện trận pháp dị biến, từ bên ngoài rũ manh vào Tiên Lao bên trong. Rồi sau đó chứng kiến, đó là tàn nhẫn giết hại. Ăn mặc thiển áo lam sang ngộng Như Tích, chính diện đối với bọn họ, duy trì một cái biệt mịu tư thế, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ thống khổ. Nàng trước ngực quán ra một đoạn núi kiếm, đỏ thám huyết theo kiếm phong chạy xuống, nhỏ dần tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần ngưng tụ thành một cổ chảy nhỏ nhỏ tế lưu. Cứu! Ngục Như Tích nhìn thấy thủ lao các đệ tử, muốn kêu cứu. Mục Tình linh động chua kiếm. Huyết nục cùng cốt cách rách nát thanh âm vang lên. Ngục Như Tích thống khổ mà mở to hai mắt, máu tươi từ miệng mũi trung trào ra, bao phủ nàng huyết hầu, lấp kín nàng thanh âm. Nàng luôn luôn linh động trong ánh mắt, mãn hàm chứa sợ hãi cùng khó hiểu. Rồi sau đó, linh quang chút hết, một mảnh tinh mịch. Bá! Mục Tình rút ra trích tinh kiếm. Miệng vết thương mất đi tắc nghẽn, máu tươi dâng lên mà ra. Bán Mục Tình một thân, xinh đẹp lại lạnh băng khuôn mặt thượng cũng có vài giọt đỏ thấm, sân đến bốn là trắng nón màu da tái nhợt bệnh trạng. Nàng phong rong mà vung trường kiếm, trên thân kiếm máu huy tửn, lại thành sạch sẽ hoa lệ thái độ. Thủ lao các đệ tử nhìn giống như hoàng tuyên ác quỷ Mục Tình, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Giết người. Mục Tình đem ngọc như tích giết. Mau đi minh trung thông trị các phong. Phong linh trận đã hủy, chỉ bằng chúng ta ngăn không được Mục Tình. Các đệ tử phản ứng không đông nhất. Có sông lên vây lò mục tình, có sợ tới mức tại chỗ không dám động, cũng có thế ngã lộn nhào đi ra ngoài sao Trung Tiếng chuông chứng minh. Sơn hải tiên các nội thất phong nhất nhất kinh động. Phát sinh chuyện gì? Là tiên lao bên kia ở sao chung. Tiên lao, mục tình. Mau đi tiếp viện tiên lao. Không. Tiên lao bên kia chỉ sợ không kịp. Đem sở hữu có thể xuất nhập tiên các địa phương bảo vệ cho. Vạn không thể làm này nhiệt đồ rời đi sơn hải tiên các Mục tình ném tận trên thân kiếm huyết. Nàng hướng bên trái mại một bước lẽ tránh về phía sau phương Nga xuống mộng như tích mục tình nhìn kia trương bảo tồn kinh ngạc cùng khó hiểu mặt nguyên tắc chung trong tương lai tiên ma đại chiến khi, phong thiên Lan chính là như vậy liền kinh ngạc đều không kịp liền thành mộng như tích dưới kiếm vong hồn hôm nay mộng như tích chết thế nhưng cũng là đồng dạng từ thái. tháiiục tình lắc lắc đầu nói thật là tạo hóa trêu người a nàng đã sớm muốn giết mộng như tích từ khôi phục kiếp trước ký ức sau ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mộng như tích liền ở tính toán như thế nào muốn vị này ma tông thánh nữ mệnh. Đáng tiếc nàng khi đó tiến cảnh sai lầm, chịu Tâm Ma Thiên Lôi bị thương nặng, linh lực vô dụ. Ngục Như Tích thân là thánh nữ, hơn phân nửa có ma công bằng thân. Nàng lúc ấy nếu là động thủ, chỉ sợ không ngừng giết không được Ngục Như Tích, còn muốn đem chính mình đáp đi vào. Thẳng đến tiến cảnh Nguyên Anh, lấy thân kiếm. Mục tình mới chân chính có sát ngục Như Tích năng lực. Vừa lúc, nàng ở Thạch Bắc thôn khi, cùng ma quân trọng diễm đạt thành minh ước, ước định nội dung chi nhất chính là giúp hắn lấy mộng như tích mệnh. Trọng Diễm bước lên ma quân chi vị, khống chế ma tông ngàn năm lâu. Ma tông lại đột nhiên xuất hiện một vị thánh nữ, sinh ra liền thân phụ ta lực, bị nâng đến cùng hắn bình đẳng địa vị, đều là ma tông chi chủ. Hơn nữa ma tâm tham lam, Ngục Như Tích không thỏa mãn tại đây, nàng muốn tự quyền, muốn trở thành ma tông chân chính chủ nhân, bởi vậy mới muốn nằm vùng sơn hải tiên các, làm đại sự tích lưuy công tích. Ở trọng Diễm xem ra, vị này thánh nữ thật sự là quá vướng bận, cũng quá dư thừa là cái tốt nhất sớm một chút diệt trừ thai hoàng ẩm. Mục tình cùng hắn sở cầu bất đồng, nhưng sát ngộng Như tích tâm lại đồng dạng bức thiết, hơn nữa có thiên cơ tử ở nàng cùng ma quân chi gian rợi dây, liền đồng ý chuyện này. Vừa vận phong thiên lan đến thạch bắc thôn tìm nàng. Mục tình thuận thế mà về, đáp tranh hồi sơn hải tiên các xe tiện lợi. Theo sau càng là có điều bài bố, lợi dụng ngộng Như tích thoát ra tiên lao, lại sấn này chưa chuẩn bị nhất kiếm sát chi. ngộng như tích vừa chết Mục Tinh cảm giác chính mình tâm ma giải hơn phân nửa, nhưng nàng nội tâm lại mơ hồ có loại càng sâu dĩ vãng điên cuồng. Bắt lấy nàng, thủ lao các đệ tử xông lên. Mục Tinh nắm chặt trong tay kiếm, động tác cực nhanh mà cùng thủ lao các đệ tử đi ngang qua nhau, trong nháy mắt cũng đã đứng ở tiên cửa lão khẩu. Nàng thu kiếm. Thủ lao các đệ tử ở nàng sau lưng thành phiến ngã xuống. Không biết khi nào xuất hiện Trích Tinh vỗ tay tán thưởng. Hoa, wow, người này thật đúng là đại khai sát giới, thủ pháp thật xinh đẹp. Những người này liền một dọt huyết cũng chưa lưu, liền trực tiếp đã chết. Mục tình! Mục tình, ta không có giết bọn họ, ta là dùng thân kiếm đem bọn họ đánh ngất đi rồi. Nàng cất bước đi ra tiên lao. Ở bên ngoài sao chung đệ tử thấy nàng ra tới, la lên một tiếng lúc sau bỏ chạy đi rồi. Mục tình nhìn vang cái không ngừng chung. Nhìn nhìn lại nơi xa, sơn hải mây mù, mơ hổ có thể thấy được các phong bậc lửa gió lửa đáp lại. Mục tình bất đắc dĩ nói. Cái này hỏng rồi, trốn ra tiên các khó khăn tăng trưởng gấp bội Trích tinh đứng ở nàng bên cạnh người, nói Nhưng nghe ngươi khẩu khí, ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó Mục tình mặt vô biểu tình nói Ta này không phải chấn định, ta đây là lợn chết không sợ nước sôi Mục tình, hảo hảo người không làm, làm gì đi làm heo à Tuy rằng ta cũng không hiểu làm người có cái gì hảo, nhưng tổng so heo cần đi Lan, người mới là heo Sau nửa canh giờ, tối tăm bịt kín tiên lao nội, mùi máu tươi hôn tạp ở trong không khí Làm người nhịn không được buồn ôn. Đan tu nhóm cùng Easy tu nhóm đem ngã trên mặt đất đệ tử nhất nhất lật qua tới, tham quá hơi thở cùng nguyện mạch khẳng định nói. Đều con sống, không như thế nào bị thương, nhiều nhất có chút chấn kinh, khai hai tể dược ổn định một chút tâm thần liền không có việc gì. Đan tâm phong phong chủ về phía trước đi rồi vài bước, tại đây tiên trong nhà lao duy nhất người chết mộng như tích bên người ngồi sồm xuống, xuống, cẩn thận nhìn cùng tồn tại nơi này phong thiên lan sắc mặt. Hắn nói, các chủ, người chết không thể sống lại Phong Thiên Lan mở miệng đánh gãy, mà khuyên ta. Hắn túi đầu, thần sắc nhất phái bình tĩnh, cũng không biết có phải hay không bi đến cực chỗ vô nước mắt nhưng lưu, vẫn là năm đó tu vô tình đạo đã tu luyện công phu làm hắn căng lại cảm xúc. Hắn rôi tay, phúc ở mộng như tích trên mặt, vì nàng khép lại mi mắt. Phong Thiên Lan đứng lên, đi đến tiên cửa lao khẩu, nói. Các Phong chú ý, toàn diện giới nghiêm, toàn lực lùng bắt mục tình, quyết không thể làm này chạy thoát tiên các. Đúng vậy. trấn đồng ý làm bên người đệ tử đi truyền lệnh. Rồi sau đó, vị này có chút giả nuôi chấp pháp phong phong chủ loát dâu, đối phong thiên là nói. Phong sư đệ, ta biết lúc này giảng loại này lời nói, thật sự là lỗi thời. Nhưng nên nói lời nói vẫn là muốn nói. Việc này bên trong, không có kỳ quạc. Tiên lao phong tỏa linh lực phong linh trận luôn luôn dùng tốt, thả mỗi năm đều có phái trận đã tu luyện kiểm tra sửa chữa. Mục tình sao liền sẽ phá này phong linh trận, chạy đi đâu. Còn nữa, thiên lao là cấm tham. Ngục như tích như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Còn có quan trọng nhất một chút, Trích tinh kiếm sớm bị Phong Thiên Lan thu đi rồi, nó lại là như thế nào trở lại mục tình trong tay. Vô luận có gì kỳ quặc, đều phải trước bắt được người. Lời nói rơi xuống, Phong Thiên Lan vung thâm lam thủy tụ, từ tiên lao rời đi. Lúc này, mặt khác vài vị phong chủ mới dám nói chuyện. Nghiêm sư huynh, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Các chủ tu hành mấy trăm năm, mới thu này một cái đồ đệ. Thu đồ đệ không đến 1 năm, Này đồ đệ liền đã chết. Hắn trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu, ngươi này không phải ở miệng vết thương thượng giải mối sao. Nghiêm chấn mặt ủ mày hê, đều sắp đem chính mình dâu loát trọc. Lúc này biết mà không nói, sẽ ra càng nhiều vấn đề. Các chủ luôn luôn bình tĩnh lý trí, ngươi liền tính không nói, hắn cũng sẽ nghĩ đến. Bình tĩnh. Nghiêm chấn chừng mắt lên. Hắn bình tĩnh cái giám. Hắn người này cũng chỉ biết mặt ngoài bình tĩnh. Các ngươi biết hắn năm đó vì sao từ kiếm tu biến thành y gì tu sao. Chính là bởi vì sát tâm quá nặng, ảnh hưởng tu hành, không thể không học tập y lý thuật tu dưỡng thể xác và tinh thần. Mọi người toàn không nói. Năm đó Phong Thiên Lan, kia thật đúng là tu chân giới đệ nhất sát thần. Ta chạy nhanh đuổi theo hắn, miễn cho xẻ ra chuyện. Nghiêm chấn ngự khởi pháp khí, bay đi ra ngoài. Hắn người này tính tình vừa lên đầu, dẫn chó đánh mèo đến tần hoài nơi đó, nhất kiếm hủy đi sơn hải bí cảnh cũng không phải không thể nào. Phía sau Phong chủ nhóm liên tục thở dài. Ai? Một cái là chính mình nhọc lòng vô số mang đại, một cái là duy nhất thân truyền đệ tử, với các chủ mà nói, này mục tình cùng ngộng như tích, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Như thế nào sự tình cố tình liền diễn biến đến cái này cục diện? Chúng ta còn phải tại đây thủ nhiều lâu. Này đến xem kia mục tình có thể trốn bao lâu, nàng khi nào xa lưới, chúng ta khi nào nghỉ ngơi. Đều lâu như vậy còn không có động tính, nàng sẽ không đã chạy ra tiền cấp đi. Không thể nào. Ngày xưa yên tĩnh sau núi. Tối nay ngọn đèn dầu lòng lánh, một mảnh sáng ngời. Các đệ tử ôm pháp khí, tinh thần phân chấn mà thủ, liền một con chim bay cũng không dám sai phóng. Bọn họ nghe nói qua, mục tình thượng một lần chuồn ra tiên các thời điểm, chính là từ này sau núi chui trận pháp lỗ hồng. Từng có một lần tiền lệ, mục tình rất có thể còn đi nơi này, các trưởng lão làm cho bọn họ đối nơi đây gấp bội giới nghiêm, quyết không thể có điều sơ sẩy. Mục tình tránh ở cục đá mặt sau, nhìn này đó đệ tử, nghe chiếu sáng cây bước đùng tiếng vang, buồn nói Còn có cho hay không người một cái đường sống?" Trích Tinh nói, lại nói tiếp, người tiến bộ còn rất đại. Mục tình tự 7 tuổi nhập Sơn Hải Tiên Các khởi, liền thường xuyên phạm sai lầm vi phạm môn quy. Khi đó chấp pháp phong người đầy khắp núi đồi mà đuổi theo nàng chạy, náo đến gà bay chó sủa, mãn tiên các không được kiên lặng. Khi cách 13 năm, truy nàng người đã không chỉ là chấp pháp phong đệ tử, là toàn bộ Sơn Hải Tiên Các. Nếu nàng chạy đi, sau lưng truy đuổi đám người còn có thể tiến thêm một bước mở rộng phạm vi. Đại khái chính là tu chân giới sở hữu tiên môn đi. Mục tình. Không, nếu có thể, nàng một chút cũng không nghĩ muốn loại này tiến bộ. Mục tình lại quan sát trong chốc lát trước mặt phòng thủ bày trận. Nàng nói, không có biện pháp, chỉ có thể xông vào. Trích tinh hương phân nói. Xông vào hảo A, ta thích nhất xông vào. Có người. Thủ sơn các đệ tử nghe được động tính. Bọn họ mời ngón linh hoạt phiên động, kết trận khởi phòng, đánh về phía thanh âm ngọn nguồn. Mục tình. Mục Tình nghiến răng nghiến lợi nói: "Trích Tinh, ta nói muốn xông vào, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp bại lộ ta đi." Khoác Tinh bảo kiếm linh gãi đầu, cười miệng nói: "Ha ha ha, ta quá thói quen mọi người đều nhìn không tới ta, nghe không được ta nhặt tử, ta quên ta hiện tại có thể bị thấy được." "Mục Tình, thôi, chính mình kiếm linh, trừ bỏ chịu đựng, còn có thể ném thế nào?" Mục Tình trong tay méo tiên quyết, đồng dạng gọi phong lấy ứng. Khoảnh khắc chi gian, Tây đốc canh giữ ở sau núi các đệ tử bị thổi đến ngã trái ngã phải. Mục tình nhân cơ hội này, một bước bước ra. Trong nháy mắt đã lướt qua các đệ tử vây quanh vóng. Trích tinh đi theo nàng sau lưng, bình luận. Người không phải cái pháp tu, dùng pháp thuật một đôi nhiều còn thắng, này giới đệ tử chất lượng không được a Không. Mục tình như mày. Ta cảm thấy có điểm không đúng. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh người có mấy trăm nói giống như sợi tơ linh lực tế lưu sáng lên, bệnh thành một đạo thật lớn trận pháp. Mục tình chưa phản ứng lại đây. Một đạo so nàng lúc trước thả ra phong càng cường mấy lần dòng khí ập vào trước mặt, đem thả người bay vọt mục tình trực tiếp quét lui. Mục tình chảo một cái đã bắt được trong tầm tay thụ. Nhưng khoảnh khắc chi gian, thu thân cũng cùng bẻ gãy. Nàng đành phải rút kiếm, nhất kiếm cắm trên mặt đất, cố định trụ chính mình thân hình, không bị đánh lui. Mục tinh ngẩn đầu lên. Núi sâu trong bóng đêm, phong thiên lan xuyên một bộ lam y hề, chậm dãi bước ra. Hán tự bóng ma chung mà đến, khuôn mặt dần dần ở dưới ánh trăng hiện ra trên mặt một mảnh hờ hững lạnh băng. Mục Tinh ý đồ vận khởi linh lực, lại phát hiện chính mình đã chịu áp chế, là vừa rồi kia nói trận pháp hiệu quả. Nàng cười một tiếng, nói: "Ta lựa chọn từ sau núi chạy trốn, thật đúng là chịu chúng hạ hạ thiêm." Lúc này đây, Phong Thiên Lan hiển nhiên không có phía trước ở Thạch Bắc thôn khi như vậy, đối nàng còn có chịu đựng. Hán Thủy tụ tung bay, một thanh hệ màu lam giải lủa kiếm, xoay tròn từ trên cao giáng xuống. Mục tình, hành thiên đạp sai, bướng bỉnh bất hối. Lại đúc tân sai. Phong Thiên Lan rút kiếm, thanh lánh ngân bạch kiếm phòng, chỉ hướng trên người còn mang theo huyết sắc đốn khối bạch đi để kiếm tu. Thối nay, tất là ngươi đền tội. Mục tình chấp kiếm lấy ứng. Này không thể được. Ta mệnh tuy nhẹ, lại cũng đắc dụng đến cực điểm chỗ, không thể lại dùng, mới nhưng chịu chết. Ta phải làm việc còn chưa làm xong, thượng không thể đem mệnh giao cho tiểu sư thúc. Phong Thiên Lan có thể nói là bạo lực kiếm tu điện phạm. Người ác không nói nhiều. Mục tình lời nói vừa mới nói xong. Đã bị nên diện nhất kiếm bổ chúng Nhân bị trận pháp trở ngại linh lực Nàng này nhất kiếm chắn đến thiếu hụt Liên tiếp lui mấy bước Mục tình lao đi khỏe miệng vết máu Không hổ là hóa thần kỳ đại năng Không hổ là nảy tiên các nội Ly sư phụ gần nhất người Hắn tử kiếm tu chuyển làm y dề tu Không muốn lại chấp kiếm Thậm chí không tính toán ngộ đạo phi thăng Thật là đáng tiếc Trích tinh thu liêm cợt nhà bộ giáng Nghiêm túc nói Mục tình, ngươi thắng không được hắn Nếu không có trận pháp áp chế Hắn còn sẽ cổ vũ mục tình thử một lần, rốt cuộc nàng lúc trước ở kiếm chủng, chính là cùng so phong thiên lan còn lợi hại ma quân đối diện nhất kiếm. Mục tình gật gật đầu, nói, không thắng được thực bình thường. Nàng mới nguyên anh kỳ, phong thiên lan hóa thần kỳ, hai người bọn họ chi gian nhưng cách một cái đại cảnh giới đâu, thua không mất mặt. Bất quá cũng không quan hệ. Lấy nàng căn cốt nộ tính, chỉ cần có thể sống sót, một ngày kia tất sẽ đăng đỉnh tu chân giới, vô luận là phong thiên lan vẫn là trọng diễm. Thậm chí tính cả tần hoài, cũng không phải là nàng đối thủ. Cho nên hôm nay tuyệt không có thể làm nàng tồn tại đi ra ngoài. tiểu sư thúc đại khái là như thế này tưởng đi. Nói lên, cũng không biết ma quân đầu vóc là ra cái gì vấn đề, mới dám cùng nàng ước định hợp tác. Hán tưởng dưỡng cổ sao. Mục tình miệng thượng thả nhiên. Nhưng căn cốt bướng bình không thay đổi. Nàng leo đi khỏe miệng vết máu, lần thứ hai gặp phải phong thiên lan khi, trên người hơi thở đột nhiên biến đổi. Thoáng chốc chi gian. Mây đen dấu nguyệt. Thiên địa chi gian tà phong từng trận, tựa ở hô ứng cái gì? Ma khí. Phong thiên lan những mày Người tu tập ma công. Vì tồn tại từ nơi này đi ra ngoài, mặc kệ là cái gì phương pháp đều đến thử một lần. Mục tinh cười. Trên mặt nàng mang theo mạc danh tà khí, khiến cho kia trương bốn liền sinh đẹp mặt, càng thêm mì diễm. Không tử thủ đoạn, cùng ma có gì khác nhau đâu. Phong thiên lan kiếm thức thượng thủ, cả giận nói, đương chu. Mục tinh vận khởi trọng Diễm cấp công pháp Đây ngươi bị trận pháp áp chế đầy đủ linh lực, toàn biến thành ma công, rồi sau đó rốt cuộc tìm được phát tiết xuất khẩu giống nhau, bạo dũng mà ra. Đối mặt Phong Tiên Lan, Mục tình chút nào không dám chậm trễ, khởi tay chính là Vấn Tâm kiếm cuối cùng thức. Vấn Tâm nhất kiếm, nhất kiếm tuyệt đỉnh. Hai gã Vấn Tâm kiếm kiếm tu trường kiếm giao điệp, cực hạn linh lực cùng ma công đối đâm, sơn hải tiên các sau núi tức khắc núi lở thẻ đi. Không bao lâu, bố ở sau núi cự trận bắt đầu vận hành. Kiếm khí bị toàn bộ nuốt hết. Để ngừa tạo thành thật lớn tổn hại, hoặc là thương đến còn chưa tới kịp rút khỏi sau núi lệ tử. Hết thể liên tĩnh sau, Mục tình một tay cầm kiếm, nửa quy ở núi đá chi gian, đầy đầu đầy cổ huyết, cánh tay càng là huyết lưu như chú. Dừng ở đây. Phong thiên lan cầm kiếm lòng bàn tay cũng mang theo huyết. Hắn dẫn theo kiếm đến gần Mục tình, nhất kiếm huy hạ. Mục tình nhắm hai mắt lại. Đang. Một thanh trường kiếm chắn Phong thiên lan trên thân kiếm. Mục tình mở to mắt, Tam sư hình. Phong Thiên Lan nhìn đột nhiên nhảy ra mang đấu lạp kiếm tù, thanh âm lánh lệ nói, tần vô tướng, lui ra. Tần vô tướng nói, sư muội liền ở sau lưng, ta lui không thể lui. Người hôm nay cũng tưởng phản bội ra tiên môn sao. Nếu sư thúc cho rằng ta đây là phản loạn, đó chính là đi. Tần vô tướng chút nào không chịu nhường nhịn, dù sao tối nay qua đi, ta cũng không hề là tiên các đệ tử. Phong Thiên Lan nhất kiếm đem tần vô tướng mây lui, làm cản Rồi sau đó, một khắc thanh kiếm đánh tới. Đây là một thanh thân kiếm phong dài, toàn thân xanh biếp, cực kỳ xinh đẹp kiếm. Thanh kiếm này tên là Bích Lạc, là tần hoài tặng cho đại đồ đệ thủ thức chu lễ vật. Phong thiên lan sắc mặt tệ hơn, hắn quát lớn nói. Thủ thức chu. Này vẫn kiếm phong sư huynh mội, một người tiếp một người, đều là điên rồi sao. Thủ thức chu đứng ở mục tình phía trước, nói. Ta vì ngươi mở đường, ngươi động tác mau chút, không cần cọ sát, ta chắn không được hắn bao lâu. Mục tình hít sâu một hơi, chi kiế Ngươi, nàng cùng thù thức chu quan hệ luôn luôn không tốt, không nghĩ tới hắn sẽ chạy tới vì chính mình xuất đầu. Lúc này nàng cũng tưởng khuyên nhủ thù thức chu, đừng ngớ ngẩn. Tân vô tướng phản bội ra tiên các, sau lương thượng có toàn bộ bác hải yêu tộc, tiên các không thể lấy hắn thế nào. Nhưng thù thức chu không giống nhau, hắn tại đây trên đời không có thân duyên, vô quyền vô thế, phản bội ra tiên các chỉ biết rơi vào bị đuổi giết kết cục Chúng ta chi gian, còn có một hồi chưa hoàn thành kiếm quyết. Thù thức chu thoáng nghiêng đầu. Lấy dư quang quét nàng liếc mắt một cái, nói, kiếm quyết thực hiện phía trước, ngươi không thể chết được. Mục tình, này đều khi nào, ngươi đối kiếm cũng quá chấp nhất đi. Chỉ chốc lát sau, lại một bóng người ráng xuống. Ký Nguyên Bạch nắm một ngụm không giống vật phàm tiên kiếm, nói, Tốt xấu sư huynh muội một hồi, các ngươi đều ở chỗ này, lại không gọi thượng ta, cũng thật quá đáng đi. Ký Nguyên Bạch tiên kiếm ra khỏi vỏ, cười nói, bất quá cũng không có việc gì, ta chính mình sẽ đi chỗ khác. Trích Tinh bỗng nhiên xuất hiện ở Kỳ Nguyên Bạch bên người, nói: "Ngươi này kiếm không tồi a." Hoa 18 vạn lượng hoàng kim thỉnh vu tộc thần lúc đánh. Kỳ Nguyên Bạch còn có tâm tình cùng Trích Tinh liêu hàng ngày. "Ngươi có phải hay không rất muốn phụ đi lên?" Mục Tình: "Điên rồi, các sư huynh toàn điên rồi." Kỳ Nguyên Bạch quay đầu lại nhìn đầy mặt một lời khó nói hết Mục Tình, an ủi nói: "Sư mội đừng sợ, câu cửa miệng nói ba cái xú thợ dạy, đỉnh một cái ra cát lượng. Chúng ta bốn cái đều là nguyên anh đâu." Không thể so sú thợ dày mạnh hơn nhiều. Chính là tiểu sư thúc hắn không phải ra cắt lượng A. Nói cái này hư cấu tu chân thế giới nơi nào tới ra cắt lượng A. B. Phong thiên lan thấy bọn họ một người tiếp một người mà nhảy ra, phẫn nộ đã ấp ủ tới rồi cực hạn. Hắn không hề thu liễm linh lực. Kiếm khí bốn phía, sương tuyết lan tràn, trời ra rét. Chí thuần thủy thuộc tính linh căn hơn nữa thiên sương kiếm, ở sơn hải tiên cắt trong vòng khiến cho một hồi tuyết. Nhưng ngay sau đó, này tuyết liền biến mất. Phía chân trời mây đen tiêu tán, lộ ra đầy trời tinh nguyệt Trước đây trước chi chiến trung sụp đổ sau núi, đá vụn từng khối phiêu khởi, bị một cổ vô hình chi lực khâu lại trở về nguyên trạng. Phong Thiên Lan sắc mặt biến đổi. Việc này hiển nhiên không phải hắn bốc tích. Hắn nhìn về phía mục tình sau lưng nơi nào đó. Giang Liên tử bóng ma chung đi ra. Giang Đạo Hữu Giang Tiểu Huynh Đệ. Không đúng, không phải hắn. Hắn không có như vậy bản lĩnh. Phong Thiên Lan ánh mắt nhảy qua Giang Liên Dừng ở hắn phía sau. Chân chính người khởi xướng tự sơn thủy trung đi tới, hắn eo sần xứng một phên kiếm, chưa vấn tóc ti hơi có chút hôn đột, bạch đi đi thượng còn mang theo đả tọa khi áp ra nếp góc. vừa lúc gặp trên cây rơi xuống một mảnh nửa hoàng lá cây, hắn lấy thon dài đầu ngón tay kẹp lấy, cẩn thận nhìn nhìn, mới xác định thời tiết đã đến đầu thu. Sư Minh Sư Phụ Nắm thu diệp người có chút lôi thôi lết thiết lửa nhác, lại đồng thời tản ra một loại không câu nệ với thiên địa sơn thủy Chi gian tiêu Sái. không Hắn thậm chí là người cảm thấy, hắn không thuộc về giữa trời đất này, thế gian có vạn vợ, chỉ có hắn độc nhất vô nhị. Hắn tu vi lại tinh tiến. Mục tinh tưởng. Tần hoài giữa môi mỉm cười, gió nhẹ nhòn vũ. Các ngươi lại đánh tiếp, tiên các trận pháp tất hủy. hồ sơn đại trận có hồ sơn tụ linh công hiệu, vạn năm tới nay, tiên các linh khí sung túc, đệ tử tiến cảnh nhanh chóng, đều là trận này chi công. Này trận pháp nếu là không có, tiên các cũng coi như hủy hoại một nửa. Phong Thiên Lan tưởng trách cứ Tần Hoài bao che đồ đệ, nhưng hắn lại minh bạch, Tần Hoài theo như lời vì thật, lại đánh tiếp, hộ Sơn đại trận chỉ sợ thật muốn bước thương gì kiếm chủng kết giới vết xe đổ. Hộ Sơn đại trận vì Sơn Hải Tiên các khai các tổ sư sở thiết, là toàn bộ tu chân giới lợi hại nhất trận pháp, đến nay không người có thể tái hiện. Nói như vậy lên, Thiên Cơ các Đảo thật đúng là cái thần kỳ môn phái, Sơn Hải Tiên các hộ sơn đại trận ngăn không được Trích tình, Thiên Cơ các trận pháp lại có thể đem hắn ngăn ở thấp hạ. Cũng không biết những cái đó thần thần đạo đạo bạc sư nhóm, đến tột cùng là có bao nhiêu sâu không lường được. Tần Hoài lại nói. Muốn thật bị người công hãm cũng đảo thôi, nếu là chuyển ra đi, là nội chiến hư hao, giống bộ răng gì. tổ sư ra mặt hướng nơi nào gác. Phong thiên lan thủy tụ vừa lật, thu thiên xương kiếm. Tần Hoài quay đầu, nhìn phía chi kiếm mới chưa ngã xuống tiểu đệ tử. Hán thanh sắc bình thản, lại không mất uy nghiêm. A tình, ngươi có biết sai. Mục tình cường chống ngầm đầu. Nàng nhìn thấy, Tần Hoài đưa lưng về phía Phong Thiên Lan, môi mỏng khẽ mở, đối nàng làm cái khẩu hình. Đệ tử. Mục tình ru mắt, cười nhẹ một tiếng. Lại dương mắt khi, trong ánh mắt là thà chết bất hối bướng bỉnh. Không biết. Lời nói rơi xuống, Mục tình rút khởi trích tinh kiếm, dưới chân bộ pháp biến hóa, vài bước chi gian, cũng đã lướt qua Tần Hoài cùng Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan tự nhiên là muốn truy. Nhưng hắn lại phát hiện, Mục tình thân pháp mau như sấm lué, đem hắn xa xa mà ném ra Ma tông tật lôi bộ. Tật lôi bộ là ma quân trọng diễm sáng tạo một loại bộ pháp, này bộ pháp đường ưu điểm không có, chính là chạy trốn khi dùng tốt. Đến nỗi đường đường ma quân vì sao có chạy trốn nhu cầu. Nay liền muốn hỏi một chút 500 năm trước Tần Hoài. Trọng diễm thật đúng là không hề giữ lại. Tần Hoài cười một tiếng, bước ra bước chân. Ngay sau đó, thiên hạ đệ nhất người đã mất thân ảnh, tựa hồ là đuổi theo mục tình đi. Phong thiên lan muốn tại hậu phương đổi kịp, lại bị Giang Liên ngăn lại Giang Liên đối Phong Thiên Lan chắp tay hành lễ, nói Các chủ chấm đã, Bác Hải Chi chủ dục phỏng vấn Sơn Hải Tiên Các, người đã tới Tiên Các ở ngoài, chờ đã lâu. Thần vô tướng Cả Kinh Phong Thiên Lan cho mày Yêu hoàng lệ vô nguyệt Hắn tới làm cái gì? Nay ta cũng không biết, ta tuy là yêu hoàng thần tử, lại cũng không dám dễ dàng nghiền ngẫm bệ hạ chi ý. Giang Liên trả lời khi có bài bản hàn hoi, đoan đoan chính chính Ta làm nhân tộc, ở Bắc Hải cũng rất khó tự xử Các chủ vẫn là tự mình cùng bệ hạ nói chuyện với nhau đi, chớ nên khó xử với ta. Phong thiên lan lạnh buốt ánh mắt rừng ở Giang Liên trên người. Trong chốc lát, Giang Liên liền ra một thân mồ hôi lạnh. Hán duy trì hành lễ tư thế, nhìn như thái độ khiêm cùng lại là nửa phần cũng không chịu nhường nhịn. Bùm! Mục tình nhảy ra sơn hải tiên các kết giới, một lặn xuống nước chui vào đông hải bên trong, một thân kiếm thương ở trong nước biển tẩm đến sinh đau. Trích tinh tử kiếm chung ra tới, hắn giữ chặt mục tình tay. Đem nàng từ trong nước biển nhắc tới, gian nan mà phi ở giữa không trung. Mục tình, ngươi hảo trọng à. Mục tình hung tận nói. Cơ miệng, lại vô nghĩa ta liền đem ngươi bản thể ném ở chỗ này, làm tiểu sư thúc đem ngươi nhặt về tiền cát, tìm cái phóng binh khí nhà ở nhốt lại. Trích tinh một bên mang theo nàng phi, một bên cùng nàng cãi nhau. Ngươi bỏ được ném ta sao? Nay tu chân giới, chính là không có so với ta càng tốt kiếm. Ta dựa. Làm sao vậy? Mục tình nghi hoặc nói. Trích Tinh vội la lên, "Ngươi xem mặt sau." Hắn xoay thân, sửa vì Đả Phi, làm cho Mục Tình thấy rõ ràng phía sau chi cảnh, đầu thu ban đêm, ảnh ánh trăng đầm địa chìm nổi sóng biển bên trong, một đạo thật lớn thân ảnh xuyên qua lui tới. Trích Tinh phi không đủ mau. Mà kia ở trong biển du tàu chi vật, sát thật nhanh chóng như lôi đình, trong nháy mắt cũng đã tiếp cận bọn họ. Rầm. Sóng biển tiếng vang lên. Cự ảnh xuyên ra biển mặt, lập với một người một kiếm trước mặt, nguy nga thật lớn như núi cao. Mục tình cùng trích tinh cùng nó so sánh với, thật sự là tiểu đến đáng thương. Nó hướng tới mục tình mở ra buồn máu miệng khổng lồ. Mục tình cầm chưa ra khỏi vỏ trích tinh kiếm, cách chủ muốn đem bọn họ cắn xuyên răng nanh, trước mắt chính là vực sâu giống nhau hết hầu. Chân trượt nước bọt nhỏ giọt tới. Trích tinh kêu sợ hai nói, mục tình ngươi nhưng đến đem ta cầm chắc, tuyệt đối, tuyệt đối không thể làm ta ngã xuống. Ngươi ngã xuống ta cũng ly chết không xa được không? Mục tình ghê tẩm đến muốn mệnh, hỏi này rốt cuộc là thứ gì Trích tinh nói, ngươi nghe nói qua Sơn Hải yêu thú sao? Mục tinh trả lời nói, ta chỉ xem qua Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh là cái gì? Nay chạm đến đến hư cấu tu chân thế giới kiếm linh manh khu. Mục tinh hiển nhiên không rảnh giải thích. Sơn Hải yêu thú là cái gì? Các ngươi tổ sư ra vạn năm trước du với Đông Hải, gặp được từ lúc Bắc Hải Vân Linh bí cảnh chạy ra, du đẳng đến Đông Hải yêu thú. Con thú này tên là con nô, hình thái nửa long nửa xà. Người tổ sư ra vì phòng ngừa nó tiếp tục họa loạn Đông Hải, đêm này đánh bại phong ấn, cũng gì tới số tòa sơn nhạc trấn áp ở phía trên, cũng tại đây thành lập Sơn Hải Tiên Các. Mục tình. Côn ngô là Sơn Hải Kinh Trung một ngọn núi, mười đại danh trong đào côn ngữ đao, chính là tại đây trong núi lấy thạch tinh luyện mà thành. Cho nên tác giả ở sáng tác vấn đỉnh tiên đồ khi, là thật tham khảo Sơn Hải Kinh đi. Trích tinh nói. Ấn thời gian tính, phong ấn đã sớm nên không xong, côn ngô phía trước không ra tới tác loạn chỉ là bởi vì nó không tỉnh. Là ngươi cùng ngươi sư thúc đánh nhau, đem nó bừng tỉnh. Mục tỉnh. nay tính cái gì, nàng đào mổ chôn mình sao? Trích tinh phun tào nói. Bình thành viêm ma cũng hảo, yêu thú côn lô cũng hảo. Các ngươi sơn hải tiên các này chỉ trấn áp phong ấn, không hoàn toàn sát trừ thói quen cũng quá không xong đi. Sư phụ ngươi cùng tổ sư ra làm việc này khi, có suy xét đến không nhổ cỏ tận gốc dễ dàng làm hại hậu nhân sao? Không, tổ sư ra hẳn là cũng không nghĩ tới Sẽ có bất hiếu hậu bối ở tiên cắt sau núi nội chiến, dẫn tới yêu thú thức tình đi. Mục tình dùng kiếm chống đỡ thật lớn xà nha. Nước bọt rừng ở trên người nàng, tư tư rung động. Nếu không có nàng đã nguyên anh, thân thể rắn chắc, này thân quần áo lại là đặc thù tài liệu sở chế, nàng chỉ sợ đã bị này nọc độc ăn mòn mà liền cha đều không còn. Mục tình một tay cố định vỏ kiếm, một tay rút ra kiếm tới. Nàng chuẩn bị đâm thùng yêu thú côn nô hàm trên, đưa nó một phóng hoàng tuyển. Nhưng nàng đột nhiên thấy trước mắt có quang mang sáng lên. Côn nô trong cổ họng, thủy lam ngọn lửa đang ở hấp ủ, dần dần lăn thành thật lớn hỏa cầu. Trích tinh vội vàng lôi kéo mục tình, đem nàng từ cự thú trong miệng túng ra. Mục tình túng chặt yêu thú trong dâu. Nàng xoay người leo lên yêu thú đỉnh đầu, đồng thời, lam hỏa phun ra ra tới, lấy phá núi khai hải chi lực nhắc lên sóng lớn. kia sóng biển đánh tới sơn hải tiên cắt trên ngọn núi, mục tình tận mắt nhìn thấy hộ sơn đại trận khởi động, ngăn trở sóng lớn cùng Thủy Lam ngọn lửa Con hảo, hộ sơn đại trận cũng đủ rắn chắc. Bằng không nàng hôm nay liền phải dẫn tới toàn bộ tiên các hủy diệt, trở thành khi sư diệt tổ bất hiếu đệ tử. Mục tình còn chưa ở đầu rắn thượng đứng vững. Nàng liên thấy, dưới chân màu lam vậy ở động. Nàng vội vàng dịch khai chân, sa lân sôi nổi dựng thẳng lên, mỗi một mảnh đều như lưỡi dao, trong biển tiêu đảo đá vụn đụng phải sa lân, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, mặt cắt bóng loáng sân bằng. Mục tình ở không trung quay cuồng thân thể, rồi sau đó dừng ở mặt biển thượng. Lúc này trên biển chính song do mạnh liệt, nhưng nàng lại là thân hình ổn định, như dẫm trên đất bằng. Đây là vấn kiếm phong sẽ giáo một loại cơ sở thân pháp, tên là Đạp Tuyết Vô ngân, có thể làm đệ tử thân thể luyện chuyển nhẹ nhàng, liền tính rừng ở tuyết thượng cũng không lưu dấu vết. Lấy này thân pháp, tăng thêm linh lực phụ trợ, liền có thể ở trên mặt nước hành tẩu chạy vội. Mục Tinh nói: "Trích Tinh, chúng ta muốn thượng. Chạy lại chạy bất quá, trừ bỏ thượng, còn có thể làm sao bây giờ?" Yêu Thú Côn Ngô đã nhận ra nguy cơ. Nó cao cao ngẩng lên đầu, rồi sau đó, hung ác mà lao xuống mà đến. Mục tình nhất kiếm ra khỏi vỏ. Trong ngáy mắt, nàng đã cùng côn ngô nghiêng người mà qua. Nàng vẫn cứ vững vàng mà đứng ở mặt biển thượng, yêu thú côn ngô thật lớn thân hình, lại là trực tiếp tài đi xuống, bắn khởi thật lớn sống nước. Sống sót. Mục tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng sức lực bưng lỏng, mắt thấy liền phải lại lần nữa rơi vào trong nước biển. Trích tinh đang muốn kéo nàng, nhưng có người động tác so với hắn càng mau Tần Hoài nhắc lên một trận gió, vững vàng ngâng lên tiểu đồ đệ, dưới chân linh lực đắng ra, đem trăm mét trong vòng mặt nước mặt bình, cũng ngưng kết thành băng. hắn đem mục tình bông, nói. a tình, mấy tháng không thấy, ngươi đánh nhau càng thêm lợi hại. Mục tình, ngươi thật là ở khen ta sao? Trích tinh rừng ở mục tình bên người, nhìn Tân Hoài, nói thẳng nói. Lấy ngươi tốc độ, sớm nên đuổi theo ra tới đi. Ngươi liền đứng ở một bên, nhìn nàng cùng ngoạn ý nhi này đánh. Ngươi thật là nàng sư phụ sao Tân Hoài cũng không giận, đối trích tinh nói. Này không hề nghi ngờ. A tình bái ta làm thầy khi, ta thầy cho hai người toàn lập làm thiên địa chứng kiến chi thể. Hiện giờ nàng cũng chưa bị Sơn Hải Tiên cắt xóa tên, tạm thời vẫn là ta đồ đệ. Trích tinh miệng ngươi sắc bén nói. Ngươi đổi theo làm cái gì, tới tận sư phụ buồn phận sao? Không hổ là thần kiếm chi linh. Tân Hoài tán thường nói, bị ngươi nói trúng rồi. Trích tinh, ta là ở châm chọc ngươi được không? Tân Hoài nhìn về phía cửu biệt không thấy tiểu đồ đệ, nói. A tình, ngươi tiền đồ vô hạ, sư phụ có thể vì ngươi che đậy mưa gió lại rất hữu hạ. hắn chuyện vừa chuyển. Nhưng trước mặt, sư phụ còn có thể hộ ngươi vô ngu. Ngươi nếu như vậy thu tay lại, trở lại tiên cát, ngươi trước mặt sở làm sở hành, sư phụ đều có thể thế ngươi khiên hạ. Tân Hoài nói. Nhưng ngươi nếu còn muốn tiếp tục, sư phụ chung có một ngày, sẽ bất lực. Nghe những lời này, mục tình tâm tình có chút phức tạp. nàng hỏi Ngươi không mắng ta sao? Tự nhiên là muốn mắng. Tân hoài thản nhiên mà thừa nhận. Thiên hạ chi gian, có cái nào làm sư phụ, nhìn thấy chính mình đồ đệ có hành vi này, sẽ không tức giận đâu. Tân hoài tiếp tục nói. Chính là A tình, gian dạy ngươi là ta trách nhiệm, giữ ngươi che chở càng là ta thân là sư phụ chi trách. Tân hoài đối đệ tử giáo dục phương thức là nuôi thả, nói trắng ra là, chính là hắn không thế nào tận trách. Rất nhiều làm sư phụ nên vì đệ tử làm việc, hắn toàn không có làm được. Đây cũng là dẫn tới hắn các đệ tử đều phá lệ độc lập tự mình nguyên nhân. Nhưng ở nào đó phương diện tới nói, hắn lại phá lệ làm hết phận sự. Mục tình bị hắn dẫn vào tiên đạo 13 năm, tuy hứng bướng bỉnh, sở làm trái với môn quy sự tay chân thêm lên đều đếm không hết, chấp pháp phong phong chủ nhiều lần đều nói muốn trọng phạt nàng, lại chỉ xét đánh không mưa, chính là bởi vì Tần Hoài. Tân Hoài đối nàng che chở, so với tiên các mặt khác sư phụ có thể vì đệ tử cung cấp, đã cũng đủ nhiều. Hắn làm mục tình hành tẩu ở đường bằng thượng Trưởng thành làm tất cả mọi người hâm mộ bộ dáng Mà nay nàng sai lầm cực đại Tân Hoài thấy nàng lúc sau Mà là vẫn như cũ nguyện ý thế nàng che đậy mưa gió Thiên hạ chi gian Lại có vài vị sư phụ có thể làm được như thế đâu Sư phụ Mục tình nhắm mắt lại Cười một tiếng Có một số việc ta nếu đã bắt đầu làm Liền sẽ không quay đầu lại Nàng nói sư phụ trở về núi hải bí cảnh đi thôi Ngươi phi thăng chứng đạo sắp tới Mặc làm đệ tử nhếu ngươi tu hành Tân hoài như cũ không có tức giận. Hắn thoạt nhìn không có gì phản ứng, tựa như không để bụng mục tình lựa chọn giống nhau, nhưng sự thật cũng không phải như thế. a tình, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Hắn nếu thật không để bụng, liền sẽ không lần nữa xác nhận mục tình ý tưởng. Mục tình nói, nghĩ kỹ rồi. Nàng luôn luôn chấp mê bất ngộ, chính mình nhận định muốn đi làm việc, liền tính là thiên, cũng không thể chờ nàng. Tân hoài nhéo một đạo tiên quyết. Mục tình bị thuật pháp này rửa sạch sửa sang lại, từ lộn xộn bộ ráng. Lại một lần biến thành bạch thí phiêu phiêu tiêu sái kiếm tu. Tần Hoài nhìn nàng, vừa lòng nói, đi thôi. Mục tình đối hắn hành lễ bái biệt, xoay người muốn đi. Nhưng không đi ra hai bước, nàng lại bị Tần Hoài gọi lại. Đem cái này vật nhỏ mang lên. Mục tình theo Tần Hoài tầm mắt nhìn lại. Một cái màu lam con rắn nhỏ đứng trước đầu, phần đầu phẫn nộm mà cô lấy, há mồm chiều nàng phun một ngụm lam diễm. Chỉ là ngọn lửa vừa mới rời đi miệng, liền phốc một tiếng tắt, hóa thành một đạo yên. Mục tình Này cái gì ngoạn ý nhi. Phun độc rắn hổ mang ấu thể. Ngươi thiếu cái linh sủng. Yêu thú con nô là từ bác hải vân linh bí cảnh chạy ra. Ở bí cảnh ở ngoài, ngươi tìm không thấy so nó lợi hại hơn yêu thú, không bằng dứt khoát thu nó. Nga, nguyên lai like đây là yêu thú con nô. Vừa rồi không còn rất như bức sao. Hiện tại như thế nào lớn nhỏ liền bàn tay đều không bằng. Tân Hoài nói, hơn nữa, ngươi cùng vân linh bí cảnh. Lời còn chưa dứt, trích tinh trước chu lên lên. Mục tình. Ngươi nếu là dám thu ngoạn ý nhi này đương linh sủng, ta đương trưởng cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, lại không hướng tới. Trích tinh ghê tởm cực kỳ này mang vẻ đồ vật. Mục Tình cười thấp hơn thân, đối côn lô vươn tay, táo bạo yêu thú đối với nàng tay chính là một ngụm. Mục Tình. Tân Hoài từ trong tay háo lấy ra túi càn khôn, đưa cho Mục Tình, nói: "Đồ nhi, nơi này có thanh độc đan. Vi sư đã quên là nào một lọ, ngươi lần lượt từng cái đều ăn một cái đi." "Cảm ơn sư phụ." "Sư phụ a." Này Dược Đan sẽ không có hạn sử dụng vấn đề sau. Tần Hoài. Mục tình cùng yêu thú Côn Ngô ký kết cưỡng chế khế đức. Chỉ cần khế ước tồn tại, Côn Ngô liền phải cùng nàng đồng sinh cộng tử. Côn Ngô đã chết sẽ không liên lụy đến nàng, nhưng nàng đã chết nhất định sẽ mang theo Côn Ngô cùng nhau. Nói trắng ra là chính là bá vương điều ước. Theo sau, nàng mang theo Tần Hoài túi cằn khôn, Tần Hoài toàn bộ ra sản, rời đi Đông Hải. Tần Hoài trở về Sơn Hải Tiên Các. Tiên Các chủ phong đại đi Phong Thiên Lan đang ở tiếp đãi tới cửa mà đến yêu hoàng lệ vô nguyệt. Hắn thấy Tần Hoài một mình trở về, hỏi một câu. Người đâu? Chạy. Tần Hoài nói. Ngươi trẻ tuổi bước chân quá nhanh, ta tuổi tác đã cao, thật sự đuổi không kịp. Phong Thiên Lan. Ta tin ngươi cái quỷ. Hắn muốn mắng to Tần Hoài, rồi lại bởi vì bác hải yêu hoàng tại đây, mà không hảo phát tác, cuối cùng chỉ có thể nói. Ngươi vì sao sẽ từ sơn hải bí cảnh ra tới? Lúc trước hắn cùng kỳ nguyên bạch toàn đi Sơn Hải bí cảnh, ở bên ngoài đợi ba ngày, Tân Hoài căn bản không mang theo hướng ứng. Nay liền muốn hỏi yêu Hoàng. Tân Hoài ánh mắt dừng ở yêu Hoàng trên người, hắn mặt mày mang cười, thập phần thân thiện hỏi. Yêu Hoàng vì sao vừa đến Đông Hải, liền phách ta Sơn Hải bí cảnh. Phong Thiên Lan cũng nhìn về phía yêu Hoàng lệ vô nguyệt. Tân Hoài là chính đạo đệ nhất nhân, yêu Hoàng phách bí cảnh buộc hắn xuất quan, cùng hướng chính đạo trực tiếp tuyên chiến vô dị. Bác Hải lay động không chút khách khi nói ra đây nhưng thật ra muốn hỏi một câu, Tần Tông sư vì sao hiệp đi ta Bắc Hải yêu tộc duy nhất hoàng tử, còn làm này học một thân không lịch với hắn tự thân huyết mạch tiên pháp. Tần Hoài cùng Phong Thiên Lan đều là ngẩn ra. Hiệp đi? Hoàng tử? Lệ Vô Nguyệt nói, Tần Tông sư muốn giả ngu sao? Đúng lúc này, ba người nghe thấy ngoài điện truyền đến thanh âm. Nhanh lên, ta đối với ngươi phụ hoàng nói dối, nói ngươi năm đó là bị Tần Hoài trói đi, lại không chạy nhanh đi vào cởi bỏ hiểu lầm, yêu tộc cùng tiên các chỉ sợ sẽ đánh lên tới. Thần vô tướng kiếp sợ. Giang đạo hữu vì sao phải làm như vậy? Còn không phải bởi vì ngươi một hai phải ta nghĩ cách cứu ngươi sư muội Chứ bỏ tìm cái tu vi đủ lợi hại người tới bức sư phụ ngươi xuất quan, ta còn có thể làm sao bây giờ? Lại nói tiếp, này vẫn là Giang Liên từ mục tình đánh nhau tay xé thương gì kiếm chủng kết giới chuyện đó đến tới linh cảm. Phong Thiên Lan đã là bạo nộ. Giang Liên, thần vô tướng, các ngươi thật to gan. Phong cách chủ bình tĩnh. Có chuyện hào hào nói. Yêu hoàng lệ vô nguyệt vội vàng ngăn lại phong thiên lan, sợ trên tay hắn cái ly tạp đến mới từ đại môn tiến vào tần vô tướng trên người. Ba ngày sau, mục tình tới Đông Châu một tòa huyện thành. Vì hống bởi vì Linh sủng việc cùng nàng cáo kỉnh trích tinh, nàng ở huyện thành tìm cửa hàng, mua rất nhiều điểm tâm. lão bản đem điểm tâm bao ở giấy bao chung, đệ cùng mục tình. Tổng cộng nửa đồng bạc. Mục tình lấy ra tần hoài túi càng khôn, từ bên trong tìm kiếm sau một lúc lâu lúc sau, cả người đều phải nứt ra rồi Chương 22 kiếm bảng. Tân Hoài túi can khôn, đừng nói là nửa đồng bạc, liền một cái đồng bạc đều không có. Mục Tình, kiếm tu chi nghèo, thiên hạ nổi tiếng. Tân Hoài làm thiên hạ đệ nhất kiếm tu, đem tiền tài chính là vật ngoài thân đạo lý này quán triệt tới rồi cực hạn. "Lão bản, ta có một lọ tiên đan, trong đó mỗi một cái đều là Sơn Hải Tiên Các đan tâm phong phong chủ dốc lòng luyện chế. Cũng có thể là đan tâm phong phong chủ sớm đã đi về coi tiên ẩn sư luyện, mặc kệ nó, điểm này không quan trọng." Ngài xem này tiên đàn có thể hay không để tiền. Điểm tâm phô lão bản bãi xuống tay chống đẩy nói, tiên tử chớ có nói cười, ta một giới phạm nhân, nơi nào dùng được với tiên đàn đâu. Mục tình. Không, có chút tiên đàn đối phạm nhân tới nói cũng rất hữu dụng, lang trung chăm thiếp phương thuốc đều chỉ không hết bệnh tật, đối đan tâm phong tới nói cũng chính là một cái đàn sự tình. Mục tình muốn tiếp tục khuyên bảo, lại ngựa ngùng mở miệng. Nàng cảm thấy chính mình tựa như cái thẳng tiêu cửa hàng đẩy mạnh tiêu thụ viên. Duy nhất bất đồng là đổi lấy tiền đều sẽ tiến nàng chính mình túi. May mà, điểm tâm phô lão bảng kế tiếp lời nói, đem mục tình từ xấu hổ tử cục bên trong giải cứu ra tới. Tiên tử, trong huyện có một gian hiệu cầm đồ, nơi đó có lẽ có thể thu tiên tử đồ vật. Mục tình nói lời cảm tạ sau vào hiệu cầm đồ, từ túi càng khôn tìm một kiện không quan trọng pháp khí đương rớt, thay đổi một ít tiền tài. Nàng trở về tính tiền, xách theo điểm tâm, nói. Trích tinh, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm tiền. Trích tinh cắn mai bánh, hỏi, như thế nào làm? Giết người cất của, chặn đường dự tiền. Mục tình, ngươi này đã không thuộc về kinh tế Pháp có thể quản đến phạm vi, ngươi hẳn là hảo hảo thuộc đọc một chút hình Pháp. Làm tiền cái gì, tựa hồ chỉ là mục tình ở quân cảnh hạ sinh ra kỳ diệu ý tưởng. Từ không su dính túi trạng thái trung thoát ly lúc sau, nàng liền rốt cuộc không kêu muốn làm tiền. Mục tình mang theo trích tinh cùng con nô ở Đông Châu vòng đi vòng lại mà đi tới. Một bên cùng Sơn Hải Tiên các truy binh đi loanh quanh cực hạ lôi kéo, một bên nghiên cứu nổi lên một cái tên là Thiên Việt Kiếm Minh địa phương. Tu chân giới có rất nhiều chỉ có kiếm tu môn phái, này đó môn phái tên trùng, giống nhau sẽ có chữ kiếm phái hai chữ. Tỷ như lúc trước ở Thiên Thành bị mục tình khó xử quá, lại chết vào ma quân trọng diễm tay Hà Viên cùng Hà Hằng, liền xuất thân tử thương nô kiếm phái. Tu chân giới trừ bỏ thương nô kiếm phái, còn có thanh phong kiếm phái, Khỉ là kiếm phái từ tử, tử. Này đó môn phái bên trong Đệ tử chỉ tập kiếm, không tu pháp thuật đàn khí phù bảo âm luật, phát triển không đủ toàn diện, thường thường sẽ dẫn tới môn phái thế đơn lực mỏng. Một khi gặp được điểm sự tình gì, tỉ như tài chính thiếu hụt hoặc là bị người tấn công, này đó kiếm phái thực dễ dàng xử lý không tới, trực tiếp diệt vong. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, tu chân rơi kiếm phái, liên hợp lại thành lập một tổ chức. Bọn họ đào giống nhà mình nhà kho, thậm chí đập nổi bán sát, góp vốn tu sửa một tòa kiếm đàn, làm liên minh căn cứ địa Bởi vì kiếm đàn tuyển chỉ ở Thiên Việt Sơn, cái này từ kiếm phái liên hợp thành lập tổ chức, cũng phải tới rồi Thiên Việt kiếm minh tên. Thiên Việt kiếm minh thành lập lúc sau, quảng mời thiên hạ kiếm tu, vô luận môn phái nào, chỉ cần tập kiếm, liền nhưng nhập kiếm minh. Bất quá thời buổi này tu chân giới ở bên trong cuốn, Sơn Hải Tiên Các, Thái Ước Tông, Thái Huyền Tông loại này đại môn phái kiếm tu các đệ tử, đều thập phần ăn ý mà không có cùng Thiên Việt kiếm minh lui tới. Ngươi điều tra kiếm minh làm cái gì, ngươi sao Trích tinh một bên hồi ước chính mình sở có được về kiếm minh tri thức, một bên cấp mục tình đề kiến nghị. Như thế không tồi chủ ý, người đắc tội Sơn Hải tiên các cùng phong nguyệt lâu, vừa lúc tìm cái che chở, thiên Việt kiếm minh còn chắc vá. Mục tình. Người rốt cuộc vì cái gì sẽ cảm thấy thiên Việt kiếm minh dám thu ta? Mục tình vì hộ yêu ma mà giết tiên tu, lại từ Sơn Hải tiên các trốn chạy, hiện giờ cũng coi như được với là tiên môn công địch. Thiên Việt kiếm minh có mấy cái lá gan dám thu nàng, là muốn phản bội ra chính đạo đứng ở sở hữu tiên môn mặt đối lập đi sao? Trích Tinh, ngươi biết Thiên Việt kiếm bảng sao? Biết a. Trích Tinh bản chân ngồi ở dưới tảng cây cương khô, làm lơ đứng ở hắn chân biên, dựng đầu há mồm chảy nước miếng yêu thú con nô. Thiên Việt 33 kiếm liệt danh kiếm bảng sao? Toàn bộ tu chân giới nổi tiếng nhất, lại nhất không quyền uy bảng. Thiên Việt kiếm minh thành lập sau, tự hành làm ra tới một cái bảng đơn. Bảng thượng có 33 người tên, toàn bộ đều là kiếm tu. Kiếm minh đem này bảng xưng là kiếm bảng. Cũng thông cáo khắp cả tu chân giới, nói này bảng thượng sở liệt, là tu chân giới mạnh nhất 33 danh kiếm tu. Toàn bộ tu chân giới đều vì thế mà xôi trào. Này kiếm bảng thượng thế nhưng không có tần hoài tên. Thiên Việt kiếm minh bài bảng người sao lại thế này. Đây là đang nội hàm được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tần hoài không phải kiếm tu. Vẫn là không đem tần hoài để vào mắt. Thiên Việt kiếm minh người thắng không nổi áp lực, sau lại mới ra tới nói, này kiếm bảng kể trên danh đều là kiếm minh thành viên. Tần Hoài không có gia nhập kiếm minh, cho nên vô pháp thượng bảng. Tu chân giới mỗi người toàn nói. Vậy các ngươi này kiếm bảng thượng nơi nào là tu chân giới 33 kiếm? Rõ ràng chính là thiên việt 33 kiếm. Từ đây, kiếm bảng phía trước bị người bỏ thêm cái tiến tố, sửa kêu thiên việt kiếm bảng. Tổng tới nói, kiếm bảng thứ này, chính là thiên việt kiếm minh tại đây tu chân giới nháo ra một hồi chê cười. Trích tính nói, bởi vì trận này chê cười ném thể diện, thiên việt kiếm minh cùng Tần Hoài nơi sơn hải tiên các. Quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Kiếm Minh ở Đông Châu, Sơn Hải Tiên các ở Đông Hải, khoảng cách như vậy gần, lại cơ hộ cũng không lui tới. Chỉ có ở mỗi trăm năm một lần tu chân giới môn phái đại bị khi, mới có thể lấy cạnh tranh quan hệ giao tiếp. Trích Tinh bình luận. Muốn nói tỉ mỉ lên, Tân Hoài cũng là hoan uổng, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một lời, liền không thể hiểu được mà bị hận thượng. Mục Tinh xé một tiểu khối đùi gà thịt, nhét vào yêu thú côn ngô trong miệng, nhìn nó nhai cũng không ai, nguyên lành nuốt vào. Nàng một bên nghe trích tinh nói chuyện, một bên nhớ lại tới, Tần Hoài từng đối nàng nói chuyện qua. a tình, ngươi đừng nhìn tại đây tu chân giới kinh chúng ta nhiều, kỳ thật hận chúng ta cũng không ở số ít. Nàng lại như thế nào hồi Tần Hoài tới? Nàng hình như là nói, đáng giận ngươi người lại nhiều, cũng không có thể đem ngươi kéo xuống mã, ngươi cũng vẫn là thiên hạ đệ nhất người, tu chân giới địa vị tối cao nặng nhất Lao Tổ Tông A. Tần Hoài nghe xong nàng lời nói liền cười, đối nàng nói. Sư phụ là muốn cùng ngươi giảng. Người khác đối với ngươi hái cũng ghét Là khó có thể tránh cho việc Ngươi về sau nhưng chớ có bởi vì người khác cái nhìn Mà tả hữu chính mình con đường phía trước Mục tình cảm thấy Chính mình trưởng thành hiện giờ này hoành hành độc đoán bộ ráng Tân hoài kỳ thật là có rất lớn một bộ phận trách nhiệm Trích tinh nói Thiên Việt kiếm minh không chịu thu người cũng hảo Như vậy cái tự cho mình rất cao lại lòng dạ hẹp hòi địa phương Ta còn lo lắng ngươi đi vào nhiễm bọn họ tật đâu Mục tình chờ trích tinh ăn xong rồi cơm Lại ở ngoại ô dưới tảng cây nghỉ tạm trong chốc lát, mới muốn tiếp tục lên đường. Mục tình, chúng ta muốn đi đâu à? Thiên Việt Sơn kiếm đàn. Trích tinh. Ngươi không phải nói không gia nhập kiếm minh sao. Mục tình đến Thiên Việt Sơn thời điểm, thời tiết đã gần đến Trung Thu, cự nàng chạy ra Sơn Hải Tiên Cắc đã có hơn 20 thiên. Nay đoạn thời gian, một cái lại một cái đủ để kinh bạo toàn bộ tu chân giới tin tức, đang ở truyền lại lên men. Kiếm chủng thần kiếm nhận chủ. Mục tình chảm tiên tu, phản bội sư môn yêu hoàng lệ vô nguyệt tới cửa nhận tử. Những việc này một kiện tiếp theo một kiện, ở bình tĩnh đã lâu tu chân giới, phiên rảo nổi lên sóng gió. Mục tình đến thiên Việt Sơn thời điểm, đóng giữ kiếm đàn đệ tử vừa vặn ở thảo luận những việc này. Vị tiêu đệ nhất kiếm tu rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Môn hạ bốn cái đồ đệ, một cái cùng ma tông cấu kết phản ra sư môn, một cái là bác hải yêu tộc hoàng tử, đã nhận tổ quy tông, còn có một cái là nam cảnh vu tộc hậu duệ, trong nhà vạn năm tới từ bảo hộ nam cảnh Linh mạch Đến đem linh mạch chiếm cho riêng mình, hiện giờ càng là dã tâm bừng bừng hận không thể thống trị toàn bộ tu chân giới. dư lại cái kia cũng không như thế nào, ái kiếm thành si. Đối một vật quá mức si mê, chính là tiên tu tối kỵ, nói không chừng ngày nào đó liền bởi vậy mà điên cuồng. Mục tình. Đâu ra nhà tiên tri. Tiểu tâm đêm nay bị đau. Bất quá có một kiện kỳ quái sự tình. Tiên cấp việc, cái gì bắt quái tiểu đạo lời đồn đều ra tới, cố tình chỉ có mộng như tích thân chết tin tức chưa từng nghe nói nửa phần. Mục tình đối này có phán đoán, hẳn là phát hiện Ngục Như tích thân phận không thích hợp, đang ở điều tra, mới phong tỏa sở hữu tin tức. Ngục Như tích chết tin tức nếu lậu ra, Tây Châu Ma Tông liền có cũng đủ lý do cùng Sơn Hải Tiên các khai chiến, đến lúc đó tất sẽ diễn biến thành Tiên Ma đại chiến, hỏa cập toàn bộ tu chân giới. Đem việc này phong tỏa dấu hạ quyết định, thật là lại chính xác bất quá. Mục tình gọi lại kiếm đàn ngoại thủ vệ đệ tử. "Tiểu huynh đệ, có không giúp ta cái gọi" Tạ giao cùng đồng bạn nói chuyện phiếm bị đánh gây, nhất thời có chút bực bội, đang muốn không kiên nhẫn mà hồi thượng một câu làm gì, lại ở nhìn thấy người tới khoảnh khắc ngây dại. Trước mắt nữ tu dung mạo nghiên lệ, rất có vài phần làm người tưởng xa vào với phong hoa tuyết nguyệt trung diễm sắc, lại cố tình một thân bạch đi hề, khi chất thanh lanh thắng tuyết, làm người không dám mạo phạm. Nàng trong tay nắm một phen tài chất kỳ dị kiếm, thân kiếm vì màu đen, rồi lại cho người ta một loại trong suốt sáng trong cảm, giống như ngân hà ở phía trước. nay kiếm Giống như gần nhất ở nơi nào nghe nói qua. Liên ở tạ giao nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt nữ tu vừa vặn mở miệng lược hạ sâm xét, tán tu mục tình, mạo muội tới chơi, tưởng thỉnh thiên Việt kiếm minh 33 kiếm hiện thân vừa thấy. Mục tình, đương kim tu chân giới chuyển đến nhất quảng tên. Nay trở thành thần kiếm chi chủ, rồi sau đó sát 16 tiên tu, lại phản bội sư môn việc, mọi người đều biết. Tạ giao trên chán đã ra mồ hôi lạnh. Hắn cường cười đối nảy tôn đại Phật đạo. Mục tiên tử thấy 33 kiếm làm cái gì? Mục tình cười một chút, khách khí nói: "Ta nãi kiếm tu, muốn đuổi theo tìm kiếm đạo. Thiên Việt 33 kiếm danh dương tu chân giới, ta vừa lúc lại trải qua Thiên Việt Sơn, liền nghĩ tới khiêu chiến một phen." "Tạ Dao, cứu mạng, nàng là tới ta bãi." Mục tiên tử thả từ từ, "Ta đây liền đi thông truyện." Tạ Dao miễn cưỡng chấn định xuống dưới, vội vàng chạy tiến kiếm đàn đi. Thiên Việt kiếm minh sở hữu thành viên đều là kiếm tu. Này cũng liền dẫn tới Thiên Việt Kiếm Minh rất có kiếm tu đặc sắc, nghèo. Kỳ thật Thiên Việt Kiếm Minh thu vào còn có thể. Kiếm Minh danh khí cực thịnh, Thường Xuyên sẽ nhận được trừ tà hủy thác, hủy thác mang đến thu vào so không được có thể làm đan khí phù bảo sinh ý sơn hải tiên các, nhưng cũng không tính thấp. Nhưng kiếm tu sao? Tính tình bạo, một lời không hợp liền động thủ, lực phá hoại lại rất cao, thường xuyên tạo thành tổn hại. Kiếm Minh mỗi cách mấy ngày là có thể thu được một số đánh nhau tổn hại bồi thường giấy tờ, thu không đủ chi, thiếu nợ vô số. Tạ giao vội vàng đi vào diễn võ đài thượng. Diễn võ đài là kiếm tu nhóm tỷ thí luận bàn địa phương, tự nhiên cũng là bị hao tổn nghiêm trọng nhất địa phương. Kiếm minh sắp tới thiếu nợ ngầm cao, không có tiền sửa chữa, diễn võ đài rách tung tué cũng có một thời gian. Tạ giao. Hắn nghe nói Sơn Hải tiên các diễn võ đài thường xuyên sửa chữa lại, gần nhất còn ở bên mặt điêu hoa, làng quan khán giả xem ghét trên đài đánh nhau, liền túi đầu xem xét hoa văn, có khác một fan phong vị. Tuy rằng tạ giao tưởng không rõ này phong vị đến tột cùng ở nơi nào, nhưng hắn trong lòng vẫn là không khỏi sẽ nhảy ra một tiêu tục tẳng cực kỳ hâm mộ. Ai, có tiền thật tốt. Tạ giao khắp nơi xem xét, tìm được rồi nhà mình sư tổ cùng sư thúc tổ, cũng chính là kiếm bảng đệ nhất cùng đệ nhị, thiên việt kiếm minh minh chủ cùng phó minh chủ. Này hai người đang ở diễn võ đài thượng luật kiếm. Sư tổ trừ liệt ở biểu thị kiếm pháp, sư thúc tổ chu luân ở một bên vây xem, trong miệng thường thường nhảy ra hai câu khen. Trừ liệt nước chảy mây trôi mà đi xong nhất thức. Ta năm đó xem tần hoài hành kiếm khi có cảm, dùng 500 năm hơn thời gian, mới sáng chế kiếm này. Chu Luân ở một bên làm như có thật nói. Sư Minh kinh tài tuyệt diễm, này chiêu so tần hoài kia nhất kiếm càng vì thông thuận, nếu là chỉ luận kiếm, bất luận tu vi, sư Minh thắng với tần hoài quá nhiều. Tạ giao, sư thúc tổ ngôn ngữ nghệ thuật thật là kinh người, thế nhưng có thể đem người tu vi so bất quá nhân ra một chuyện nói được như thế dễ nghe. Trừ liệt khiêm tố nói, còn kém xa liệt, nhân ra vẫn tâm kiếm chuyển thừa ít nói cũng có mấy ngàn năm, nội tình phong phú, ta chiêu này mới bao lâu, so không được so không được. Sư Minh quá khiêm lượng, lại quá không đủ trăm năm, này chiêu lại tiến thêm một bước hoàn thiện, nhất định có thể siêu việt Tần Hoài. Tạ giao, nghe nói Tần Hoài đã có 1.000 tuổi, là tu chân giới hiếm thấy tuổi hạt, lại vẫn là thanh tuấn không thay đổi, 3.000 nghìn thiền náo ti, chọn không ra một cây đầu bạc tới. Nhưng nhìn nhìn lại hắn sư tổ. Bất qua 600 tuổi mà thôi, đã tóc trắng xóa, trên mặt khe danh mọc lan tràn, tuổi già mà suy. Tạ giao không cấm tử sâu trong nội tâm phát ra nghi vấn. Lại quá 100 năm, sư tổ còn sống sao? Tạ giao thực mau liền ý thức được chính mình nghĩ như vậy không tốt, đối sư tổ bất kính, trong lòng có chút ảo não. Hắn mở miệng kêu. Sư tổ, sư thúc tổ. tiểu giao a chuyện gì? Tạ giao nói, mục tình tới, nói muốn khiêu chiến chúng ta thiên việt kiếm bảng, người liền ở sơn môn ngoại chờ Trừ liệt. Chu Luân. Trừ liệt nói, cấp Sơn Hải Tiên các truyền tin, làm cho bọn họ chạy nhanh phái người tới đem lịch đồ trào trở về. Sư tổ ngài đã quên. Tạ giao nói. Chúng ta cùng Sơn Hải Tiên các luôn luôn không hướng tới, kiếm minh bổ câu đưa tin, trước nay phi không vào Sơn Hải Tiên các hộ Sơn Đại Trận Nha. Trừ liệt. Tạ giao thấy Sư tổ thái độ, đã là sáng tỏ. Ta đây liền đi ra ngoài cự tuyệt nàng. Tiểu giao từ từ. Tạ giao xoay người muốn đi. Lại bị Chu Luân gọi lại. Trừ liệt, sư đệ, ngươi đây là ý gì? Thiên Việt kiếm minh cùng vấn kiếm phong, với kiếm đạo thượng tranh chấp nhiều năm. Kế mục tình tới cửa thỉnh chiến, chúng ta cứ như vậy cự tuyệt, sợ là muốn cho toàn bộ tu chân giới hiểu lầm, chúng ta là sợ nàng. Chu Luân đề nghị nói. Sư huynh hiện giờ kiếm pháp đại thành, chúng ta thiên Việt kiếm minh, nào có làm nàng tất yếu? Trừ liệt đã bị Chu Luân khen đến phiêu phiêu dục tiên. Khi dễ tiểu hài tử không hào đi, Chu Luân liên tục lắc đầu Sư Minh, ngươi làm người chớ có quá mức hảo. Là nàng trước tiên tìm tới cửa tới, chúng ta bất quả ứng chiến mà thôi. Trừ liệt bị thuyết phục, đối tạ giao nói. tiểu giao, đi lãnh nàng tiến bảo. Tạ giao trực giác không ổn, nhưng lại cảm thấy, sư tổ cùng sư thúc tổ như vậy có tin tưởng, hẳn là không có gì vấn đề. Đúng vậy. Hắn ứng lời nói, hướng Sơn môn đi đến. Sau nửa canh giờ, Mục Tình liền đi theo tạ giao, đi tới thiên biển Sơn diễn võ đại thượng. Nàng nhìn chung quanh rách nát lũi bại diễn võ đài, mặt mày đều mang theo ý cười. Tạ giao không cấm đỏ mặt, nói. Đây là buổi chưa đánh hư, chưa kịp tu sửa, mục tiên tử liền tới rồi. Mục tình. Tiểu tử, ngươi cùng ta diễn cái gì? Thân là một cái thuộc độc nguyên tắc người, ta còn không biết các ngươi thiên việt kiếm minh có bao nhiêu nghèo khó sao. Trích tinh thập phần rộng lượng. Bao lớn điểm sự, mục tình thời gian rất nhiều, tu hảo lại tỉ thí cũng tới kịp. Tạ giao. Mục tình. Mục tình nghiêm mặt nói, ngươi nào chỉ mắt thấy ta nhàn. Ta vội vàng đâu, chạy nhanh so xong chạy nhanh đi. Nàng quá sợ hãi tạ giao căng ra đầu tới một câu vậy tu hảo lại so, kia nàng cùng thiên việt kiếm minh tỉ thí, cũng thật liền kéo giải vô tuyệt kỳ. Chu luân xa xa mà liền nghe được mục tình lời nói. Chạy nhanh so xong Tuổi không lớn, lòng dạ lại không nhỏ. Mục tình lười đến theo tiếng. Nàng thiên Phú tuyết hảo, tu chân 13 tái, đã muốn chạy tới rất nhiều tu sĩ suốt cuộc đời cũng không thể tới trình độ. Rất nhiều người từ tu vi thượng thắng bất quá nàng, liền muốn ỉ vào tuổi, nói nàng trải qua quá ít, kiến thức thiền bạc. Mục tình đảo cũng không ngại. Nàng sắc thật còn nông cạn, những người đó cũng đúng là kiến thức thượng thắng quá nàng. Nhưng này có quan hệ gì đâu. Nàng sớm hay muộn sẽ trưởng thành lên, kiến thức văn vật, thả sẽ bởi vì thiền phú mới có thể mà so những người này hành đến xa hơn càng rộng lớn. Tân Hoài lúc trước cũng đối nàng nói, nếu là liền này đều so đo, kia nàng ở sống thành tu chân giới lao tổ tông phía trước. Liền phải trước bị tức chết rồi. Đương nhiên, Tần Hoài cũng nói qua. Huy kiếm có thể giải quyết vấn đề, liền đừng cử động cảm xúc. Sư phụ nói đúng. Có cái gì hảo khó chịu? Nàng này không lập tức liền phải rút kiếm làm đối phương sao. Trừ liệt so chú Luân Hòa ái đến nhiều, hỏi. Tiểu Nục A, ngươi vẫn tâm kiếm học được cái gì trình độ? Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Cũng chính là có thể nhất kiếm tiêu diệt đỉnh núi thôi. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng dám lấy ra tới mất mặt. chu Luân nói Hậu sinh văn bối, ngươi có thể tưởng tượng minh bạch, hôm nay ngươi tới ta thiên việt kiếm minh khiêu chiến cũng không phải là cãi nhau hầm ý, nếu là thua vấn tâm kiếm thanh danh nhất định sẽ chịu ngươi liên lụy. Mục tình đôi mắt trong sáng, cười nói. Ta hôm nay không dùng vấn tâm kiếm. Chú Luân không dám tin tưởng nói. Ngươi nói cái gì? Kêu vấn tâm kiếm trung quy là sơn hải tiên các đồ vật, không phải ta. Thả nó truyền thừa vạn năm còn kéo dài không suy, làm ta có chút không phục. Mục Tinh hai bà câu lời nói đem Sơn Hải Tiên các hái được cái sạch sẽ, là một cái có theo đuổi kiếm tu, ta lựa chọn hàng trung cầu biến, tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp. Hiện giờ Thượng Thiên Việt Kiếm Minh tới khiêu chiến, cũng là vì nghiệm chứng chính mình. Mục Tinh nhìn nhìn chính mình trên tay kiếm, còn nói thêm, "Kiếm Minh có dư thừa kiếm sao? Không cần quá hảo, ta cũng không quá tưởng trường kiếm chi lợi, ta tưởng bằng chính mình thắng." Điên rồi, người này điên rồi. Thật sự là tuổi trẻ khí thịnh. Chu Luân Vân phó nói, Điều giao, đi lấy một phen kiếm tới. Tạ giao nghĩ trầm, chúng ta đều nghèo đến thiếu hụt, nhà kho trống trơn, nơi nào có dư thừa kiếm. Nhưng hắn lại không thể ném Thiên Việt kiếm minh mặt mũi, chỉ có thể hẳn là đi tìm một phen kiếm tới. Trừ Liệt đã bắt đầu có chút hư. Mục Tình không dùng vấn tâm kiếm, không mượn dùng thần kiếm Trích Tinh sắp bén. Như vậy điều kiện, nhìn như là ở hoàn cảnh xấu, đem ưu thế toàn bộ nhường nhịn cấp Thiên Việt kiếm minh. Nhưng Trừ Liệt biết, hôm nay nhất quyết, nếu không có thể thắng quá Mục Tình Thiên Việt kiếm minh đem gặp thật lớn lây đậu. Tuy rằng hắn cảm thấy hắn sẽ không thua. Chính là, chính là. Trước mặt vị này, chính là thần kiếm chi chủ, tu chân giới không thế ra thiên tài A. Mục tình từ tạ giao trong tay tiếp kiếm, thoáng múa may hai hạ. Ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía minh chủ cùng phó minh chủ. Ta tử vị nào bắt đầu khiêu chiến. Chu Luân đang muốn lên tiếng, trử liệt lại trước một bước nói. Nếu thượng kiếm minh khiêu chiến, liên ấn kiếm minh bên trong quy cụ tới. Từ dưới hướng lên trên khiêu chiến đi. Xếp hạng thứ 33 vị sư điệt, ngày gần đây vừa lúc ở kiếm minh, tiểu giao, đi thỉnh hắn lại đây đi. Mục tình thản nhiên không sợ nói. Hành, liên ấn chử minh chủ nói đến. Mục tình thượng thiên Việt Sơn, thật đúng là không phải vì chứng minh chính mình, nàng chính là như tạ giao suy nghĩ như vậy, là tới đá tiệm ăn. Nàng cùng thiên Việt kiếm minh không hoán không thủ. Đảo cũng không thể nói, chỉ là trước mắt còn không có thủ hoán thôi. Trong nguyên tắc vấn đỉnh tiên đồ, Giống như vậy, Trọn Thượng Thiên Việt Kiếm Minh đều không phải là là nàng, mà là nàng Đại sư huynh thủ Thức Chu. Thu Thức Chu trời sinh kiếm cốt, thả tự tiếp xúc kiếm đạo khởi, liền coi kiếm như mạng, tu hành tới nay sở làm sở hành đều là vì kiếm. Vì chứng kiếm, hắn có thể không màng tất cả. Tỷ như lúc trước biết rõ Mục Tình tình huống không thích hợp, lại vẫn là phóng nàng rời đi tiên các. Lại tỷ như vì bọn họ chi ra nước định hảo kiên quyết, mà giúp Mục Tình đối kháng Phong thiên Lan, cũng liền mất công thiên hạ đệ nhất kiếm là Tân Hoài là chính đạo lương đúng. Nếu ma quân trọng diễm mới là đệ nhất, chỉ sợ ma tông Triều Thù Thức Chu chiêu với tay một cái, hắn liền thật đi theo đi đi ma đạo. Nguyên tắc chung, Thù Thức Chu ở cốt truyện bắt đầu lúc sau mấy năm, làm chứng kiếm cầu đạo, mà không ngừng khiêu chiến kiếm đạo bên trong cường giả. Ở tu chân giới cũng khá nổi danh Thiên Việt 33 kiếm, tự nhiên ở hắn khiêu chiến danh sách giữa. Thù Thức Chu cái này kiếm đạo thiên tài không hề ngoài ý muốn thắng. Chỉ là, hắn cũng bởi vậy bị Thiên Việt kiếm minh nhớ thượng. Thù thức chu ở trên kiếm đạo có thể vì, viễn siêu kiếm minh người nhận chi, khó tránh khỏi có chút người sẽ nhân hắn mới có thể mà đỏ mắt. Ân đoán, căm ghét, ghen ghét. Đủ loại nguyên nhân giao điệp dưới, làm thiên Việt kiếm minh, ở ma tông dùng kế mưu hại thù thức chu cái này vẫn tâm kiếm truyền nhân, ly gián hắn cùng chính đạo khi, lựa chọn bỏ đá sung giếng. thu thức chu cùng ma tu giao chiến, lại bị chính đạo ở sau lưng thọc đao, chiến đến kiếm đoạn tâm chết, với sinh tử một đường trung nhân tâm ma mà hóa thân kiếm quỷ đem chính ma lưỡng đạo đổ cái thất thất bát bát. Mục Tình muốn tránh cho như vậy sự tình, nhưng nàng lại minh bạch, lấy thủ thức chu đối kiếm đạo theo đuổi. Hắn sớm hay muộn sẽ đúng như nguyên tắc như vậy, chọn thượng thiên việt kiếm minh. Nhân quả nhân quả, theo đuổi kiếm đạo là bởi vì một mình đấu thiên việt 33 kiếm vì quả, chịu mưu hại lại vì lúc trước khiêu chiến chi quả. Nhân tạo quả, quả lại nguồn gốc, nhân quả chi gian hoàn hoàn tương khấu, như sợi xích khẩn thận, đem người chi vận mệnh gắt gao khóa trụ. Chính như thiên cơ tử theo như lời, vận mệnh khó sửa. Nhưng mục tình không tin số mệnh. Như thế hư vô mở mịt chi vật, liền có tồn tại hay không, đều làm thế nhân tranh luận, thả trước sau không được kết quả. Nàng muốn như thế nào cam tâm thuận mà đi chi đâu. Vì thế, nàng kiếm đi nét bước nghiêng, tự mình bước lên thiên việt sơn kiếm đàn. Đây là ta tự nghĩ ra kiếm chiêu, còn thỉnh tiền bối không tiếc chỉ giáo. Mục tình một tay cầm kiếm, kiếm ý phục ra, nhất kiếm tức ra. nay thế gian vận mệnh khó sửa Nhưng nàng nguyện đương lịch mệnh người. Nay thế nếu vì thiên tri bàn cờ, mỗi một tử toàn hoàn hoàn tương thừa, sớm đã chú định, nàng liền lấy kiếm trong tay, suốt đời sở học, đem bàn cờ phách cái dập nát. Chỉ cần nàng trước một bước đem này kiếm bảng chọn lạc, đem thiên việt sơn kiếm đàn đánh sập, thủ thức chu liền sẽ không có kiếm bảng nhưng trọ. Trưng 23 trên đường tiểu tâm, vạn năm hiện nhất kiếm, nhất kiếm kinh năm Châu, đáng tứ hải. Xếp hạng kiếm bảng thứ 33 vị kiếm tu, chỉ nhìn thấy mục tình ra kiếm Rồi sau đó liền thua ở này trong dây lát. Bị mùi kiếm chống lại trái tim, hắn chỉ độn ngũ cảm mới phản ứng lại đây. Mục tình ra kiếm, hắn rút kiếm chắn, lại dây lát đã bị nàng hủy đi kiếm chiêu, lấy trụ mệnh môn. Quá nhanh, cũng quá cường. Hắn tuy rằng biết trên đời có rất nhiều cường với hắn kiếm tu nhưng lúc này vừa thấy, mới biết rõ tự thân nhỏ bé. Hắn nếu là đem hết toàn lực, ở quãng đời còn lại dài lâu thời gian, hay không cũng có thể dùng ra như vậy kiếm đâu. Hắn có thể sao? Hẳn là không thể đi. Đều nói gặp qua cường giả, sẽ xử chính mình đối kiếm đạo càng vì khát vọng. Chính là, kia đến là sờ được đến biên cường giả. Giống mục tình loại người này, mong muốn mà không thể thành, sẽ chỉ làm hắn ý thức được tự thân mới có thể giới hạn, hãm sâu tuyệt vọng thôi. Ta bại Hắn ngốc lăng, hậu chi hậu giác mà nhận phụ. Mục tình thu kiếm, vọng cũng không liếc nhìn hắn, chỉ lấy nàng kia thanh lanh tiếng nói nói, tiếp theo cái. Xem à, hắn thậm chí đều không ở nàng trong mắt. Kiếm bảng thượng 33 danh kiếm tu, lúc này đã ở Thiên Việt Sơn, chỉ có 13 người. Mục tinh tổng cộng dùng 11 kiếm, từ cho tới thượng trọn rơi xuống minh chủ cùng phó minh chủ dưới 11 người. Mục tinh cười đối chú luôn nói. Chú phó minh chủ, thỉnh giáo. Mục tinh cười, vãn khởi kiếm hoa khi dáng người, mang theo chút thuộc về người thiếu niên thanh thoát, có không cố tình tiêu sái cùng chưng dương. Đã quan chiến 11 chàng một cái chấp mắt liền kết thúc tạ giao nhìn nàng, ở trong lòng bình luận. Chuyện gì đều dám làm. Nàng cũng quá hoang đường, quá cả gan làm loạn. Chính là hắn lại chậm chạp vô pháp dịch mở mắt. Chuyện gì đều có tư bản đi làm, quá lệ người hâm mộ. Mục tình dung mạo nghiên lệ, lại bởi vì tu vô tình đạo, khí chất thanh lánh không mị hoặc, rồi lại mang theo một loại không thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Thật giống như trên người có quang giống nhau. Tạ giao nghĩ tới như vậy hình dung. Ai, ai. Chu luôn xem qua mục tình kiếm, sớm đã không có phía trước kia tự mình cảm giác tốt đẹp ngạo khí, hắn lắp bắp nói cũng không thể nói là chỉ giáo. Hắn nói xong lời này, mới nhắc tới kiếm, đã bị mục tình đánh ngã. Bởi vì trong lòng hoảng loạn, liền nửa phần thực lực cũng không phát huy ra tới. Bất quá cũng còn hảo, mục tình đánh người khác là nhất kiếm, đánh hắn cũng là nhất kiếm, đều một cái dạng, không ai cảm thấy hắn trình độ so người khác kém. Mục tình đem tầm mắt rời về phía thiên Việt kiếm bảng thượng để nhất danh. Cuối cùng một hồi, trừ minh chủ. Trừ liệt dùng đã khô tay ra đời, run rảy cầm lấy kiếm hắn quyết tâm Mới đánh bạc mặt mũi hỏi. Mục tình, ngươi thật sự phải làm như vậy tuyệt sao? Trực tiếp đeo tên tựa hồ có chút không khách khí. Nhưng trừ liệt cũng nghĩ không ra càng tốt xưng hô tới. Hắn cùng tần hoài kém đồng lửa, ở tu chân giới cùng mục tình xem như ngang hàng. Nhưng hắn đều là cái lao nhân ra, kêu nhân ra tiểu cô nương sư muội lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hơn nữa hắn cùng tần hoài quan hệ vẫn luôn không như thế nào, hiện tại cùng nhân ra đồ đệ trang cái gì thân cận, không chê dối chá sao? Kêu đảo không phải. Mục tình cười một chút, nói. Sư phụ ta đã dạy ta, làm người muốn để lối thoát. Húng chi, ta cũng không nghĩ đường đường thiên Việt Sơn kiếm đàn, liền như vậy sổ đổ. Trừ liệt nhất thời phản ứng không kịp. Chỉ thấy mục tình buông kiếm, nhìn chung quanh một vòng lúc sau, ghét bỏ nói. Bất quá này diễn võ đài sát thật quá kéo suy sụp chút, đến hảo hảo sửa chữa một phen, ngươi nói đúng không, tiểu giao. a ngươi là ở kêu ta. Bị điểm đến tên tạ giao ngốc, ngốc qua sau liền nhanh chóng đỏ mặt. Hắn mới cùng Mục Tình nhận thức bao lâu? Nàng có thể nào như vậy thân mật mà kêu hắn? Thật sự là quá không chú ý đi, nàng chính mình chính là cái tuổi thanh xuân nữ tử A. Nói trở về, nàng rốt cuộc là muốn làm sao? Mục Tình đối diện võ đại thượng mọi người nói. Tao ý tứ là, hôm nay Càng Sơn kiếm đàn quy thuận với ta, sau này chúng ta vinh nhục cùng nhau, như thế nào? Ha! Mục Tình, ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy. Trích tinh cũng bị này phát triển sợ ngây người, hắn nói. Ngươi nói ngươi sẽ không gia nhập thiên việt kiếm minh. Mục tình trả lời nói, ta sắc không gia nhập kiếm minh à, này rõ ràng là kiếm minh gia nhập chúng ta. Trích tinh tưởng phản bác, nhưng hắn nghe thấy mục tình nói chúng ta khi, lại gắt gao nhắm lại miệng. Ai, hắn nếu là không đứng ở mục tình bên này, nàng đã có thể thật cô đơn chết bóng. Không có khả năng. Trừ liệt len khen hữu lực mà cự tuyệt. Hắn bởi vì mục tình này thái quá đề nghị, tức giận đến liền tròm dâu đều nhết lên tới. Trừ liệt nhớ không rõ. Chính mình có bao nhiêu năm không như vậy sinh khí qua. Nay lửa giận phun ra tới, hắn mới cảm thấy, nguyên lai chính mình tâm thái còn chưa hoàn toàn giàn ua, còn có như vậy như người trẻ tuổi giống nhau kích động thời điểm. Sư huynh ngươi trước xin bất giận. Chu luân vội vàng tới giúp trừ liệt chủ bối, sợ hắn cảm xúc kích động dưới hai chân vừa dẫm, như vậy thăng thiên. Ngôi giận, ta lúc này mới đang muốn phát giận đâu. Trừ liệt một tay đem trong tay kiếm ném xuống đất, phát ra loảng xoảng một tiếng, hắn chỉ vào mục tình nói. Người sao có thể như thế nhục nhã ta kiếm mình. Mục tình đem kiếm nhặt lên, đệ hồi trừ liệt trong tay. Vạn sự hảo thương lượng, trừ minh chủ nói không đáp ứng kia liền không đáp ứng, ta cũng không bắt buộc, chúng ta tiếp theo so kiếm chính là. Trừ liệt. Chu Luân nói, sư huynh A. Người cầm miệng. Người còn có hay không điểm kiếm tu khí tiết. Ta kiếm tu có thể thiếu tiền thiếu quyền thiếu thế, nhưng tuyệt đối không thể mềm sương cốt. Trừ liệt giống xong rồi chu Luân, liền nắm kiếm chỉ hướng mục tình. So liền so. Ta Thiên Việt kiếm minh liền tính không có, cũng sẽ không hướng ngươi loại này cùng ma tông cấu kết phản bội ra chính đạo người tối đầu. Nói tới đây, Trừ Liệt còn chưa hết giận, tiếp tục quả mắng: "Ngươi cũng biết sư phụ ngươi cùng ma quân trọng diễm là tử địch. Ngươi lại có thể từng biết, năm đó ma tông hủy họa tu chân giới, sơn hải tiên các thậm chí đông đảo tiên môn đệ tử, vì hộ thương sinh trả giá cái dạng gì đại giới? Ngươi sao có thể, lại sao dám làm như thế đại nghịch bất đạo việc?" Chu Luân gấp đến độ muốn mệt. "Trừ sư minh a, Ngươi nhưng đừng đem này tôn đại Phật trọc giận lạ nàng nếu là giống sát phong nguyện lâu tiên tu giống nhau, đem ta thiên việt kiếm minh người toàn cấp răng rắc làm sao bây giờ? Mục tinh cười một tiếng. Ngay sau đó, nàng không sao cả nói. Nhưng ta chính là làm như vậy, như thế nào? Trừ liệt rơi lên kiếm. Ta hôm nay một hai phải thế sư phụ ngươi giáo huấn ngươi này nịch đồ. Sư Minh. Chu Luân giữ chặt trừ liệt. Không thể cùng nàng chiến. Trừ liệt mắng, Lan. Ngươi lúc trước còn tồi ta cùng nàng đánh đâu? Chu Luân không chịu buông tay. Tiểu giao ngươi mò hỗ trợ, giữ chặt ngươi sư tổ. Tạ giao đang muốn tiến lên hỗ trợ, đống nhiên thấy cùng hắn đồng thời đương trị một khắc danh thủ sơn đệ tử chạy tiến vào, hô lớn. Sư tổ, sư thúc tổ, thiên cơ các các chủ tới. Chu Luân nói, thiên các chủ. Hắn tới làm cái gì? Thiên cơ tử người này là có tiếng chạch, tu chân giới từng có thiên cơ các đệ tử lẩu ra tiểu đạo tin tức. Nói thiên các chủ ít nhất đã có 700 năm không rời đi quá quan tinh đài. Nói cách khác, hắn lần trước ra cửa, vẫn là ở chử liệt cùng Chu Luân này hai cái lao đông tây sinh ra phía trước. Chu Luân, bất quá, mặc kệ thiên cơ tử tới làm cái gì, hắn tại đây tu chân giới cực kỳ đặc thù thân phận địa vị đều bay ở kia, thiên Việt kiếm minh căn bản không dám chấm trễ. Chu Luân tưởng nói mau chút đem người mời vào tới, nhưng hắn lại nhìn nhìn trước mặt một mảnh hôn loạn diễn võ đài, hiển nhiên không phải thích hợp tiếp kiến khách quý bộ dáng. Hắn chỉ có thể đối đệ tử phân phó nói. Người thả trước hết mời hắn đi trong điện, pha một hồ hảo trà chiêu đãi, nói cho hắn chúng ta bên này có một số việc, vội xong rồi lập tức liền đi gặp hắn. Sư thúc tổ, thiên các chủ hắn. Kia thủ sơn đệ tử ấp ha ấp, ấp đúng nói. Hắn nói hắn là tới tìm mục tiên tử. Chú Luân. Mục tình này trước cùng ma quân trọng diễm cấu kết thượng, lại dẫn tới thiên cơ tử tự mình ra cửa. Này thần thông cũng không tránh khỏi quá quảng đại chút đi. Nàng vẫn là tần hoài đồ đệ con bị Phong Thiên Lan đuổi giết quá. Này nhân tế quan hệ thượng thành tựu, tu chân giới trước nay chưa từng có a. Tự Thiên Cơ các tử biệt lúc sau, khi cách 3 tháng, Mục Tình lần thứ hai gặp được Thiên Cơ tử. Hắn vẫn là kia Phó Bạch đi hát sấn, giống như tiên hạ cao ngạo bộ dáng, cùng lúc trước so sánh với không hề biến hóa. Không có biến hóa mới là bình thường. Rốt cuộc người tu hành thọ mệnh như vậy dài lâu, 3 tháng cùng chi tướng so, bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Chớp cái mắt, lại có thể phát sinh bao lớn biến hóa đâu? Mục tình ngoan ngoan nói, thiên sư thúc. Thiên cơ tử nhàn nhạt quét mục tình liếc mắt một cái, ánh mắt nhảy hướng mục tình phía sau, thấy vẻ mặt đau khổ thiên Việt kiếm minh mọi người. Trừ minh chủ, chu phó minh chủ. Thiên cơ tử nói, ta tới nơi này không chỉ là vì thấy mục tình, thượng có một chuyện, muốn cùng hai vị thương nghị. Trừ liệt lắc lắc mặt không đáp lời. Hắn hôm nay tính tình vừa lên tới, liền lại tiêu không nổi nữa. Phía trước đối với mục tình không có sắc mặt tốt. Hiện tại đối với cùng mục tình có điều lui tới thiên cơ tử cũng sẽ không cho hòa nhã. Hắn mới mặc kệ thiên cơ tử là cái gì thân phận. Chỉ cần cùng mục tình thông đồng, kia hắn liền không phải cái thứ tốt. Thiên các chủ hà tất khách khí. Chu luân vội vàng cười hòa hoãn không khí. Ngài có nói cái gì, nói là được. Thiên cơ tử lại nhìn mục tình liếc mắt một cái, đối chữ liệt cùng chu luôn nói. Mục tình cùng thiên việt kiếm minh chi quyết ngưng hẳn, thiên việt kiếm minh quy về ta thiên cơ các quản hạt. Mục tình. thiên sư thúc ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi như thế nào có thể tới tiệt ta hổ, nhặt ta lậu. Chu Luân. Chú Luân một bên tử trong lòng mắng ngươi có bệnh đi, một bên trên mặt mang cười, nói. Thiên các chủ thế nhưng cũng sẽ nói giỡn. Ta không có nói giỡn. Thiên cơ tử nói. Hôm nay kiếm minh gặp nạn hoặc là quy về mục tình, hoặc là bị hủy bởi mục tình, chỉ có nảy hai con đường như tuyển. Ta trèo đèo lội suối mà đến, chính là vì cấp kiếm minh cung cấp một cái hảo tẩu chút lộ. Vừa không sẽ bị hủy bởi mục tình tay, cũng không cần bởi vì quy về mục tình mà trên lưng phản bội ra chính đạo chi danh, bị người thảo phạt, con đường này không hào sao? Chu Luân cùng Trừ Liệt toàn nghe ra che giấu chi ý. Thiên các chủ ý tứ là, thiên cơ các đã quy thuận với mục tình. Trừ Liệt nói, thiên cơ các vì sao làm như vậy? Thiên cơ tự hỏi, Trừ Minh chủ cảm thấy hứng thú. Trừ Liệt, ai đối với các ngươi hoạt động cảm thấy hứng thú? Chu Luân ngăn lại Trừ Liệt, nói, Sư Minh Trước hết nghe nghe Thiên Cơ Tử nói như thế nào đi. Hắn lại đối Thiên Cơ Tử nói. Thiên Cơ Các lập thế nhiều năm, luôn luôn không giảo tu chân giới chủng tộc cùng thế lực tranh chấp nước đủ, cầm trung lập thái độ, cũng có trung lập thực lực. Trên đời này rốt cuộc có chuyện gì, có thể làm Thiên Cơ Các một sửa ngày xưa xử thế thái độ, cùng người kết minh đâu. Nghe được Chu Luân này một bộ quan điểm, trừ liệt dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, Thiên Cơ Tử vì sao phải giúp mục tình đâu. Tổng không thể là bởi vì hắn cùng Tần Hoài giao tình. Thiên cơ tử cũng không phải là sẽ đem giao tình xem đến như vậy cho người. Có thể giao động hắn, nên là cái dạng gì sự. Thiên cơ tử tránh mà không đáp, đem quyền lên tiếng nhường ra. Mục tình, ngươi có cái gì tự tin, làm thiên việt kiếm mình cùng thiên cơ cát, toàn cùng ngươi vì Minh đâu. Mục tình, ngươi chạy xa như vậy đến Đông Châu, là tới cấp ta đảo hồ sao. Mục tình đứng ở thiên việt sơn cửa đại điện, rửa cây cột trông về phía xa. Thiên cơ tử đưa ra vấn đề, nàng không có đáp ra tới. Nàng có thể vì thiên việt kiếm minh cung cấp đơn giản là tiền tài kiếm pháp linh tinh, đến nỗi thanh danh cái gì. Lấy nàng hiện tại ở tu chân giới hình tượng, chỉ có thể cấp thiên việt kiếm minh mặt một bút nùng mặc. Tuy rằng thiếu tiền, tuy rằng tìm kiếm kiếm đạo, nhưng thiên việt kiếm minh tốt xấu cũng lập thế nhiều năm như vậy. Bọn họ nếu là sẽ bởi vì như vậy thiển tầng nguyên do mà cùng người kết minh, đã sớm quy hàng ma quân trọng diễm, nào còn chờ được đến mục tình tới mời. Bất quá bọn họ cũng không có biện pháp cự tuyệt. Mục tình cùng thiên cơ tử cấp lộ thực rõ ràng, dám cự tuyệt liền hoàn toàn phiên hôm nay càng sơn kiếm đàn. Trừ liệt cùng chu luân kiềm giữ ý kiến bất đồng, xảo đi lên. Mục tình căn cứ tôn lão ái ấu nguyên tắc, không dám quay rời hai vị lão nhân ra cãi nhau, liền dứt khoát đem đại điện để lại cho bọn họ, chính mình đi ra tàn khí. Không bao lâu, thiên cơ tử cũng ra tới. Mục tình nói, thiên sư thúc, thiên Việt kiếm mình sẽ đáp ứng sao? Thiên cơ tử trả lời, không biết. Trên đời này cũng có thiên sư thúc không biết sự. Thiên cơ tử không để ý nàng thiện ý chế nhạo, đắc. Ta thông hiểu sự vật là dựa vào chiêm tinh bạc tính, mà hôm nay tượng loạn thành một đoàn, rất nhiều chuyện đều tính không ra. Nói xong, thiên cơ tử nhìn mục tình nói. Ngươi có tâm sự. Mục tình. Ngươi này không phải còn giống như trước đây có thể nhìn thấu hết thể sao. Thiên cơ tử nói, ngươi không giống như là sẽ để ý thiên Việt kiếm minh lựa cho người, đối với ngươi mà nói, có bọn họ hoặc là không có bọn họ. Hẳn là khác nhau không lớn. Cho nên, mục tình vì cái gì sẽ là như thế này một bộ nhìn sân cảnh, lòng tràn đầy ưu sầu bộ dáng đâu. Nàng ưu sầu từ đâu mà đến. Lời nói là như thế này nói. Mục tình cười nói. Nhưng thiên sư thúc không cũng vì điểm này chính mình sẽ không để ý việc nhỏ, không xa ngàn dặm chạy tới Đông Châu Thiên Việt Sơn sao. Thiên cơ tử nói, ta không phải vì bọn họ tới. Đó chính là vì ta tới. Mục tình đã sớm biết hắn là vì chính mình tới. Nhưng lúc này vẫn là nhịn không được nhắc lại một lần. Lúc trước ta thỉnh thiên sư thúc chỉ điểm ta, thiên sư thúc rõ ràng nói không có phương tiện đúng tay. Chẳng lẽ hiện tượng thiên văn biến hóa, sẽ dẫn tới thần côn thay đổi sao? Mục tình ở trong lòng yên lặng phung tảo. Ta xác thật không nghĩ nhúng tay. Thiên cơ tử nói. Nhưng ngươi hành sự cực đoan, khiến chính mình mệnh tinh mấy độ đe dọa, ta lúc trước không phải như vậy chỉ điểm ngươi. Ta lại không nhúng tay, ngươi còn chưa đi ra đông châu, liền phải trước đem chính mình tìm đường chết Thiên cơ tử vô luận như thế nào cũng muốn giữ được mục tình mệnh. Bởi vì mục tình cùng thiên cơ các kế hoạch, này đây nàng vì trung tâm mà chế định. Nếu là nàng đã chết, vấn đề liền lớn. Muốn phiên thiên, như vậy đầu tiên, có thể phiên thiên người muốn tồn tại. Mệnh là căn bản, mục tình đến có mệnh ở, mới có thể đi thực hiện đại kế. Như thế nghĩ đến, mục tình này mệnh quý trọng vô cùng. Mà nàng phía trước ở Sơn Hải tiên các cùng phong thiên lan chính diện đối chiến, khiến chính mình mệnh huyền một đường hành vi, thật sự là cuồng không biết sợ hãi. Cũng khó trách thiên cơ tử sẽ nói như vậy. Thiên cơ tử nói, rôi tay. Mục tình kéo kéo khoe miệng, cùng thiên cơ tử rằng co sau một lúc lâu, vẫn là như hắn lời nói, vươn tay. Thiên cơ tử nắm lấy nàng thủ đoạn. Biểu tượng thượng đã tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ, kỳ thật là bởi vì lấy ma công đem linh lực thay đổi vì ma khí, cường đề tu vi kết quả. Hiện tại ngươi trong cơ thể linh lực cùng ma khí cùng tồn tại, lẫn nhau xung đột, lại không trị liệu, sớm hay muộn muốn hỏa cập tâm mạch. Tẩu hỏa nhập ma. Với tiên tu mà nói, tẩu hỏa nhập ma bốn chữ là lớn nhất kiếm kỵ. Một cái tiên tu, tu vi tới rồi nhất định cảnh giới, nhưng kéo dài thọ mệnh, đau thương bất nhập, cường đại vô cùng. Nhưng bọn họ cũng thực yếu đất. Tu vi lại cao, cũng ngăn không được tẩu hỏa nhập ma. Cổ Kim tới nay, nhiều ít đại năng nhân tâm ma nảy sinh mà tẩu hỏa nhập ma, hành đến thân tử đạo tiêu hoàn cảnh, cùng đại đạo lại vô duyên phần, làm người không cấm ai than một tiếng đáng tiếc. Thiên sư thúc còn có học Ilya Mục tình tránh nặng tìm nhẹ hỏi. Thiên cơ tử buông ra tay, nói. Lược thông một ít, so phong thiên lan kèm đến xa, nhưng ý, ý lìa ngươi vậy là đủ rồi. Cái gọi là một ít không thể tin. Tu chân giới có một loại cao nhân, bọn họ một cái so một cái khiêm tốn, ngoài miệng nói chính mình trình độ giống nhau, kết quả thật đến dùng khi, liền sẽ phát hiện kỳ thật là trăm triệu. Chỉ là. Thiên cơ tử lời nói vừa chuyển, nói. Thân thể ra tật xấu có thể trị, tâm ma lại là nhân tâm mà thành chi bệnh ngay cả phong thiên lan cũng chỉ không được. Mục tình. Người này bản chức quả nhiên vẫn là thần côn, xem cái bệnh đều có thể xem đến như vậy thần thần thao thao. Chỉ ăn tiên đan linh dược không được, còn phải thêm một ít đường dược tới phụ trợ. Thiên cơ tử lăng không biết một đạo phương thuốc cho nàng, nói. Đi bắt dược đi, chảo xong dược khi trở về trên đường cẩn thận. Hảo, đà tạ thiên sư thúc. Mục tình cười ứng. Nàng lấy tiên thuật đem thiên cơ tử viết phương thuốc thác ở trên giấy, rời đi thiên Việt Sơn đi bắt dược Thiên Việt Kiếm Minh là cái chỉ thông kiếm thuật, không thông y li thuật địa phương, bởi vậy Kiếm Minh cũng không thiết trí dược phòng, ngày thường đệ tử có cái gì thương bệnh, đều là đi trấn trên tìm làng trung xem bệnh lấy dược. Mục Tinh chảo hảo dược lúc sau, sắp trời cũng tối sầm xuống dưới. Nàng dẫn theo gói thuốc, đỉnh dần dần dâng lên bóng đêm trở về Thiên Việt sơn khi, một con màu đen đứng bay tới, dừng ở nàng cũng không rộng lớn trên bay. Đây là Ma Quân trọng diễm cùng nàng ước định hảo liên lạc phương thức. Nàng đã sử dụng qua, chính là vừa rời đến Đông Châu thời điểm. Nàng lấy thuật pháp gọi tới này chỉ ứng, cấp trọng diễm để tin. Tin nội dung thập phần ngắn gọn trắng ra, thuyết minh nàng khó xử, cũng chính là trước mặt nhất yêu cầu trọng diễm trợ giúp địa phương. Ta thiếu tiền. Mục Tình mở ra trọng diễm hồi âm. Chính mình nghĩ cách kiếm. Mục Tình, muốn ngươi gì dùng? Lúc trước trọng diễm ra hỏa này cùng nàng Kết Minh khi, luôn chi chuẩn xác hướng nàng bảo đảm, yêu cầu tất ứng, gặp nạn sẽ rút. Nhưng quả nhiên, người một khi đề cập tiền tài, liền sẽ biến một bộ gương mặt, mà cũng giống nhau. Mục tình suy tư. Tân hoài túi càn khôn có không ít đồ vật, tìm hiểu công việc người trao đổi, hẳn là có thể lộng tới trăm vạn lượng bạc. Nghe tôi là cái đại sổ mục. Nhưng nàng muốn làm sự tình lớn hơn nữa, trăm vạn lượng bạc căng không được bao lâu. Nàng nên thượng nơi nào làm tiền đâu. Mục tình, dừng bước. Trích tinh thanh âm ở bên thai văng lên. Này lộ không thích hợp, đừng tiếp tục đi rồi. Mục tình từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng phía trước lộ là một cái sơn giã đường đất. Đây là nàng tới khi lộ, thiên việt sơn kiếm đàn nghèo đến làm người giận sôi lót đường cũng là phô một đoạn đình một đoạn, động một chút là có thể thấy loại này chủi lủi thổ hoàng sắc đường núi. Nhưng này đường đất lúc này trở nên có điểm không tầm thường. Kia chủi lùi trên mặt đất, chính mơ hồ hiện ra điều khắc hoa văn hình vông hình dáng, thả kia hoa văn cùng hình dáng càng ngày càng rõ ràng, chính là chú ý địa phương lót đường thường xuyên dùng cái loại này khắc hoa gạch đá xanh. Như thế nào chống rông toát ra gạch tới? Hảo thuật. Không đúng. Mục tình cảm giác được một cổ thẳng thoán lưng ấm lãnh, theo lý mà nói, hiện tại mới là trung thu, còn không đến mức như vậy lạnh bước. Là âm khí. Mục tình theo bản năng muốn lui, lại phát hiện lui không thể lui. Ngăn nắp gạch đá xanh phô thành rộng lớn con đường ngưng thật, không hề là hư giống, hoàn toàn thay thế được nảng phía trước đi tới, bị dày cán quá ngàn vạn thứ đi thông thiên Việt Sơn kiếm đàn lộ. Lộ hai sườn, một trản lại một ngọn đèn sáng lên. Ú lam hồn hỏa ở màu trắng giấy đèn chung nhảy lên, ở càng thêm dày đặc trong xương đen chiếu ra huy hoàng phố xá. Giao hàng thanh đan sen thay nhau nổi lên. Thân chết tắc duyên đoạn, tiểu điếm mới nhất đặc sản vong tình thủy, làm ngươi quên mất sinh thời tình duyên, không chịu sinh ly tử biệt chi đau, so canh mạnh bà càng tốt dùng. Bán thịt, mới mẻ nhất thịt. Bị treo ở thịt giá thượng nam nữ già trẻ, đúng là vừa mới tiếng khóc nơi phát ra. Có cái bị băng cốt đao chạm thành hai đoạn quỷ, nửa đoạn dưới đã sẽ không núc ních, nửa đoạn trên lại ở sức sống 10 phần mà kêu kêu thẳng tiếng. Tam đánh tiền giấy một cân. 10 đánh tiền giấy tăng cân. Mỗi mua tăng cân, đưa một cân huyết đậu hũ. Mục Tình: "Không phải, các ngươi thứ này tệ bành trướng lợi hại như vậy sao?" Nghe nội dung cũng minh bạch, này náo nhiệt trợ thượng sở bán chi vật cực kỳ cổ quái, căn bản không phải nhân gian nên có. Treo ở Elson Trích tinh kiếm truyền ra thanh âm: "Là quỷ thị." Nói: "Thiên cơ tử phía trước có phải hay không nói qua, là ngươi trở về trên đường cẩn thận." Mục Tình: "Không, kia chẳng lẽ không phải một câu đơn giản dặn dò sao?" Thật giống như nàng kiếp trước muốn ra cửa, trưởng bối thường thường sẽ dặn dò một câu chậm một chút đi, đừng chạy như vậy, chỉ là biểu đạt quan tâm, không có cảnh kỳ ý nghĩa. Không hổ là giam ba câu là có thể kết luận một người tương lai thiên cơ các các chủ, thế nhưng khủng bố như vậy. Quỷ thị ở tu chân giới sau lưng, là cái địa phương quỷ quái, hàng năm bao phủ lâm khí, quỷ khí cùng chương khí, không có nửa phần dương khí cùng thanh khí. Tu chân giới có thuyết pháp, người sống thấy quỷ, bất tử cũng muốn rất tầng ra. Dựa theo cái này ngôn luận, người sống nếu là vào nơi nơi đều là quỷ quỷ thị, tất nhiên phải bị ăn tươi nuốt sống. Bất quá lời này không giả. Đối với người sống mà nói, quỷ thị coi như là tu chân giới nguy hiểm nhất địa phương, so quỷ giới Hoàng Tuyền Vong Xuyên còn muốn nguy hiểm. Quỷ giới có riêng la ở Trường Quảng, là cái có quy củ địa phương, chưa bao giờ sẽ dễ dàng chạm vào người sống. Nhưng quỷ thị đâu? Tiểu địa phương, quy củ không như vậy nghiêm. Nhìn thấy người sống liền khai cái huân. Thủy nấu bạo xào thịt kho tàu dầu chiên, an pháp nhiều mặt, cách vách tiểu quỷ đều phải thèm khóc. Hơn nữa căn cứ tiểu đạo tin tức, quỷ thành phố quỷ, có rất nhiều đều là không nghĩ nhập quỷ giới, lẩn trốn bên ngoài tội phạm bị truy nã, nguy hiểm cùng hung ác trình độ so tầm thường quỷ quái muốn cao đến nhiều. Mục tình, ta phía trước cùng ngươi đã nói cái gì tới? Trích tinh kiếm ở Eo sườn Lay động hai hạ, hoán dẫn nói. Đêm đường đi nhiều, Tổng hội đâm quỷ. Mục tình này mấy tháng các loại lên đường, không thiếu đi đêm lộ Trích tinh khuyên nàng buổi tối ở trọ nghỉ ngơi nàng cũng không nghe, rốt cuộc nàng là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, không ăn không uống không ngủ được cũng vẫn là có thể tinh thần gấp trăm lần. Mục tinh nhìn chăm chú nhìn nhìn quỷ thị, Trấn định nói, tiền chính mình đưa đến ta trên mặt. Trích tinh, trích tinh, ngươi tỉnh tỉnh, nơi này chỉ có tiền giấy. Hơn nữa trọng điểm vì cái gì sẽ là tiền A. Hiện tại quan trọng nhất sự tình, chẳng lẽ không phải nghĩ cách bảo mệnh, rời đi này dễ tiến khó ra quỷ thị sao? chương 24 quỷ thị Mục tình khinh phiêu phiêu mà đáp. Chỉ có tiền giấy thì thế nào? Không ngại ngại ta làm tiền. Trích tinh. Trích tinh cơ hồ muốn bắt cuồng. Mục tình trải qua thái quá việc nhiều thực. Trích tinh đại đa số thời điểm đều sẽ không ngăn cản nàng, ngược lại là đứng ở nàng bên cạnh, vì sự tình thêm xài thêm hỏa nhân vật. Trích tinh cảm thấy, mặc kệ mục tình làm bất luận cái gì sự, hắn đều sẽ là duy trì nàng một phương. Hắn cùng mục tình cộng sinh, nàng là hắn sinh mệnh toàn bộ. Trên đời này sẽ không có người so với hắn đối mục tình càng trung thành. Nhưng cái này bất luận cái gì sự, không nên bao gồm đảo mổ cho mình. Trích tin tưởng, có lẽ là mục tình không rõ ràng lắm quỷ thị có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn ở thân kiếm nói. Nghe, mục tình. Quỷ thị là thuộc về người chết chi âm nơi, người sống tới rồi nơi này, nhất cử nhất động, thậm chí một hôm một hấp gian, toàn sẽ tiêu hao sinh khí. Chờ sinh khí hao hết thời điểm, người liền sẽ hóa thành quỷ vật. Nói được trắng ra một ít. Chính là đã chết. Trích tinh nói. Ngươi muốn ở tự thân sinh khí tiêu hao hầu như không còn phía trước, rời đi cái này địa phương quỷ quái, nghe hiểu chưa? Mục tinh trả lời nói. Minh Bạch, ngươi thật rong rải. Trích tinh. Không cần sinh khí, không cần sinh khí. Trích tinh lại tiếp tục rong rải nói. Còn có, ngàn bạn không thể làm này đó quỷ phát hiện ngươi là cái người sống, bằng không sẽ bị đổi giết. Mục tinh gật gật đầu. Trích tinh kỳ thật không cần như vậy nhọc lòng. Nàng trong khoảng thời gian này điên về điên, nhưng thưởng thức thứ này vẫn là có. Chính như thiên cơ tử theo như lời, nàng mệnh quý đâu. Không tới khi cần thiết, nàng mới sẽ không lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc. Mục tình có chút mới lạ mà nhìn xung quanh. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tới quỷ thị, trong tình huống bình thường, người cả đời cũng, cũng chỉ có thể tới một lần, đối quỷ thị hiểu biết, đều là từ người khác trong miệng nghe tới. Tân hoài cũng từng chỉ điểm một vài. A tình, quỷ thị không thể xưng là khủng bố. Chỉ là có chút tìm kiếm cái lạ thôi. Chăm nghe không bằng một thấy Vừa thấy liền ấn tượng khắc sâu. Mục tình không nói gì mà nhìn viết đánh thủy quỷ ba cái chữ to quầy hàng. Khách nhân thanh toán tiền, cầm một cây cây gậy trúc, giống bắn chuột cống giống nhau gõ từ trong ao ngôi đầu thủy quỷ. Thủy quỷ nhóm vỡ đầu chảy máu, một hồ máu loang kích động, thường thường tràn ra tới. Mục tình. Sư phụ, người nghĩ như thế nào? nay còn chưa đủ khủng bố sao? Thiên Việt Sơn kiếm đàn cửa Hai gạ phụ trách thủ sơn đệ tử đỉnh đạc mà nói. Tạ Giao, người nói, hôm nay qua đi, chúng ta thiên việt kiếm minh sẽ tổn tục đâu. Vẫn là sẽ như vậy biến mất đâu. Không biết. Tạ Giao lắc lắc đầu. Sư tổ cùng sư thúc tổ còn ở trong đại điện vì việc này cãi nhau đâu, cũng không biết khi nào có thể xảo ra cái kết quả tới. Bất quá ở Tạ Giao xem ra, vẫn là không ra kết quả cho thỏa đáng. Cự tuyệt mục tình cùng thiên cơ tử yêu cầu, thiên việt kiếm minh vong. Đáp ứng thiên cơ tử yêu cầu phụ thuộc vào thiên cơ cát, thiên việt kiếm minh tồn tại trên danh nghĩa. Dù sao đều là hủy diệt, người sau so người trước càng thêm khuất nhục. Nếu làm tạ giao tới tuyển lợi nói, hắn sẽ lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất quá đề cập toàn bộ kiếm minh tồn vong sự, lại nào có hắn này tuổi trẻ khí thịnh tiểu bối nghĩ đến như vậy đơn giản đâu. Môn phái chi sinh tồn, tập thể chi ích lợi, thường thường sẽ vi phạm cá nhân đại nghĩa. Tu chân giới cổ kim tới nay, đã có rất nhiều người sự vật, nghiệm chứng quá như vậy đạo lý Tạ giao nghĩ đến đây, cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn meo lại đôi mắt, che miệng đánh cánh áp. Chờ hắn lại mở to mắt khi, trước mắt thế giới liền thay đổi. Đây là tình huống như thế nào? Hoang Vũ Sơn dạ biến thành lầu các cung điện đan sen có hưng thú đại thành trấn trong thành ngọn đèn dầu trường minh, náo nhiệt phi thường. Thành trấn ngay trung tâm, càng là có một tòa trừng 19 tầng cao hát hồng lầu các đứng sướng sững, tà phi mái hiên các nhập cho đen mây mù bên trong. A tiên, ngươi xem này. A tiên Tạ giao thử kêu tên kia cùng hắn cùng nhau thay phiên công việc đệ tử, hô một tiếng lúc sau không người trả lời, mới phát hiện nơi này căn bản không có A tiên tung tích. Không ngừng là A tiên mất tích. Hắn sau lương thiên Việt Sơn kiếm đàn, phía trước thật mạnh núi cao, toàn bộ đều biến mất, hóa thành như vậy một tòa hắn chưa bao giờ gặp qua thành trấn. Tạ giao, thật là thấy quỷ. Ngay sau đó, tạ giao liền muốn đánh chính mình mặt. Ở trong lòng suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Xem, ứng nghiệm đi trước mặt hắn xuất hiện một cái tên là tiểu quỷ khí cầu quái hàng. Phảng phất mang theo quỷ quái mặt nạ, mặt mũi ung tợn quấn chủ, chính cầm một cây trúc chế kèn ép pha gỗ tử, thập phần uy phong mã múa may. Bất quá quán chủ cũng không có mang mặt nạ. Tạ Dao chưa thấy qua nhà ai mặt nạ có thể cùng ra thịt như vậy kinh kẽ, tuy hai mà một. Quấn chủ biểu diễn đủ rồi siết ảo thuật, từ đại lưu trảo ra một con tiểu quỷ, đem ống trúc cắm vào tiểu quỷ trong miệng, dùng sức hướng bên trong giá đảo. Tiểu quỷ phát ra lương tiếng thảm thiết, miệng phun huyết mà. Tạ Giao chỉ là nhìn, đều có thể đủ cảm giác được cái loại này nội tạng bị rào tói đau đớn. Quan chủ đối với ống Trúc một khác đầu dùng sức một tuổi, tiểu quỷ liền toàn bộ thân thể đều cổ lên, dây thường hướng trên cổ một bộ, tiểu quỷ khí cầu liền làm tốt. Tạ Giao! Tạ Giao không đành lòng lại xem, quay đầu đi. Nay vừa chuyển đầu, bên phải quay hàng thượng bạo xảo sơn Mỹ bốn chữ cùng máu chảy đầm địa cái thất gỗ liền ánh vào tầm nhìn. Tạ Giao! Muốn mệnh, hắn muốn như thế nào làm? mới có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mục Tinh ở quỷ thành phố tìm được rồi một phương cửa hàng. Nay phô chủ sinh thời ước chừng là luyện khí xuất thân. Cửa hàng cùng bên ngoài quầy hàng thượng, bãi một ít tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi. Tỷ như khắc gỗ chim nhỏ, thổi một hơi là có thể bay lên tới, tỷ như băng đăng lung, u lam hồn hỏa vĩnh châm không tắt, tinh xảo tuyệt mỹ. Mục Tinh cầm lấy một phương mềm khăn. Phô chủ nói, đây là thiên lang la, nhưng tùy tâm ý hóa đại hóa tiểu, có thể chống đỡ một bộ phận pháp thuật công kích. Mục Tình có điểm tâm động. Phô chủ nói: "1800 triệu tiền giấy." Mục Tình. Mục Tình lại cầm lấy một cây cây châm, trên cây châm này điều hoa cùng phượng điệu, công nghệ tinh vi, sinh động như thật. Mục Tình 7 tuổi liền nhập đạo, không giống mặt khác nữ tử như vậy có được xinh đẹp quần áo cùng phụ tùng, cũng không sơ qua cái gì giống dạng búi tóc. Phô chủ nói: "Cái này tiện nghi chút, một tỷ tiền giấy là đủ rồi." Mục Tình đem cây châm đưa xuống. Phô chủ có chút sinh khí. Người rốt cuộc mua không mua? Không mua cũng đừng gác nơi này xử, chậm chế ta làm buồn bán. Mục tình đang muốn cùng phô chủ cai cọ, đồng nhiên cảm giác được treo ở eo sần trích tinh kiếm run một chút. Nàng chiêu phô chủ lộ ra một cái cởi, một tay đỡ kiếm rời đi. Mục tinh thấp giọng hỏi, bắt được sao? Có ta ra tay, sao có thể lấy không được? Trích tinh trả lời nói. Luận khởi trộm cướp công phu, ta nếu là xương đệ nhị, tu chân giới không ai dám xương đệ nhất. Kêu cửa hàng nhìn bạch dì dì nữ tu bóng dáng, đồng nhiên đột nhiên nhanh trí Cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Hắn hồi trong tiệm nhìn nhìn, lập tức liền phát hiện thiếu kiện đồ vật. Mau tới người, có người trộm đồ vật. Phô chủ hét lớn. Trộm là hoàng dương một bài, nàng có thể là người sống. Phô chủ không có có thể công nhận người sống hỏa nhãn kim tinh, hắn chỉ là biết người sống rời đi này quỷ thị phương pháp. Lấy một dương tính linh vật lưu huyết khắc danh, phải với quỷ thị ở ngoài cây ngoại thượng. Cây hỏe thông âm dương, sẽ đem vật ấy đưa trí dương gian. Đến lúc đó chỉ cần thu được linh vật người sống gọi danh, liền có thể đem kia vào nhầm quỷ thị người mang về dương gian. Tiên đề là kia vào nhầm quỷ thị người còn chưa hao hết sinh khí, vẫn là một cái người sống. Hoàng cây dương từ nhỏ dưới ánh mặt trời trưởng thành, sau khi lớn lên cũng vẫn như cũ sẽ không thích dương cái bóng hoàng cảnh, cho nên cũng bị xưng là dương tính thụ. Lao hoàng dương đầu gỗ chung bảo tồn dương khí rất nặng, nhất thích hợp chế thành lệnh bài linh tinh linh vật. Phô chủ này một kêu to. Mục tinh liền nhanh hơn dưới chân bước Với lúc sắc minh phô chủ lời nói, quỷ thành phố tức khắc binh hoang mã loạn. Có người hỏi, ông bạn già, ngươi nói ngươi một cái quỷ, chế tắc hoàng dương một bài làm cái gì? Đó là ta sinh thời làm. Nhà ta đồ đệ biết ta ái này một bài, đem nó đặt con trung, cùng ta cùng nhau nhập liệm. kia hoàng dương một bài với ta mà nói cực kỳ quan trọng, cần phải muốn giúp ta lấy về tới. Nhà ngươi đồ đệ biết cái rắm. Ngươi sinh thời không phải cái thứ tốt, kia hoàng dương một bài là cực dương chi vật. Ngươi đổ đệ đem nó bỏ vào ngươi quan trùng rõ ràng là ngóng trông ngươi chạy nhanh hồn phi yên diệt, đừng lại liền thành quỷ đều phải làm hại thế nhân. Mục tinh một bên chạy, một bên đối trích tinh chào phung nói. Đây là ngươi thiên hạ đệ nhất trộm cướp công phu. Trích tinh còn tại kiếm trung. Mục tình vô pháp thấy hắn biểu tình, chỉ có thể nghe thấy hắn ngạnh một hồi lâu mới thốt ra trả lời bên trong gương ép. Trộm cướp cái gì, chỉ cần không bị đương trường bắt được, liền tính là thành công. Ta trộm cướp công phu không thành vấn đề Là kia phô chủ quá cảnh giác. Mục tình đang muốn cùng trích tinh đối phun, nhưng nàng vừa quay đầu lại, liền trông thấy quỷ trung tâm thành phố kia tòa 19 tầng cao hắc hồng lâu cát, đen nghìn nghịt quỷ khí chút xuống, an mặc hắc giáp quỷ binh nối đuôi nhau mà ra. Mục tình. Quỷ thị không phải cái tiểu địa phương sao, vì cái gì có như vậy trọng binh lực. Mục tình thấp giọng nói, ta có thể hướng quỷ giới riêng la cử báo, quỷ thị ở dưỡng tư binh sao. Trích tinh, người trước tồn tại rời đi quỷ thị rồi nói th Giời đi là không có gì vấn đề. Mục Tình thân pháp cực nhanh, liền tính bị quỷ thị âm khí cùng chướng khí áp chế, phát huy không được đầy đủ, bình thường quỷ binh cũng vẫn là đuổi không kịp nàng. Nàng dùng bộ pháp, ngắn ngủn trong nháy mắt, liền thân hình biến ảo, đem quỷ binh hoàn toàn ném ở phía sau. Quỷ khu phô ương quỷ lâu thượng, một người quỷ tướng đứng ở bên cửa sổ, nhìn Bạch đi yển nữ tu bay nhanh trôi đi bóng dáng, nói: "Chạy trốn như vậy mau, khẳng định không phải cái người thường." Lại ăn mặc một thân bạch y hẳn là cái tiên tu đi." Quỷ tướng tiếp tục phân tích nói, "Tu vi hẳn là cũng không tệ lắm, không phải tiểu lâu la. Tiểu quỷ nhóm không đối phó được, vẫn là từ ta tới thu thập đi." Chấm đã. Cũng không ngẩng cao thanh âm ở lâu nội quanh quẩn. Quỷ tướng rời đi nện bước bị tiêu đỉnh, hắn quay đầu lại, nhìn về phía đại điện thảm đỏ cối, đứng ở bạch cốt đôi thượng hoa lệ ghế rửa. Quỷ tướng nói, "Lâu chủ." Chống rống ghế rửa thượng, tu tập nổi lên màu đen quỷ khí. Những cái đó hắc khí càng thêm nồng đậm, Cuối cùng ngưng tụ thành thật thể. Xuất hiện đang ngồi ghế lâu chủ hắc y dài tóc đen, sắc mặt tái nhuật như tờ giấy, một đôi mắt xương đen quần quận. Quỷ tướng cùng lâu chủ ánh mắt dao chạm vào một cái trước mắt, rồi sau đó lập tức túi đầu, sai khai tầm mắt. Vô luận nhiều ít năm qua đi, lâu chủ này đôi mắt cũng vẫn là làm hắn cảm giác được sờn tóc gáy. Bất quá, rốt cuộc cũng là rất nhiều năm. Quỷ tướng tuy rằng không dám nhìn thẳng lâu chủ, lại rất rõ ràng lâu chủ ý tưởng. Hắn săn sóc hỏi. lâu chủ có hứng thú Quỷ binh nhóm một mặt bọc đánh phố lớn ngó nhỏ, một mặt kêu lên. Quỷ thị có người sống. Vẫn là cái tiên tu, đại gia chú ý. Người sống? Tiên tu. Đang ở quán trước đứng thẳng bất động bất động tạ giao cho rằng chính mình bại lộ, nháy mắt liền hít hà một hơi. Hắn tu vi còn thấp, đối chính mình hơi thở đem khống xa không bằng mục tình. Nay cả kinh tâm nháy mắt, liền không có khống chế hảo, làm chính mình hơi thở chạy qua đi ra ngoài một tia. Ở âm ú vô biên quỷ thành phố. Nay một kia hơi thở Liền giống như trong đêm tối một tia tinh quang, không thể dấu kín. Sở hữu quỷ quái động tác nhất trí mà nhìn về phía tạ giao. Sinh khí. Binh đại gia nhóm mau tới, nơi này có cái người sống. Tạ giao. Tạ giao hoảng sợ mà lùi lại. Ta không phải, ta là mạc danh bị quân tiến vào Bạo sao sơn mị quán chủ nói. Đến nơi này người sống có mấy cái là chính mình chủ động tiến vào Dù sao tiến vào cũng đừng muốn chạy, đây là quỷ thị quy củ. Dứt lời. Hắn đốn lên trên cái thất băng đao, kén đến uy vũ sinh phòng, hướng tới tạ giao bổ tới. Tạ giao? Đây là cái gì gặp quỷ quy củ? Như thế bá? Nói, quả thực không hề quy củ đang nói. Tạ giao tự nhiên không thể thúc thủ liền lục. Hắn rút kiếm lấy ứng, miễn miễn cưỡng cưỡng chặn lại một cái thâm chém, lui về phía sau vài bước, mũi kiếm cũng ở loạn choạng phát ra than khóc thanh. Quan chủ cầm băng đao lần thứ hai bức thượng, quang quang vài cái chi gian, tạ giao trên thân kiếm đã có vết rách. Hắn kiếm là một fan tiên kiếm, cùng âm khí cùng quỷ khí tương khắc, tại đây không có nửa phần linh lực quỷ thành phố, cùng ngang giống nhau yếu ớt. Quăng. Ngươi kiếm vỡ vụn khoảnh khắc, Tạ Dao nhắm hai mắt lại. Nhưng hắn chờ tới không phải băng đao chém tới trên mặt đau nhức. Hắn sau cổ áo bị người lôi kéo, chỉ nghe thấy tiếng gió hô hô, lại trận mắt khi đã bị kéo ra nửa giàn lộ. Tiểu quỷ khí cầu cùng Bạo Sảo Sơn mỹ hai vị quán chủ chính giơ vũ khí, một bên mắng, một bên truy. Tạ giao quay đầu nhìn về phía phía sau. Mục tiên tử. Câu lấy hắn sau cổ áo, mang theo hắn dây lát chi dàn chạy ra nửa giảm lộ, thình lình chính là ban ngày ngày qua càng sơn kiếm đàn đá quán vị kia bạch dì dì hẻ nữ tu. Tạ giao. Hắn tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Tưởng tượng một chút, một cái thoạt nhìn đơn bạc gầy yếu nữ tu, một tay sách theo một cái so nàng cao so nàng tráng nam tu, chạy chỗ nào hào sinh phong. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Tuy rằng hắn biết mục tình rất mạnh. Mục tình một bên chạy, một bên nói. Ngươi hơi thở thu liễm môn công phu này cái nào sư phụ giáo. Quá kém đi, sinh khí lẩu đến liền ta đều đã nhận ra. Mục tình tự hồ là nhận thấy được chính mình nói chuyện không tốt lắm nghe, lại bồi thêm một câu. Bất quá cũng may mắn bị ta đã nhận ra, ngươi xem như nhặt về một cái mệnh, không đến mức bị lạc ở quỷ thành phố. Bất quá trong chốc lát, bọn họ cũng đã rời xa thanh thế náo nhiệt chợ đi tới biên rào một cây cây hỏe già hạ. Tạ rào bị buông lúc sau, bất động thanh sắc mà lôi kéo quần áo. Vừa mới mục tình lôi kéo hắn sau cổ áo, sắp đem hắn quần áo cấp tún xuống dưới. Mục tình vứt cái một bài cấp tạ giao. Lấy đầu ngón tay viết, đem ngươi tên viết đi lên. Tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng tạ giao trực giác mục tình lúc này sẽ không hại hắn. Hắn lấy kiếm cắt qua đầu ngón tay, ở một bài thượng viết xuống chính mình tên. Mục tình tiếp nhận một bài, nguyên lai like ngươi kêu tạ giao ha. Tạ giao, ngươi ban ngày như vậy thân cận mà kêu ta tiểu giao, thế nhưng là bởi vì không biết ta tên đầy đủ sao Mục tình cũng cắt đầu ngón tay, ở hắn tên phía dưới viết thượng chính mình, lại ở phản diện viết thượng thiên cơ tử ba chữ. Vạn sự không thể tấn kéo với một người chi thân, bảo hiểm khởi kiến, nàng ở thiên cơ tử phía dưới thêm chữ liệt cùng chu luân này hai cái tên. Nàng buông ra tay, lấy tiên thuật đem này một bài quải tới rồi cây hỏe thượng. Tạ giao nhìn đến, treo lên một bài một cái trước mắt, kia cây hỏe cùng thẻ bài đều phát ra cổ quái quang. Đúng lúc vào lúc này, quỷ binh truy đến. Quỷ binh thấy được đầu ngón tay mang huyết hai người lại nhìn đến cây hoè cùng một bài, trong lòng đã minh bạch, đã tới chậm, còn chưa vãn. Một người từ quỷ binh bên trong nhảy ra, là kia Mục Bài nguyên chủ nhân. Hắn cắt cổ tay xối huyết, đen nhánh huyết dính vào Hoàng Dương Mục Bài thượng. Hắn huyết trung mang theo quỷ khí, tự Mục Bài đấy bắt đầu, đem đưa thể bài một tấc tấc mà ăn mòn. Mục Tình không chút do dự xuất kiếm. Hoàng Dương Mục Bài bị chặn ngang tức đoạn, Mục Tình tên này, tính cả nửa thanh Mục Bài cùng nhau từ cây hoè thượng rơi xuống, dừng ở bùn đất bên trong bị quỷ khí ăn mòn thành hoàn toàn màu đen. Mà nửa đoạn trên mục bài màu sắc không tổn hao gì, liền như vậy treo ở trên tay, chỉ chốc lát sau liền ở sáng lên quang mang trung biến mất hành tích, bị đưa đến dương giàn người trên tay. Quỷ binh huy đao bổ tới. Tạ Dao đang nguồn đường đối, lại nghe thấy một tiếng triệt vang đến linh hồn chỗ sâu trong kêu gọi, "Tạ Dao." Ngay sau đó, Tạ Dao cảm giác được một trận lôi kéo cảm. Hắn quanh thân phong cảnh chợt biến hóa. Trợ đêm phố cảnh cùng thật lớn cây hoẻ đều biến mất không thấy, thay thế Là hắn quen thuộc thiên Việt Sơn kiếm đàn đại điện. Linh khí cùng thanh khí một lần nữa rót vào trong cơ thể, làm tạ giao trợn thoải mái. Bạch thi hắc tay háo bạc sư đứng ở trước mặt hắn, trong tay cầm nửa thanh hoàng dương một bài. Thiên các chủ. Tạ giao chặn lại nói. Mục tiên tử nàng. Quỷ binh đao chém cái không. Tạ giao đã biến mất ở tại chỗ. Đây là bị thu được một bài người lấy gọi hồn thuật lôi trở lại dương gian. Đáng giận. Quỷ binh nhóm vào náo không thôi. Mục tình xong chỉ kẹp lấy bổ về phía nàng lưới dao, chỉ gian dùng một chút lực, vốn lượn lưới giao đem quỷ binh đạn đến lui về phía sau mấy bước. Đừng quá lòng tham, có thể lưu lại một liền tính hảo. Mục tình chuyện vừa chuyển. Húng chi, các ngươi khả năng liền ta một cái đều lưu không dưới. Nàng dương lên tay. Nguyên bản bàn ở nàng cổ tay bộ yêu thú côn ngô hỏa ra, thân hình trong nháy mắt ruôi trường biến hóa, giống như núi cao phập phồng, đem mục tình bàn ở trung gian. Con ngô há m Thủy Lam yêu hỏa ở trong cổ họng lăn lộn. Mục Tình Nguyên bản là muốn dùng ôn hòa điểm phương pháp rời đi quỷ thị, nhưng tình hình biến hóa, làm nàng không thể không lấy lực cường phá. Bất quá này cũng chẳng trách nàng. Ai kêu địa phương quỷ quái này tùy tiện nuốt người tiến vào, nuốt đến cái không thể trêu vào, nhưng không phải xem như bản thân tìm đường chết sao? Mục tiên tử, chấm đã. Yêu hỏa sắp phun ra hết sức, chợt tới một đạo trầm ổn thanh âm. Chớ đối khách quý như thế vô lễ, toàn bộ đều dừng tay. Nghe thấy thanh âm này, Quỷ binh nhóm sôi nổi đem trong tay đào. Thương bông, hướng hai sườn thối lui, vì người tới nhường ra thông đạo. Xuyên một bộ hắc y quỷ tu đi tới, nhìn bàn thành một ngọn núi yêu thú con nô, hỏi. Mục tiên tử, có không hiện thân nói chuyện? Lời nói rơi xuống. Yêu thú côn nô phục với mặt đất bơi lội, thật lớn vẩy lập lòe. Quỷ tu nhóm kinh hô thối lui, rồi sau đó thấy một bạch di li nữ tu một tay đỡ xà lần, một tay nắm trường kiếm xuất hiện. Người tại đây địa phương nói chuyện tính toán sao. Mục Tinh đối phía trước khi chàng kinh người Hắc Y dị quỷ tu nói: "Ta là cái người sống, ở quỷ thị có thể đãi thời gian hữu hạn, không muốn nhiều lời vô nghĩa, chỉ cùng có thể người nắm quyền nói." Người! Quỷ binh tưởng mắng nàng vô lễ. Hắc Y dị quỷ tu nâng lên tay ngăn lại câu dưới. Hắn nói: "Quỷ thị chi chủ Trầm Ngư Dạ, thế nào, phân lượng cũng đủ mục tiên tử một cốc sao?" Trầm Ngư Dạ là năm châu 4 biển nổi danh đại quỷ. Tên này mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cùng với lệnh người kinh hãi không thôi sự kiện. Tỷ Như Bạch Lạc Sơn trong một đêm tao chúng quỷ đô lục, không ai sống sót, lại tỷ như Nam Châu vu tộc cầu phúc chi thuật gặp lịch chuyển, phá hủy nửa điều linh mạch. Quỷ giới truy nã hắn đã lâu, nhưng lại bắt không được hắn, chỉ có thể mặc hắn tự lập môn hộ, đi bước một đêm quỷ thị làm đại. Mục tính nguyên tưởng rằng hắn nên là cái xích mặt đồng thân lệ quỷ, rốt cuộc này tu chân giới quỷ quái đều lớn lên không thế nào đẹp, quỷ giới quỷ sai cùng Diêm La càng là tướng mạo hung ác đến dọa người. Hảo đi, đạt được chủng loại. Diễm quỷ vẫn là thật xinh đẹp. Nói vị này trầm ngư dạ trầm lâu chủ rốt cuộc là cái cái gì chủng loại, nên không phải là diễm quỷ đi. Trầm ngư dạ trừ bỏ sắc mặt tái nhuật một ít, đồng thời gian ám, không giống người sống như vậy sáng ngời ở ngoài, cùng người cũng không nhiều lắm khác nhau. hắn diện mạo thậm chí có thể xương được với là đẹp, cùng Tây Châu vị kia ma quân có liều mạng. Trầm ngư dạ nhìn một tình, tái nhuật như tờ giấy trên mặt mang theo tươi cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, chỉ có thấu xương hắn ý. Tự nhiên là đủ rồi. Mục Tinh vẫn chưa buông ra kiếm trong tay, chỉ là không biết, Trầm Lâu chủ đối quỷ thị đem ta cuốn vào một chuyện, muốn làm cái gì giải thích đâu. Trầm Ngư giả nói, hiểu lầm mà thôi. Tại đây năm châu bốn biển bên trong, nhưng phẩm là có điểm thưởng thức tu sĩ, liền biết quỷ thị xuất hiện địa điểm tùy cơ, cuốn vào người cũng tùy cơ. Mục Tinh bị cuốn tiến vào, hẳn là quy về trùng hợp, hoặc là thời vận không tốt. Hiểu lầm. Mục tình lại một chút không chịu nhường nhịn. Chờ thiên cơ tử cùng ma quân trọng diễm tới tìm ta khi, Trầm lâu chủ cũng là như thế này giải thích. Mục tình đem chính mình hậu trường dọn ra tới. Tại đây tu chân giới, dám trêu ma quân trọng diễm người không nhiều lắm, dám trêu thiên cơ tử người càng thiếu. Này hai cái nếu là đặt ở cùng nhau, sợ là chỉ có tần hoài có thể mặt không đổi sắc. Nhưng nàng còn tuổi nhỏ, hay không thật có thể di chuyển này hai tòa núi lớn thượng khó mà nói, còn còn chờ suy tính. Trầm ngư dạ sẽ theo nàng nói, bất quá là bởi vì hắn nguyện ý tiếp nàng cành ô lưu thôi. Mục tiên tử thời gian không nhiều lắm Nghĩ muốn cái gì không ngại nói thẳng. Mục tình cười, ý vị thâm trường nói. Quỷ thị sinh ý không tồi. Trích tinh. Hắn đông nhiên nhớ tới mục tình mới vừa tiến quỷ thị khi, nói câu kêu tiền chính mình đưa đến trên mặt. Không phải đâu. Mục tình sẽ không tính toán lừa bịp tống tiền đi chầm ngư dạ sở hữu tiền giấy đi. Tiền giấy mới có thể đổi nhiều ít thật tiền, không đáng giá a Chầm ngư dạ bình tĩnh trầm ổn nói. Tiểu trường hợp mà thôi, mục tiên tử quá khen. Mục tình nhìn nơi xa ngọn đèn dầu sang Dân chi cao cho vót, cùng thống lĩnh giả chi thống trị thoát không ra quan hệ. Quỷ thị có thể phồn minh như vậy, tất nhiên là bởi vì sáng lập quỷ thị trầm lâu chủ, là thập phần am hiểu làm buôn bán người. Mục tình vô vô yêu thú côn ngô vẩy, người sau hùng ngục một tiếng, đem đã lăn đến hầu khó chịu diễm nuốt đi xuống. Nàng đối chầm ngư dạ nói, ta có một bút sinh ý, trầm lâu chủ làm sao? trầm ngư dạ trên mặt cũng treo lên tươi cười, hắn hỏi, cái dạng gì sinh ý, lớn không lớn? Hướng nhỏ nói cũng chỉ là vốn và lãi sinh ý mà thôi. Như vậy sinh ý, trầm lâu chủ sớm đã làm quán làm thụ, khinh thường nhìn lại. Mục tinh ngầm đầu, lập với vạn quỷ chi gian, lời nói kiên định. Nhưng hướng lớn giảng, đó là nghiêng trời lệnh đất, là trầm lâu chủ chưa bao giờ đã làm sinh ý. trầm ngư ra hỏi, như thế đại sinh ý, ta phải vài phần lợi. Nếu thành, đến lợi không thể phòng trừng. Nếu bại, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Mục tinh hỏi, như vậy sinh ý. Trầm lâu chủ có dám hay không làm. chương 25 linh phẳng cắt. Trầm ngư dạ lược một cân nhắc, lộ ra cực cười nhạt ý. Hắn nói, phú quý hiểm trung cầu. ích lợi cùng nguy hiểm thường thường là mắc đối. Nếu mục tình nói cho hắn, chuyện này có trăm lợi mà không một hại, hắn nên hoài nghi mục tình có phải hay không ở lừa hắn. Trầm ngư dạ nhìn nhìn bốn phía, nói. Ở chỗ này nói đại sự, không khỏi trầm trễ mục tiên tử. Không ngại đi quỷ lâu ngồi ngồi xuống, làm ta tấn một phen khách và chủ chi nghi Thỉnh trầm lâu chủ dẫn đường. Mục tình vừa nói, thu hồi yêu thú con nô. Trầm ngư dạ thấy nàng dáng vẻ này, ý cười càng sâu. Mục tiên tử đáp ứng đến như vậy quyết đoán, không sợ ta cố ý hại người, làm ngươi tại đây quỷ thị hao hết sinh khí mà chết sao. Trầm lâu chủ là có can đảm người, ta dục cùng người hợp tác, tất nhiên cũng đến triển lộ ra xứng đôi gan dạ sáng suốt mới được. Mục tình trêu chọc nói, là gan đủ đại, tính toán chi lợi mới đủ đại, không phải sao. Mục tình còn nói thêm. còn nữa Nếu chầm lâu chủ thật sẽ đem ta hại chết tại đây quỷ thị, vậy toàn khi ta mắt vụng về nhìn lầm rồi người, đã chết cũng là xứng đáng. Nàng đã chết lúc sau, quỷ thị sẽ từ thiên cơ tử cùng trọng diễm nơi đó đến tới như thế nào trả thủ, liền khó nói. Bất quá lời nói không cần phải nói quá minh bạch. trầm ngư dạ là cái người thông minh, nên hiểu đều hiểu. trầm ngư dạ phiên tay cầm ra một con hắc nhung hộp gấm, nắp hộp tự khải, lộ ra bên trong một quả đan dược. Ăn vào này đan lúc sau. Mộc Tiên tử ở Quỷ thị trong vòng nhưng hoạt động tự nhiên sẽ không lại học hành lương chứng khí. Mục Tình nói, này đàn quý trọng, Mục Tiên tử đáng giá. Thiên Việt Sơn kiếm đàn thượng. Tạ giao nhìn thiên cơ tử trong tay nửa thành một bài. Hắn tuy rằng không thông thuật pháp, nhưng lúc này cũng minh bạch, hắn có thể bình an trở về Thiên Việt Sơn, cùng này khối hoàng dương mục bài có quan hệ. Quỷ huyết xâm nhiễm một bài, mục Tình quyết đoán xuất kiếm tiệt rất viết nàng chính mình tên nửa đoạn dưới một bài sự, còn ở Tạ Dao trong đầu hồi phóng. Nàng buông tha nàng chính mình, cứu hắn. Tuy rằng mục tình ban ngày đá quán cũng uy hiếp kiếm minh việc còn rõ ràng trước mắt, nhưng tạ giao vẫn là nhịn không được, muốn lo lắng một mình lưu tại quỷ thị mục tình. Nàng sẽ chết sao? Nàng đã chết, đối thiên Việt kiếm minh tới nói hẳn là chuyện tốt đi. Tạ giao đối thiên cơ tử nói. Mục tiên tử còn lưu tại quỷ thị, ngài mau nghĩ cách cứu cứu nàng A. Thiên cơ tử khoanh tay mà đứng, chút nào không lo lắng mục tình tình cảnh. Nàng hảo thật sự, không cần cứu. Thiên cơ tử đi ra mái hiên che đậy phạm vi, ngầng đầu nhìn liếc mắt một cái thiên việt kiếm minh kia có chút cũ bằng hiệu, nói. Ngươi còn không bằng lo lắng ngươi sư môn. Thiên cơ tử lời nói vừa ra. Đại điện môn tử trong sườn bị kéo ra. Thiên việt kiếm minh minh chủ trử liệt đi ra. Chú luôn đi theo hắn sau lưng, loát dâu, liên tiếp hướng tới một bên hít mắt, tựa hồ là thập phần không đành lòng. Trử liệt lại hướng phía trước đi rồi vài bước, đối thiên cơ tử nói. Thiên các chủ. Thiên Việt Kiếm Minh không muốn trở thành các ngươi phụ thuộc. Ngay trong ngày khởi, Kiếm Minh đem đối ngoại tuyên bố, mục tình một mình một người khiêu chiến kiếm bảng thành công. Dạ Dao ngẩng đầu, nhìn chằm chằm dàn vua trừ liệt. Sư tổ, Thiên Cơ tử bình tĩnh nói, việc này quan hệ trọng đại, Trừ Minh chủ không bằng lại suy xét một chút. Thiên Việt Kiếm Minh hôm qua phát sinh sự tình một khi chuyển ra, kiếm bảng liền tính là hoàn toàn hủy hoại. Đến lúc đó, Kiếm Minh danh dự cũng sẽ cùng nhau hạ ngã, không biết đến tột cùng sẽ nghèo túng đến cái gì bộ dáng. Trừ liệt lắt đầu, không suy xét. Kiếm bảng từ lúc bắt đầu chính là cái chê cười, hiện giờ bị trọn lạc, cũng bất quá là hoàn toàn trở thành trò cười, không sao cả. Thiên Việt Kiếm Minh từng công bố liệt kiếm bảng, sắp hàng tu chân giới mạnh nhất 33 kiếm. Kết quả kiếm bảng thượng không có Tần Hoài, không có Phong Thiên Lan, cũng không có Trọng Diễm. Từ khi đó khởi, kiếm bảng cũng đã là cái chê cười. Tu chân giới người mỉm cười nói cười nói, trừ liệt toàn không nghe, bịt mắt, che lại lô thai, cho rằng kiếm bảng là quyền uy nhưng hắn thật không biết đó là cái chê cười sao. Hắn đương nhiên biết, hắn chỉ là vẫn luôn không thừa nhận thôi. Ta đã không có tâm tình chiêu đái thiên các chủ. Lưu lại nhìn nhìn lại phong cảnh cũng thế, phải rời khỏi hồi Trung Châu đi cũng hảo, thiên các chủ tự tiện đi. Trừ liệt ném xuống lời nói, liền rời đi. Hắn bước chân mệt mỏi đến cực điểm, một bộ rán mua bộ dáng Tạ giao muốn gọi hắn, nhưng cuối cùng lại không có thể mở miệng, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, nhìn trừ liệt càng lúc càng xa bóng dáng Một bức cự đồ ở 19 quỷ lâu trống trải trong đại điện phô khai, khúc chết đường cong vẽ ra tu chân giới bản đồ. Đông Châu Thiên Việt Kiếm Minh, Trung Châu Thiên Cơ các Tây Châu Ma Tông. Khắp nơi thế lực tọa lạc nơi nào, khống chế nhiều ít địa bàn, đều có đánh dấu, kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm. Mục Tinh đứng ở trên bản đồ, nàng lấy chưa ra khỏi vỏ trích tinh kiếm, chỉ vào này đó môn phái, nói. Ta muốn suy yếu bọn họ, cướp đi trong tay bọn họ chi quyền, tận trưởng với trong tay ta. Đứng ở một bên quỷ tướng làm như bị nàng nói chuyện dọa tới rồi, hoảng sợ mà nuốt xuống nước miếng, trong cổ họng gùng ngục một tiếng. Đừng nói là quỷ tướng. Ngay cả chầm ngư dạ đều cảm giác được kinh ngạc. Mục tình lời này, cùng cấp với đang nói, chính mình mục tiêu là tại đây tu chân giới xương vương xương bá. Việc này muốn thật có thể làm thành, nàng ở tu chân giới chính là thiên cổ một người. Nhưng nếu là làm không thành, nàng liền sẽ bị đánh thành vương. 8. Trầm ngư dạ cảm thấy hương thú cực kỳ. như thế nào đoạn? Giống Nam Châu vu tộc kỳ gia như vậy, đem linh mạch cùng tu luyện tài nguyên toàn bộ chiếm cho riêng mình, một nhà độc đại sao. Châm ngư dạ là cố tình nhắc tới Nam Châu kỳ gia. Kỳ gia cùng Mục tình Mục tương đồng, bọn họ trước mặt thế lực quyền lực tuy rằng còn giới hạn trong Nam Châu, nhưng bọn hắn dã tâm lại là mọi người đều biết, xương bá tu chân giới. Mục tình lắc lắc đầu. Ta bên cạnh người nhưng không có kỳ gia như vậy nhiều nhân thủ, tu chân giới linh mạch nhiều như vậy, chiếm bất quá tới. Châm ngư dạ hỏi. Mục tiên tử bên người không phải có Tây Châu ma quân cùng thiên cơ các các chủ. Riêng là ma tông nhân thủ, liền cũng đủ mục tiên tử dùng đi. Mục tình trả lời nói, thiên cơ các trung lập hậu thế, không hảo nhúng tay. Ma quân lập trường nhưng thật ra rõ ràng, hỏi đều không cần hỏi, cũng biết hắn muốn đem tu chân giới toàn bộ bắt lấy. Nhưng thiên hạ chỉ có một, ta cùng hắn tất có một tranh. Ta dùng ma tông nhân thủ đi chiếm linh mạch, chẳng phải là tranh cũng chưa tranh, liền đem hết thể chắp tay đưa cho hắn. Quỷ tướng một bên bằng thính. Một bên trong lòng Phạm nói thầm. Này mục tình mới 20 tuổi đi. Tuổi con trẻ, đâu ra như vậy trọng tâm cơ. Mục tình còn nói thêm. Hơn nữa chiếm linh mạch đoạt tài nguyên cử chỉ, không khỏi quá mức bá đạo, dễ dàng trở thành tu chân giới cộng địch, bị tập thể công kích. Ta làm như thế, có lẽ có thể ở chỗ cao đại nhất thời, nhưng sớm hay muộn là phải bị kéo xuống tới. Nguyên tắc bên trong, ký ra làm được thống trị tu chân giới. Mục tình nhị sư huynh ký nguyên Bạch cũng bước lên địa vị cao. Ở tu chân giới xương đế Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài găng Kỳ ra đã bị tu chân giới mọi người lật đổ Kỳ nguyên bạch cái này tu chân giới bạo quân Cũng mục đích chung mà chết Ở nguyên tắc nam chủ phương du trong tay Châm ngư dạ cười Hắn đối mục tình đáp án tựa hồ rất là vừa lòng Hắn hỏi Mục tiên tử tưởng như thế nào đoạt quyền Mục tình nói Dùng tiền tới đoạt Quỷ thị chư vị đều am hiểu làm buôn bán Hẳn là biết tiền tài có thể mang đến bao lớn ảnh hưởng tục ngữ nói đến hảo Có tiền có thể làm quỷ đẩy ma. Tuy rằng mục tình nguyên lai sinh hoạt trong thế giới không có quỷ, nhưng nàng đối tiền tài kinh tế lực lượng mạnh mẽ cảm xúc, tuyệt đối so với thế giới này người muốn nhiều. Mục tình nói, ta tưởng ở các nơi khai cửa hàng, buôn bán một ít cấp thấp đan khí phù bảo, tiếp thu hủy thác trừ tà. Châm ngư dạ nói, này đó đều là các môn phái thường làm việc đi. Mục tiên tử cái gọi là làm buôn bán, chính là phải làm loại này không có tân ý mua bán sao. Mục tình cười nói, Không thường thấy mua bán cũng có, chúng ta sau lưng có thiên cơ cát, có thể mua bán tin tức, mượn sức nhân mạch, làm phí tổn rẻ tiền mà giá cả ngẩn cao việc. Chỉ là, sinh ý ngay từ đầu liền làm quá lớn, sẽ trở thành các môn phái cái đinh trong mắt. Chúng ta muốn rửa vào này đó mua bán nhỏ chậm dãi hương khởi, chờ tích góp nhất định thực lực cơ sở lúc sau, lại dần dần làm đại. Mục tình nhìn châm ngư dạ, còn nói thêm. Húng chi, có các ngươi quỷ thị, lại thường thường vô kỳ sinh ý, cũng có thể bị làm ra hoa đến đây đi. Như thế, châm ngư giả thừa nhận đến thẳng nhiên. Như vậy, sinh ý làm lên lúc sau đâu? Mục tình nói, thành lập thế giới diễn bó đài, định kỳ tổ chức đại bỉ, thiết lập giải thưởng lớn, mời khắp nơi tu sĩ tham dự. Làm buôn bán không phải lớn nhất trọng điểm, trọng điểm là sinh ý làm lên lúc sau, tiền phải dùng đến nơi nào đi. Là đem sinh ý lại làm đại chút đâu? Vẫn là chuân đương phú hào đâu? Lại hoặc là, giống mục tình theo như lời như vậy, cung cấp nơi, tổ chức đại bỉ, tăng lên tự thân danh vọng Này sắc thật là với vô hình bên trong đoạt quyền. Đi con đường này, bọn họ bất quá liền làm suy ý, tổ chức cái đại bị thôi, chưa từng nói do muốn khống chế quyền thế. Nhưng đến lúc đó, đề cập toàn bộ tu chân giới đại bị nếu thật có thể tổ chức lên, làm phía chính phủ bọn họ, lại như thế nào gọi người coi khinh đâu. tiểu cô nương chơi đến thật đại à. Châm ngư dạ càng thêm mà có hứng thú. Lúc này hắn nên khuyên mục tình một câu, hiện tại tâm trí như vậy đại, ngày sau làm không thành, nhưng ngàn vạn không cần hối hận. Nhưng hắn sớm tại mời mục tình tiến quỷ lâu khi liền minh bạch, gan lớn như vậy người, là vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Mục tiên tử, nếu thật muốn đi đường này, người cần thiết có thể nói năng có khí phách, kinh sợ nằm châu bốn biển. Nàng muốn thành lập thế giới diễn võ đài, làm một phen thước, tới đo đạt thế nhân thực lực, vậy cần thiết có cũng đủ cường ngạnh thực lực. Bằng không do lốc một tuổi, nàng đã bị bẻ gãy, kia nàng còn có thể lượng cái gì đâu. Người mới chỉ có nguyên anh kỳ, mà phải làm thành việc này. Người ít nhất cũng muốn có hóa thần kỳ tu vi. Mục tình rời đi quỷ thị khi, sắc trời đã nửa minh. Nàng ở quỷ thị dừng lại đến có chút lâu, không biết có thể hay không khiến cho thiên cơ tử lo lắng. Không, hẳn là sẽ không. Thiên thần cuôn chuyện gì tính không đến đâu. Nàng lại lần nữa trở lại thiên Việt sơn kiếm đàn đại điện khi, phát hiện tạ giao cùng thiên cơ tử đều ở. kia hai người đứng ở cửa đại điện. Thiên cơ tử vẫn là bộ dáng cũ, diện than khối băng mặt, thấy nàng đã trở lại biểu tình cũng không nhúc nhích một chút Mà tạ giao một tay nắm nửa thanh hoàng dương một bài, tâm tình tựa hồ là có chút ủ rột, chậm chạp không có ngầm đầu. Mục tình. Phát sinh chuyện gì? Không đợi nàng đặt câu hỏi. Thiên cơ tử tử trong tay áo lấy ra một con như là trống con giống nhau đồ vật, rót vào linh lực. Tiếp theo nháy mắt, mục tình liền cảm giác chính mình bị hút lấy, bên người cảnh sát xê dịch biến hóa, từ thiên việt sơn đại điện, đến cao sơn lưu thủy hoa cỏ cây cối thế ngoại đảo nguyên. Đây là. Mục tình nghi hoặc mà nhìn chung quanh Bất quá một lát, thiên cơ tử cũng xuất hiện ở này đảo nguyên bên trong. Hắn giải thích nói. Một kiện pháp khí, tên là giới tử Tu Di. Mục tình nghe qua giới tử Tu Di. Cái này từ xuất tử Phật ra, giới tử lại kêu rau cải tử. từ ngựa ý tứ là nhỏ bé hạt giống rau có thể dung hạ Tu Di Sơn, hình dung Phật Pháp vô biên. Hậu nhân dùng cái này từ tới chỉ tiểu chung có đại. Thế giới này túi càng khôn, vạn bảo hộp linh tinh có thể cất chứa rất nhiều vật phẩm pháp khí, đều là lấy giới tử nạp tu vì lý Thiên cơ tử này pháp khí nho nhỏ một bàn tay cổ, nội có sơn thủy cây rừng, nhưng thật ra chân chính gánh nổi giới tử tu di chi danh. Thiên cơ tử tay háo đảo qua, một trương phương bàn gỗ chống rông mà hiện. dây tiếp theo, một con tử xa hồ, hai chỉ tiểu xảo cái ly, cũng tử giữa không chung rơi xuống, vững vàng đứng ở trên bàn. kia tử xa hồ chính mình bay lên tới, vì chén trả thêm thủy. Thiên cơ tử ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đem trừ liệt làm ra quyết định nói cho mục tình nghe. Mục tình. Nguyên lai là như thế này. Trách không được tạ giao không để ý tới nàng. Con hảo, thiên Việt kiếm bảng hủy hoại, thù hận cũng kéo lại. Về sau nếu thiên Việt kiếm minh trả thù, tìm nhất định là nàng cùng thiên cơ tử, không có nàng đại sư huynh thủ thức chu chuyện gì. Thiên cơ tử nắm chén trà nói. Đến thần kiếm trích tinh, trước sát 16 danh tiên tu, lại chọn lạc thiên Việt kiếm bảng. Mục tình, ngươi tại đây tu chân giới muốn thanh danh vang dội Là mặt trái ý nghĩa thượng thanh danh vang rội. Mục tình bưng chén trả uống nước Đối mặt hắn trào phúng, hảo tính tình mà không hẽ răng. Thiên cơ tử lại nói. Ngươi ở quỷ thị gặp chuyện gì? Mục tình nghĩ thầm. Ngươi bấm tay tính toán không phải có thể biết được sao. Nhưng miệng nàng thượng khẳng định không thể nói như vậy. Mục tình thành thành thật thật mà, đem chính mình ở quỷ thị hiểu biết, cùng châm ngư dạ trù tính, giảng cấp thiên cơ tử nghe xong. Thiên cơ tử một bên nghe, một bên thoáng gật đầu. Đây là hắn cho rằng mục tình làm còn có thể y tứ. Mục tình có đôi khi điên đến dọa người Quả thực là dẫn theo đầu ở trên bách núi siếp DJ. Nhưng nàng làm được sự tình, đến hồi kết quả, luôn là làm người vừa ý. Mục tình nhìn ly trung trôi nổi lá tràng ảnh, nói. Chầm ngư dạ nói được không sai, ta phải có cũng đủ tu vi mới được. Nhưng tu vi thứ này lại không phải từ bầu trời rớt, sao có thể nói có liền có. Mục tình mới có thể lại hảo, từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ cũng hoa 5 năm, năm. Từ nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ càng khó, không chỉ có yêu cầu tiêu phí càng dài thời gian còn cần nhất định cơ duyên. Thiên sư thúc, ngươi kiến thức rộng rãi, giúp ta ngấm lại biện pháp đi. Thiên cơ tử lại là cự tuyệt nàng. Mục tình, ngươi tu vi còn không vững chắc, không thể lại tiến. Thả tu vi càng cao, sở thừa mưa gió càng lệ, ngươi tuổi còn thấp, còn không đến gặp phải mưa rền gió giữ thời điểm. Mục tình bị hắn cự tuyệt cũng không nổi, ngược lại còn từ hắn trong giọng nói môi ra khe hở tới, đó chính là có phương pháp. Thiên cơ tử Thiên cơ tử rời đi đề tài Ngươi kéo trầm ngư dạ cùng nhau làm buôn bán, muốn bắt cái gì đương tiền vốn. Ngươi hiện tại tựa hồ không bao nhiêu tiền. Mục tình cố gắng chấn định mà uống một ngụm trà. Thiên sư thúc thật là liệu sự như thần. Liên nang túi càng khôn còn bị phong thiên lan giam ở Sơn Hải Tiên Các, trên người không có tiền loại sự tình này đều biết. Mục tình từ trong tay háo lấy ra một con túi, đặt lên bàn. Đây là sư phụ ta túi càng khôn, ta tính toán đem nó bán. Thiên cơ tử trầm mặc một cái trước mắt. Hắn nhìn túi càng khôn Phục lại nâng lên đôi mắt, hỏi. Ngươi biết nơi này phác khí có bao nhiêu là từ ngươi sư tổ nơi đó chuyển xuống tới sao? Mục tình lắc lắc đầu, nói. Bất quá vân mộng tiên tử đều là bao nhiêu năm trước người. Từ nàng nơi đó chuyển xuống tới phác khí hẳn là đã sớm quá hẳn đi. Qua một hồi lâu, thiên cơ tử nói. Ngươi nói cái giá đi. Mục tình. Ta sợ nơi này đồ vật, chảy ra đến trên thị trường, phong thiên lan sẽ xa xôi vạn giảm đuổi giết ngươi, không chết không ngừng. Thiên cơ tử còn không có quên, muốn giữ được mục tình mệnh. Mục Tình suy tư trong chốc lát, nói: "Thiên sư thúc, ngươi liền không thể giúp ta đem tiền vốn ra sao? Nay sinh ý làm lên, ngươi cũng là muốn chia hoa hồng, ra tiền chẳng lẽ không phải hẳn là sao?" Mục Tình nói tới đây còn không có xong, nàng gõ gõ trước mặt bàn vuông nhỏ, lấy lòng mà cười, biểu hiện ra hoàn toàn không biết xấu hổ. "Thiên sư thúc, cái này tu gì giới tử? Thiên cơ tử, Mục Tình." "Ân, ngươi có phải hay không nghèo điên rồi?" Mục tình. Không, ta là thật muốn muốn ngươi phát khí. Mục tình không có hảo hảo cùng thiên Việt kiếm minh từ biệt. nháo đến loại kết quả này, liền tính kiếm minh người còn nguyện ý lý nàng, nàng cũng ngượng ngùng lại cùng bọn họ nói chuyện. Nàng tính toán lặng lẽ rời đi. Mục tình hạ thiên Việt Sơn, sắp đi đến chân núi khi, đồng nhiên thấy một người ôm kiếm đứng ở tấm bia đá phía sau. Nghe thấy nàng tiếng bước chân sau, người nọ xoay người lại. Mục tình nói, tạ giao. Tạ giao nhìn nàng. Quả nhiên. Biết hắn tên đầy đủ là cái gì lúc sau, người này sẽ không bao giờ nữa sẽ kêu hắn tiểu giao. Tạ giao vai quá đầu đi, nói. Ta sư tổ bế quan, nói không bao giờ ra tới. Thiên Việt kiếm minh tạm thời giao từ ta sư thúc tổ quản lý, chờ ta sư phụ sau khi trở về, liền giao cho sư phụ ta trong tay. Lại qua chút năm, liền sẽ giao cho hắn. Một thế hệ truyền một thế hệ. Đáng tiếc, không biết hôm nay Việt kiếm minh rốt cuộc còn có thể lại chống đỡ nhiều ít năm. Mục tình hỏi, cho nên đâu? Ngươi ở chân núi ngăn đón ta, là muốn làm cái gì? Trong tay còn ôm kiếm, sẽ không cũng tưởng cùng nàng tới một hồi kiếm quyết đi. Tạ giao trầm mặc đã lâu, rốt cuộc cổ đủ dũng khi nói. Mục tình, ta thiên Việt kiếm minh vứt bỏ mặt mũi, sớm hay muộn có một ngày, sẽ từ ta thân thủ đòi lại. Hắn nói xong lúc sau lại có điểm hối hận. Chính hắn chỉ là cái trúc cơ kỳ đệ tử, liền đăn đều còn không có kết, muốn bắt cái gì đi cùng mục tình đòi lại mặt mũi. Xong rồi. Lấy người này hôm qua nhục nhã kiếm minh tư thế tới xem, hắn nhất định sẽ bị nàng hung hăng cười nhạo một phen. hào A, ta chờ ngươi. Ai? Ta giao ngừng đầu, nhìn mục tình. Nàng lời nói bình tĩnh, không có trào phúng, càng không có khinh miệt. Trên mặt thần thái cũng là bình hẳn Không hề coi khinh, càng không sợ sợ, thản nhiên trong sáng, cho người ta một loại rộng rãi lại chống trải cảm giác. Không phải không đem hắn lời nói đương hồi sự nhẹ nhàng tùy ý. Mà là ta có thể tiếp thu bất luận kẻ nào khiêu chiến không sợ cùng bằng phẳng. Tạ giao cảm thấy chính mình trái tim run một chút. Muốn nỗ lực à? Mục tình từ hắn bên người đi qua, nâng lên tay vô vô hắn bả vai. Tứ hải năm châu bao la hùng vĩ, chúng ta có duyên lại gặp nhau. Lúc trước kiếm chủng đem khai, ma tông khắp nơi chặn giết kiếm tu khi, liền có người cảm giác được, tu chân giới đem khởi mấy ngày liền phong đảo. Phong đảo sóng lớn nhưng thật ra thật nổi lên. Chỉ là không nghĩ tới, khởi này sóng do không phải ma tông. Mà là thiên hạ đệ nhất tần tông sư quan môn đệ tử mục tình. nay tiểu nha đầu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Giết người, trốn chạy, một mình đấu thiên Việt kiếm bảng. Chẳng lẽ thật là tẩu hỏa nhập ma? nay thiên Việt kiếm bảng cũng là, lúc trước xếp hạng không đem tần hoài bài thượng, hiện tại khen ngược, làm nhân ra tiểu đồ đệ chọn, hoàn toàn thành cái chê cười. Ta nếu là bài bảng người, ta hiện tại liền đảo cái hầm ngầm đem chính mình chôn Thương nô kiếm phái đã rời khỏi thiên Việt kiếm minh. Thiên Đật kiếm phái tựa hồ cũng tính toán rời khỏi, nghe nói ở cùng Thái Huyền tông thước lượng, muốn nhập vào Thái Huyền tông. Kia mục Tình chạy lúc sau, Sơn Hải Tiên Các liền không tiếp tục phái người ra tới truy. Hiện giờ Thiên Việt kiếm bảng bị cho lạc, Sơn Hải Tiên Các cũng như cũ không có động tính. Bọn họ suy nghĩ cái gì? Bị tông môn phái ra trừ tà các đệ tử, một bên lên đường, một bên ngươi một lời ta một ngữ mà nghị luận tu chân giới ngày gần đây phát sinh sự. Sự tình không ít, hơn nữa từng vụ từng việc đều cùng Mộc Tình có quan hệ. Trong đó một người hoán giận nói, mục tình mục tình mục tình, đều là mục tình. Ta nghe tên này, nghe được lỗ thai đều sắp trưởng cái kén. Được rồi được rồi. Một người khác vô vô đồng bạn bả vai, chỉ một phương hướng, nói sang chuyện khác nói. Người nhìn, kia lâu cái đến rất độc đáo. Thiên tu các đệ tử đồng thời ngầm đầu. Nay thành trấn bên trong có một tòa phi thường thấy được lâu, cao ước 19 tầng, hồng sơn ngói đỏ, kim phấn miêu tả giấy cửa sổ cùng tà phi mái hiên, hảo không rộng rãi đồ sộ. Một người từ trước liền tới quá tỏa thành này đệ tử nói. Ta nhớ rõ, nơi này trước kia không có như vậy lâu a Thời buổi này, tu chân giới thành trấn thế nhưng đều phát triển đến như vậy nhanh sao. Không thích hợp a Này lâu cùng cái này thành trấn phong cách liền không giống nhau. Trong thành nhất phồn hoa khách điếm cùng cửa hàng, đều mới chỉ có 3 tầng mà thôi. Cái này lâu lại có 19 tầng. Thành dân nhóm nghe thấy bọn họ lời nói, liên tục lắc đầu, nói. Ngày hôm qua cũng không có. Này lâu là trong một đêm bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng thần kỳ lạc. Hẳn là vị nào thần tiên lão ra làm đi, chúng ta này đó phạm trần người nhưng làm không được việc này. Phạm nhân trong miệng thần tiên lão ra, giống nhau đều là nói các tu sĩ.